Trần Lạc Dương ánh mắt liếc nhìn một chu có thể trông thấy nặng nghề đại địa bùng đất, có thể trông thấy trôi nổi tại giữa không trung, chạy xiết bàng bạc dòng sông, có thể trông thấy toàn thần từ kim loại luyện chế mà thành, cao tới 10 trượng trở lên bảo tháp có thể trông thấy biển lửa vô biên, còn có thể trông thấy một gốc đại thụ che trời. Mặc dù cái này cây vô pháp cùng chính mình gốc kia sáng mệnh thần thụ so sánh, nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, cành lá rầm rạp, bóng cây che trời. Ngũ hành lực lượng vận chuyển ở giữa cộng đồng tạo thành khổng lồ chân thế, tính cả phía dưới Cốt Sơn Mạc Hải cùng một chỗ trấn áp Hắc Quan. Hắc Quan giờ phút này sao động hạ lên phủ, phá vỡ Mạc Hải, định lật Cốt Sơn. Nhưng phía trên vô hình phong ấn phát huy lực lượng, Ngũ Thải Quang mang bao phủ xuống, tựa hồ đem Hắc Quan một lần nữa ngăn chặn. Nhưng mà Hắc Quan bên trong, theo Trần Sơ Hoa cùng cái này tà môn bảo bối liên hệ càng phát ra thâm hộ, Hắc Quan hướng lên lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Mên Ngung Hắc Vụ thôn phệ ngũ hành lực lượng, sau đó đẩy ra toàn bộ phong thư Mắt thấy là phải phá không mà đi. Lúc này, trong hư không rỗi ra một tay nắm, ý đồ đè lại hát quan, đem một lần nữa chìm vào Mạc Hải Hạ. Trần Lạc Dương cùng Trần Sơ Hoa thấy thế, đều minh bạch cái bàn tay này chủ nhân, hẳn là bọn hắn vừa mới cảm nhận được cái kia cỗ khí tức cường đại. Dù là cách Hắc quan, đều để lòng người bên trong sinh ra run dậy cảm giác. Bất quá, hai người đối mặt liếc mắt, đều có thể nhìn ra đối phương hai mắt chớp động quan mang. Dựa theo bên ngoài cảnh tượng này, cái bàn tay này chủ nhân Xem ra còn không thể tính làm cái này hát quan chủ nhân. Cũng không phải là trưởng khống giả hoặc là người sở hữu, nhiều nhất chỉ có thể tính làm một cái người nắm giữ. Nếu không, cũng không cần thực hiện như thế nhiều lớp phong ấn, đem hát quan trấn áp nơi này. Bất quá bàn tay này chủ nhân thanh thế dọa người, đưa tay ở giữa, hát quan liền là hạ chìm. ma phía dưới mặt hải, sóng biển mánh liệt, hướng lên dâng lên. Đen đậm như mực nước biển, phản phát hình thành một con đen nhánh bàn tay, muốn từ phía dưới bắt lấy hát quan phối hợp thêm mặt cái tay kia, dự định đem Hắc Quan một lần nữa kéo vào trong biển. Trần Sơ Hoa hướng Trần Lạc Dương gật gật đầu. Đã đối phương không phải Hắc Quan chủ nhân, hoặc là nói trưởng không giả, vậy liền có cơ hội mượn Hắc Quan lực lượng tới đối kháng. Nàng hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước, cả người chui vào ứ ám quang huy bên trong, phản phất đi vào phản chiếu hình tượng dưới nước. Trần Lạc Dương một cái tay bàn tay tới đem nắm, ngăn chặn Trần Sơ Hoa thân thể. Thế là liền gặp Trần Sơ Hoa chỉ có một tay nắm còn lộ ở bên ngoài. Từ Trần Lạc Dương góc độ nhìn lại, là Hắc Quan Tài thứ nhất thị giác, tầm mắt từ đầu đến cuối có chỗ cực hạn. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đại lượng Hắc vụ hiện ra tới. Khói đen che phủ dưới, Hắc Quan Tài tựa hồ bộ phát ra vô hình lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chấn khai bàn tay kia, sau đó một lần nữa hướng lên thăng. Cái kia phảng phất thiên thần hạ phàm giống nhau cự bàn tay to, tại Hắc vụ ăn mòn dưới, lại cũng có sinh cơ tàn lũy dấu hiệu, nguyên bản oánh nhuận làn da, nhanh chóng mất nước, xuất hiện nếp nhăn giống như là nháy mắt giả mua rất nhiều. Bất qua thoáng qua ở giữa, bàn tay này bên trên toát ra lực lượng khí tức, tựa hồ liền phát sinh biến hóa. Sinh cơ bừng bừng từ đó truyền ra, cấp tốc làm dịu hắc quan bên trong tử khí mang tới ăn ổn. Trần Lạc Dương cảm thụ trong đó lực lượng ý cảnh, có chút hoảng hốt xuất nữa xuất hiện ảo tưởng, cho rằng trong tay đối phương cũng có một tờ sinh chữa thiên thư. Bàn tay này chủ nhân ngăn cản hắc quan lực lượng đồng thời, cũng chứa chỉ chu bị phong ấn. Tản mát tại Mạc Hải bên trong vô số bạch cốt. Một lần nữa bay lên, đã hôn loạn tương bừng bạch cốt, không tiếp tục một lần nữa liệu tạo thành từng cỗ hoàn chỉnh hình người, mà là dồn dập đầu đuôi tương liên, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầu bạch cốt siếng xích, cuốn quanh trên hát quan. Trần Lạc Dương thấy thế, một cái tay bắt lấy trần sơ hoa, một cái tay khắc thì bóp cái cổ quái pháp ấn. Cái này pháp ấn bảy biện ra tới tư thái, giống hệt cái kia cái thứ nhất thần bí phủ chiếu bên trên chú văn. Sau đó bộ trong đầu ấm đen bên trong, viên tiêu ngói thạch bộ dáng ngọc quyết bên trên toát ra đạo đạo hắc vụ, lần nữa hiển hóa đại địa u minh chí tướng. U ám thế rồi dưới lòng đất cũng không có dáng lâm, nhưng lực lượng này ý cảnh, ra chỉ trên hắc quan. Hắc quan, giống như là phóng đại Trần Lạc Dương cùng thần bí phù chiếu tại thời khắc này lực lượng, làm cho hiện ra trước mắt dưới trạng thái bình thường, Trần Lạc Dương còn vô pháp tự nhiên không chế trình độ. Nhưng giờ phút này có hát quan, cái này đại địa u minh lực lượng vượt quá tưởng tượng trên diện rộng đề thăng, phản phất chân thực u minh luân hồi dáng lâm này nhân thế, Từ Hắc Quan bên ngoài nhìn, thì là cái kia tựa như động không đáy thôn vẻ hết thảy Hắc vụ chỗ sâu, lại thêm ra một cái khác lô đen. Cái này lô đen phảng phất cầu thông Vũ Minh Luân hồi, từ đó chuyển ra khí tức, tiêu mất quấn quanh trên Hắc Quan Đông Đạo Bạch cốt xiên xích. Từ từng cốt bạch cốt bên trên, tựa hồ bay ra điểm điểm tích tích lục quang. Những này lục quang dồn dập đầu nhập Vũ Minh Luân hồi biến mất không thấy gì nữa, mà bạch cốt xiên xích thì dồn dập tán thoái rơi xuống, vô pháp tiếp tục duy trì. Con kia theo trên Hắc Quan bàn tay Trong đó lực lượng khí tức lập tức tùy theo lại biến. Trần Lạc Dương trước mắt dĩ nhiên hiện hiện đạo đạo Phật quang, vang lên bên thai trận trận phản âm. Phảng Phật tiểu Tây Thiên giống nhau Phật môn đích truyền lực lượng ý cảnh truyền ra, một cái vàng óng ánh vạn ký tự tại bàn tay kia lòng bàn tay hiện hiện, chậm chậm chuyển động. Vạn ký tự hóa thành quang huy bay ra, dẫn thân vào đến trong bóng tối u minh luân hồi phía trên, tựa hồ muốn cái này luân hồi phong bế. Trần Lạc Dương cảm thụ đối phương lực lượng ý cảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này thực lực tu vi quả thực có mấy phần chỗ quái gì. Nếu thật là chính thống Phật môn đại năng, lúc trước bày ra mấy tầng thông thường trong phong ấn, liền không đến mức có cái kêu Bạch cốt sơn như thế tà lệ tồn tại. Tâm niệm cấp chuyển đồng thời, Trần Lạc Dương thủ hạ cũng không chậm chút nào. Hắn ý niệm câu thông chính mình lấy được viên thứ hai phù chiếu. Một gốc thần thụ quang ảnh, tại não hải trong ý thức hiện hiện. Có cùng nguồn gốc hai viên phụ chiếu, lực lượng đem kết hợp, khiến cho Trần Lạc Dương có thể tạm thời bắt trước một cái cường đại ý chí, đặt ở địa phương khác. Có lẽ còn vô pháp trực tiếp tác dụng ảnh hưởng hiện thực ở trong cương định. Nhưng giờ phút này có cỗ này thần bí hát quan tăng cường cùng che giấu, hết thể liền lại không giống nhau. Bàn tay kia chủ nhân, chính cùng Hắc quan phân cao thấp, nhưng từ hát quan bên trong, mơ hồ đột nhiên chuyển ra một thanh âm. Ừm. trừ nghi ngờ cảm xúc bên ngoài, cũng không có càng nhiều biểu thị. Nhưng cái kia theo trên nắp quan tài bàn tay, lại tựa hột như có chút cứng đở. Sau đó, chi này bàn tay, vung lòng ra. Hát quan liền là tăng lên phá vỡ đạo đạo phong ấn, sau đó phá không mà đi. Hồng chân giới bên trong, một phương so thành chỉ còn muốn càng càng bao la cung điện hùng vĩ bên trong, hư không đống nhiên lắc một cái, vỡ ra khe hở. Một bộ màu đen quan tải, từ lòng đất xuống ra, sau đó bay vào hư không trong khe hở nên ngang rời đi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo hư không khe hở, cũng rất nhanh khép lại. Cung điện hùng vĩ trên không, phản phát hiện hiện một đôi hư hảo hai con người, nhìn qua hắc quan biến mất địa phương, thật lâu không nói. Trần Lạc Dương trước mắt, xuyên thấu qua nắp quan tài nhìn bên ngoài thị giác, cũng lập tức phát sinh biến hóa, lần nữa khôi phục thành một mảnh đen kịt, chỉ có u ám quang mang phát họa thành phụ trợ, chầm chấm lấp lẽ. Phản chiếu hình tượng đều biến mất, mà Trần Sơ Hoa bản nhân lại còn hãm tại u ám quang mang sen lẫn mà thành trong phụ trận. Trần Lạc Dương đếm thử đem đối phương một lần nữa đẩy ra ngoài. Sau đó liền gặp Trần Sơ Hoa lộ tại quần áo bên ngoài làn ra mặt ngoài, cũng che kín huyền diệu phù văn, u ám quang mang tại bên ngoài thân lẽ lên lóe lên. Bất luận hai gò má vẫn là cái cổ, lại hoặc là một cái tay khác, đều là như thế. Nàng toàn thân cao thấp, khả năng cũng chỉ có lúc trước bị Trần Lạc Dương bắt lấy một cái tay phải còn bảo trí nguyên dạng, vẫn chưa thụ ảnh hưởng. Nhưng cho dù cánh tay này, cũng chỉ có thủ đoạn hướng phía dưới bộ phận bình thường, thủ đoạn hướng lên tới tay cánh tay thậm chí cả tiếp tục hướng bên trên, lờ mờ cũng nhưng nhìn thấy phủ văn lấp lẻ. Trần Lạc Dương lấy trần sơ hoa cái này tay phải làm làm cơ sở, nếm thử trợ giúp nàng xua tan những ưu ám kia quang huy Văn Bất quá kết quả cũng không lớn là quan. Quan huy phủ văn từ đầu đến cuối tồn tại, chưa từng tiêu tán. Mà Trần Sơ Hoa bản nhân cũng hai mắt nhắm nghiện, tựa hồ không cảm giác. Trần Lạc Dương không tiêu không gấp, lấy ra cái kia thẻ che bộ dáng viên thứ hai thần bí phù chiếu, sau đó tại Trần Sơ Hoa mi tâm bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Hán thu hồi Phù chiếu về sau, tiếp tục đem sinh chữa thiên thư cùng cái này viên thứ hai phù chiếu sinh cơ, liên tục không ngừng xuyên vào đối phương trong cơ thể. Một lúc lâu sau... Trần Sơ Hoa tựa hồ chấn động toàn thân, chậm chậm mở mắt ra. Trên người nàng phù văn dần dần biến mất. Bất quá Trần Lạc Dương lưu ý đến, những phù văn này tựa hồ cũng không có tiêu tán, mà là càng giống chôn giấu tại Trần Sơ Hoa bên ngoài thân phía dưới. Nàng cung Trần Lạc Dương đối mặt, nhưng trong ánh mắt nhất thời ở giữa đều là mờ mịt. Sư thị." Trần Lạc Dương hoán nàng một tiếng. Trần Sơ Hoa trong mắt giật giật, giống như là cuối cùng lấy lại tinh thần, lại tựa hồ cuối cùng có sinh khí. Chương 299 Cự đầu xuất thủ. Trần sơ hoa thoáng có chút chố mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt một lần nữa trở nên linh động Ta không sao nàng sông Trần Lạc Dương gật gật đầu. Đại khái A. Trần Lạc Dương nói, thân thể ngươi cần phải phát sinh biến hóa, mới bám vào tại bên ngoài thần phủ văn quan huy, cũng không có chân chính tán đi, mà là tạm thời hành quân lặng lẽ, thu liễm tại trong cơ thể ngươi. Trần sơ hoa yên lặng đã tọa tổn thần một lát sau, lát đầu, bản thân không có cảm giác gì, ngược lại thân thể tùng nhanh một chút Giống như là thoát khỏi một loại nào đó vô hình gông siềng. Nàng thở dài một tiếng, hiện tại, ta nên có thể rất nhanh đột phá di vãng bình cảnh, thứ 13 cảnh ở trong tầm tay. Trần Lạc Dương nghe vậy, dương mắt lại nhìn cảnh vật chung quanh, nhìn xem cỗ này hát quan. Trần Sơ Hoa đột phá tới thứ 13 cảnh, cùng người khác đột phá tới thứ 13 cảnh, có bản chất khác nhau. Dựa theo Trần Lạc Dương suy đoán, phải nói là nàng trở thành võ đế, cùng võ đế trước đó có cách biệt một trời. Cũng không ở chỗ nàng bản thân thực lực tu vi, mà là nàng có thể vì vậy gánh chịu hác quan mang tới càng nhiều áp lực. Nàng có thể gánh chịu càng nhiều, nàng đối thủ phải đối mặt áp lực sẽ thành nhiều lần phóng đại. Trên lý luận như thế, vốn cũng là Trần Lạc Dương cùng với nàng mạo hiểm sông chuyến này mục tiêu chỗ. Nhưng tình huống bây giờ biến hóa, tựa hồ có chút vượt qua mong muốn. Nhất là Trần Sơ Hoa cùng cố này hác quan ở giữa, đến cùng là như thế nào liên hệ, quả thực để người không thể không để ý. Từ ta người đến nói. Biến hoa khác không có, kỳ thật giống như thường ngày. Trần sơ hoa nói ra, nếu như nhất định muốn nói có địa phương khác nhau, kia chính là ta trông thấy nắp quan tài mở ra sau khi người kia, giống như so với trước rõ ràng hơn một điểm. Nàng mục hiện hồi ức chi sắc, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, vẫn thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, giống như là nữ tử. Trần lạc dương nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện lên liên tiếp ý niệm. Đó mới là người chân thân, hoặc là kiếp trước của người. Hoặc là ngươi phân thân ngàn vạn, trước mắt là phân thân, mà kia là bản thể. Đông đảo phòng đoán một cái tiếp một cái, để Trần Lạc Dương trong lòng lén lút tự đủ. Ta nhìn xem. Trần Lạc Dương nói, ngón tay một lần nữa khoác lên trần sơ hoa huyển mạch bên trên, cảm thụ đối phương khí huyết động tính. Sắc thực không có điểm đặc biệt. Là bởi vì vì nàng cùng cái này hát quan sát thực đồng nguyên nguyên nhân sao. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc thu hồi ngón tay của mình. Hắn không có sử dụng hai viên thần bí phù chiếu hoặc là hắc kính lực lượng đi giúp bận biểu dò xét, ấm đen cũng không sử dụng. Cái này cố quan tài nội tình không rõ, động tác của mình quá nhiều, nói không chừng ngược lại cho đối phương khám phá bí mật của hắn. Trước mắt xác thực nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Trần Lạc Dương nhìn xem Trần Sơ Hoa nói ra, ngươi cùng cái này miệng hắc quan quan hệ trong đó, hiện tại ra sao? Trước mặt nữ tử áo đen nói ra, từ chủ động góc độ đến nói, tựa hồ không có bao nhiêu tăng tiến, từ bị động góc độ đến nói. Càng thích dưỡng tồn tại, gánh vác lại không chặt như vậy bách. Trần Lạc Dương liền đứng dậy, có thể hay không đẩy ra nắp quan tài, để chúng ta trực tiếp từ phương thiên địa này bên trong ra ngoài. Trần Sơ Hoa nhắm hai mắt. Nàng bên ngoài thân quả nhiên lần nữa hiện hiện cái kia từng đạo hũ ám quang huy biến thành phù văn, phân bố toàn thân mình. Trần Lạc Dương ở một bên không làm gì, chỉ lặng lặng quan sát. Quang huy phù văn lưu chuyển một lát sau, Trần Sơ Hoa một lần nữa mở mắt ra. Lần này, nàng bên ngoài thân phù văn, không cần Trần Lạc Dương tương trợ liền tự động biến mất. Nhưng trước mắt phương thiên địa này, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra muốn chủ động không chế nó, vẫn không được, không có tiến triển có thể nói. Trần Sơ Hoa lắc đầu, nghĩ từ nơi này trực tiếp ra ngoài, ta không có cách nào làm được. Trần Lạc Dương nói, không sao, đã chuyến đi này không tệ. Trần Sơ Hoa khẽ bước cảm Nàng minh bạch Trần Lạc Dương ý tứ, không chỉ là chỉ nàng tu vi bên trên có thể có chỗ tăng tiến, giảm bất hắc quan mang tới gánh vác. Càng quan trọng hơn là, Bọn hắn trời xuôi đất khiến phía dưới, đem hác quan từ cái nào đó người trong tay mang ra ngoài. Mặc dù bọn hắn thậm chí không biết hác quan phá không bay đi sau một lần nữa rơi xuống đất, hiện tại là rơi ở đâu, cũng không biết lúc trước trấn áp giữ hác quan người là ai. Nhưng chỉ cần đem đồ vật từ trong tay người kia mang ra đến, đối bọn hắn tiếp xuống không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Nói đến, vừa rồi người kia trần sơ hoa như có điều suy nghĩ. Dù là cách hác quan, cũng có thể cảm giác được đối phương đáng sợ. Cái kia vượt xa khỏi Thần Châu Hạo thổ thượng nhân tưởng tượng. Bởi vì trước đây cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua như thế cường đại tồn tại, thậm chí bởi vì thiếu khuyết so sánh tham chiếu, sở dĩ đều khó mà hình dung miêu tả. Thế là chỉ còn lại nhất trực quan cảm thụ, trừ đáng sợ, chính là đáng sợ. Có thể là Hắc thủy tuyệt cung công chủ." Trần Lạc Dương nói. Trần Sơ Hoa nhìn về phía hắn, thật sự là nhất niệm thần công. Không biết người, nhưng bọn hắn miễn cưỡng nhận ra đối phương võ học. Nhất niệm thần công. Ma đạo Thánh địa Hắc Thủy Tuyệt Cung danh trấn Hồng Trần Tuyệt Học. Nhất niệm người, nhất niệm sinh văn pháp, huyền ảo khó lường. Ngoại giới giống nhau trên thói quen xưng là nhất niệm ma công, mà Hắc Thủy Tuyệt Cung cũng có ma cung chi danh. Đại trưởng lão Tạ Sung tiến về Hồng Trần cổ thần giáo, nhận hạn chế rất nhiều, có thể được đến tin tức tình báo tương đối có hạn, nhưng cũng có chút thu hoạch. Chỉ bất quá, rất nhiều tin tức nhìn qua chỉ là tạp đàm, khó nói hữu dụ. Bất quá, đối với Thần Châu Hạo thổ cổ thần giáo đến nói, Bất luận cái gì có quan hệ hồng Trần tin tức, đều chê ý. Tạ sung theo Trần Lạc Dương chỉ thị, chứ tận khả năng phân biệt thật giả bên ngoài, mặc kệ có tác dụng hay không, có thể thu tập được tin tức đều cùng nhau truyền về. Có chút lúc ấy nhìn như vô dụng tin tức, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Lệ như bây giờ, có quan hệ hát thủy tuyệt cung cùng nhất niệm thần công tin tức, tạ sung đạt được cũng là ngẫu nhiên. Bởi vì cái này nhất niệm thần công, cùng cổ thần giáo nhà mình xâm la vạn tượng thần công Mơ hồ có mấy phần chỗ tương đồng. Sở dĩ tại Hồng Trần Cổ Thần giáo bên trong cũng có người nhấc lên. Tin tức bị Tạ Sung mang về Thần Châu Hạo thổ, Trần Lật Dương, Trần Sơ Hoa chờ Thần Châu Cổ Thần giáo cao tầng nhìn, lúc ấy nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay liền cùng đối phương liên hệ. Mạc Hải, Cốt Sơn, còn có ngũ hành đại trận, ba lớp phong ấn, các lấy tự hoàn toàn khác biệt đạo lý ý cảnh. Trần Sơ Hoa nói, cho đến người kia lại ra tay lúc, cũng là hai môn toàn không giống nhau tuyệt học thần công. Đầu tiên là bao hàm sinh cơ, ngăn cản hắc quan tử khí. Sau đó lấy Phật muôn luân hồi bí mật, đối kháng đại địa vưu minh. Giống như cổ thần giáo cũng có đông đảo đạo lý khác nhau tuyệt học không giả, nhưng mới bản tay kia chủ nhân xuất thủ, các loại tuyệt học ở giữa tựa hồ ẩn ẩn có liên hệ chỗ. Tại trấn áp hắc quan quá trình bên trong, bởi vì hắc quan nguyên nhân, để Trần Lạc Dương, Trần Sơ Hoa hai người phát giác ảo diệu trong đó, nên nhất nghiệm thần công không giả. Trần Lạc Dương nói, môn công phu này, So bản giáo xâm la vạn tượng thần công còn muốn càng thượng thừa hơn. Trần sơ hoa gật gật đầu. Trần lạc dương nhìn quanh bóng tối bốn phía hư không, trong lòng thì đang suy tư. Mới cách hắc quan, đều có thể cảm nhận được đối thủ cương đại. Đối với tu vi cảnh giới hơi thấp trần sơ hoa thì cũng thôi đi, nhưng đối với võ đế đỉnh phong trần lạc dương còn có thể hình thành to lớn như vậy áp lực, tuyệt không phải tu vi hơi cao hắn một hai cái cảnh giới người liền có thể làm được. Nhờ có có hắc quan ngăn trở, nếu không muốn dọa lùi đối phương cũng khó khăn Ma cung một mạch truyền thừa, có thể có cường đại như thế tu vi người, hơn phân nửa là vị cung chủ kia tự mình xuất thủ. Tại hồng trần giới, ma cung một mạch, là cung khổ hải, huyết hà, cổ thần giáo đặt song song ma đạo thánh địa Ma cung cung chủ, cũng là cung hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, sở hoàng, tiểu tây thiên phương trượng đám người cũng xưng tại thế cự đầu. cỗ này hắc quan lấy rơi vào tay đối phương chẳng biết bao lâu, sẽ có hay không có đặc thù truy tung chi pháp, lần nữa tìm đến đâu. Có thể biết chúng ta hiện tại chỗ tại cái gì hoàn cảnh dưới sao? Trần Lạc Dương hỏi. Hoặc là nói, cố này hắc quan chỗ tại cái gì hoàn cảnh dưới? Trần Sơ Hoa đáp, khó để xác định vị trí, nhưng cảm giác là bị chôn dưới đất. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, sau đó câu thông trong đầu cái thứ nhất thần bí phủ chiếu lực lượng. Đại địa U Minh ý cảnh lại xuất hiện, ý đồ xuyên thấu qua hát quan, liên hệ bên ngoài. Hắn rất nhanh có phát giác, chính mình phản phất cùng chân chính đại địa tương liên. Trần Sơ Hoa phán đoán hẳn là chính xác Bọn hắn trước mắt tính cả cái này miệng hát quan, cùng một chỗ bị chôn trong lòng đất. Trân Lạc Dương thí nghiệm một chút, trước mắt đã chính mình đối với cái này mai ai phủ chiếu trường khống, còn chưa đủ lấy xuyên thấu qua Hắc quan, ảnh hưởng bên ngoài đại địa. Cái này hát quan đối bọn hắn đến nói đã là thành lũy, nhưng cùng lúc cũng là phong bế lồng giam. Trước mắt xem ra, từ nơi này ra không được, chúng ta trước tiên phản hồi thần châu hạo thổ. Trân Lạc Dương nói, về phần vị kia ma cung cung chủ liệu sẽ tìm đến, trước mắt lo lắng vô dụng cũng liền không cần suy nghĩ nhiều, lấy lên được, thả xuống được là được. Trần Lạc Dương một cái tay bên trong ngầm nắm viên kia thẻ che bộ dáng viên thứ hai phủ chiếu, một cái tay khác thì bàn tay trực tiếp đặt tại Trần Sơ Hoa chán bên trên. Trần Sơ Hoa lúc này nhắm mắt lại, u ám quang huy lần nữa chấp động, nàng bên ngoài thân hiện hiện. Mà Trần Lạc Dương trong đầu thì hiện ra một gốc thần thụ che trời. Sau đó hai người thân thể liền là sáng tỏ ấm áp sinh cơ bừng bừng thanh quang bảo phủ. Cái này thanh quang tại hắc ám thiên điệu bên trong một đường hướng lên phản phất tự cực hạn tĩnh mịch bên trong, thai ngén sinh mạng. Ở đây, sinh cơ không ngừng sói mọn, bị hát quan bên trong thiên địa cuốn đi. Nhưng Trần Lạc Dương còn có sinh chữ thiên thư ủng hộ. Hai bước cùng vẽ, lẫn nhau tầm bổ, cái này gốc thần thụ cuối cùng từ trong bóng tối phá đất mà lên. Tại Hồng Trần giới thế giới hiện thực bên trong, hát quan phong bế vẫn như cũ, nắp quan tại vô pháp mở ra. Nhưng Trần Lạc Dương hai người, dọc theo lúc đến con đường, trùng kiến một đầu hư ảo con đường, từ một phương hướng khác mở ra nắp quan tại Sau đó, bọn hắn lại từ hư chuyển thực, trên thần châu hạo thổ, mở ra một đạo cửa ngầm, chuồn ra hát quan. Thần châu hạo thổ thành lạc dương, không có một hai trong cung điện, đột nhiên trống rông sinh ra hùng hậu hát vụ. Sau đó trong hát vụ nhô ra thanh quang, phảng phất cây giống nảy mầm. Trần lạc dương cùng trần sơ hoa hai người tự thanh quang bên trong ra, một lần nữa đặt chân hiện thực thế giới. Quay đầu nhìn lại, trong hát vụ, một cái như ẩn như hiện quan tài, nắp quan tài ẩm vàng khép lại, cắt đứt thanh quang, sau đó biến mất trong bóng đêm Ta tiếp xuống cần một chút thời gian. Trần Sơ Hoa màu da vẫn có chút trắng bệnh. Trần Lạc Dương gật đầu, chờ tin tức tốt của ngươi. Đối phương cần thời gian chỉnh lý vững chắc hôm nay thu hoạch, đồng thời chính thức đột phá tới võ đế cảnh giới, sau đó lại một lần nữa thích hứng hát quan biến hóa. Đưa mắt nhìn nữ tử áo đen bối cảnh rời đi, Trần Lạc Dương ánh mắt hơi tính mịch mấy phần. Bất quá rất nhanh vì đó thu liễm. Có thủ hạ bẩm báo, Hồng Trần tổng giáo đổ Sơn Di cầu kiến. Lần nữa nhìn thấy cái này gã đại hán đầu trọc Đối phương thần tình nghiêm túc, hướng trần lạc dương thi lễ. Bầm thánh hoàng, tổng giáo có tin tức khẩn cấp, sở hoàng cuối cùng tự mình xuất thủ, bản giáo chu tức điện thủ tọa. Vẫn lạc, chương 300 sai kéo manh nhân, hông trần cổ thần giáo, bốn điện thủ tọa cấp độ cao tầng đại quan, ít nhất là võ thánh. Nhưng đối mặt sở hoàng cấp bậc kia cự đầu xuất thủ, không bị vây lại liền thôi, nếu như ngọ hẹp gặp nhau, kết quả khó có lo lắng. Cùng loại cự đầu nhân vật sẽ không tùy tiện lấy lớn nhỏ Để tránh nhà mình môn hạ bị đối phương cự đầu trả thù Nhưng liền chết hai cái hoàng tử sờ hoàng Nhất định phải có chỗ đáp lại Nếu như vì vậy dẫn xuất cổ thần giáo giáo chủ Cái kêu mọi người liền triệt để vạch mặt huyết chiến một trận tốt Hắn như thế khốc liệt cách làm Vốn cũng bao hàm thăm dò cổ thần giáo giáo chủ ý đồ Khiến người tiếc nuối sự tỉnh Trần Lạc Dương trầm chầm, chầm nói Nghiêm chỉnh mà nói Vị này chưa từng gặp mặt tổng giáo chu tức điện thủ tọa Là thay hắn trần mẫu người đỉnh lôi Sở Hoàng muốn làm nhất rơi cổ thần giáo bên trong người, không hề nghi ngờ là hắn, dù sao cũng là hắn tự tay xử lý trình kỳ nguyên, trình hổ nguyên hai huynh đệ. Chỉ bất quá sở Hoàng thực sự không mỏ ra Trần Lạc Dương cùng Hồng Trần cổ thần giáo giáo chủ tình hướng thật, vì để tránh cho bị ám toán, mới không có hạ thần châu hạ thổ. Dù sao như thế một cái cố định địa điểm, rất dễ dàng dâm hố. Hồng Trần bên trong cổ thần giáo thống ngự địa giới rộng lớn, ra đại nghiệp đại người cũng nhiều, tìm hạ thủ mục tiêu liền cũng thuận tiện nhiều Có không chỉ một địa phương có thể chọn, quyền chủ động tại sở hoàng trên tay mình. Cổ thân giáo bên trong cao tầng cường giả ý thức được phong hiểm, cũng đều tại qua vào. Nhưng dù sao cũng không thể tùy ý nam sở tại nhà mình địa bàn bên trên rong rội. Có nhiều chỗ có thể tạm thời trước chiến lược tính từ bỏ, nhưng luôn có nhiều như vậy địa phương không thể tùy tiện nhường ra đi. chí ít cần vì đồ trọng yếu chuyển di, tranh thủ một chút thời gian. Vậy thì nhất định bất chấp nguy hiểm, cho sở hoàng cơ hội hạ thủ. Kết quả đương nhiệm chu tức điện thủ tọa thời vẫn không đủ, trực tiếp từ đương nhiệm thay đổi tiền nhiệm. Chuyện này đối với cổ thần giáo đến nói, không thể nghi ngờ tổn thất to lớn. Trình Kỷ Nguyên, Trình Hộ Nguyên huynh đệ hai người mặc dù đều là nam sở hoàng tử, địa vị tôn sủng, nhưng từ cá nhân thực lực đi lên nói, đều vẫn là võ đế. Cổ thần giáo chu tức điện thủ tọa thì là võ thánh. Từ cao thủ trên thực lực nói với gần đây, một mình hắn so trình Kỷ Nguyên, Trình Hộ Nguyên huynh đệ trói lại phân lượng còn muốn nặng hơn nhiều. Hồng chân cổ thần giáo đối với cái này tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem Đồ Sơn Di. Đồ Sơn Di đồng dạng bình tĩnh nhìn thẳng hắn, sau đó chầm chậm nói ra, "Giáo chủ đã xuất quan." Trần Lạc Dương không có nói tiếp, mà là tiếp tục nhìn xem Đồ Sơn Di. Quả nhiên, gã đại hán đầu chọc tiếp tục nói ra, trước đó phát sinh mọi việc, giáo chủ đều đã biết tình, có dụ lệnh hạ đạn, trước nên chiến nam sở địch tới đánh, những người còn lại về sau bàn lại. Trần Lạc Dương gật đầu nói ra, Tiên bối phong phạm, khiến người tán thưởng, nam sở càng dỡ, tự nên thống kích, trước mắt thần châu sự tình chưa hoàn toàn kết, vẫn có hậu hoạn, ta không tiện động thân rời đi. Nơi này sửa sang lại một vài thứ, tin tưởng có thể giúp một chút sức lực, vì bản giáo chết, vì thai nạn người báo thủ rửa hận. Dứt lời, trong tay hắn thêm ra một cái ngọc giản, ngón tay gảy nhẹ, ngọc giản không nhanh không chậm, bay đến Đồ Sơn Di trước mặt, lơ lửng ở giữa không trùng cũng không rơi xuống. Đồ Sơn Di tiếp ngọc giản về sau, vẫn chưa xem xét chỉ là hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, "Cảm ơn Thánh Hoàng, can hệ trọng đại, đồ mỗ tự mình đưa về Hồng Trần, trước mắt trước hướng Thánh Hoàng cáo tử." Trần Lạc Dương nói, "Đồ tiên sinh tự tiện, ta không tiễn." Đồ Sơn Di cất ký cái kia cái ngọc giản, cáo lui rời đi. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở đại điện bên trong, ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn. Tổng giáo lần này giúp Thần Châu chi nhánh ngăn cản hai, Thần Châu Hạo thổ bên này nếu như một chút biểu thị cũng không có, vậy chỉ sợ không cần sợ Hoàng hạ Hùng Trần. Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ liền hạ đến đem cái này gây chuyện thai họa giải quyết hết. Tổng giáo cho chi nhánh che gió che mưa, tiền đề tất nhiên là chi nhánh này muốn trung thành cảnh cảnh, đi theo làm tùy tùng. Nếu không đem tổng giáo là hoan đại đầu sao? Trước mắt loại tình huống này, thần châu hạo thổ có chỗ biểu thị, Hồng Trần tổng giáo bên kia một số người trong lòng đều chưa hẳn thống khoái. Nhà mình chết đỉnh tiêm cao thủ, giúp thần châu hạo thổ che gió che mưa, thần châu hạo thổ cho dù có nỗ lực Cảm giác này cũng giống là hồng trần tổng giáo thành thần châu hạo thổ thuê tay chân. Bất quá, tại có ít người trong suy nghĩ, thần châu hạo thổ càng vô lễ thuận, đối với mình mình đến nói ngược lại càng tốt. Nếu như giáo chủ sau khi xuất quan, cũng vẫn như cái này diễn xuất, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trận này nam sở đại hỏa không cần đốt tới trên đầu mình. Trần Lạc Dương đánh chấu ngồi tay vịn ngón tay dừng lại. Chắc hẳn, đồ sơn di cho rằng ngọc gián kêu bên trong là thần võ ma quyền quyền pháp A. Coi như không phải Phúc Hy, chí ít cũng là huyền minh, hoặc là cái gì khác. Đáng tiếc, cũng không phải là. Trong Ngọc Giản cũng không có tồn bất kỳ vật gì. Đương nhiên, Trần Lạc Dương vô tâm trêu đùa Hồng Trần Tổng giáo người. Ngọc Giản kêu bản thân, chính là hắn lễ vật. Tên là Vân Lấm Cổ Ngọc, tại thời thế hiện nay đã tuyệt tích nhiều năm chưa từng hiện thế. Đối với Hồng Trần Cổ Thần giáo trước mắt tình trạng đến nói, kia là một kiện so huyền minh quyền pháp tác dụng còn muốn càng lớn bảo bối. Bởi vì bảo vật b có thể ở một mức độ rất lớn khắc chế Nam Sở Tuyệt Học Huy Hoàn phổ. Mà cái này vân lẫm cổ ngọc nơi phát ra nha. Vậy sẽ phải cảm tạ Nam Sở Tam hoàng tử Trình Kỳ Nguyên đồng chí. Đây là Trần Lạc Dương tại Đông Hải xử lý hắn về sau, đạt được chiến lợi phẩm một trong. Về phần Trình Kỳ Nguyên đồng chí vì cái gì thiên tân vạn khổ tìm tới kiện bảo bối này, đồng thời giữ kín không nói ra, nguyên nhân liền mỗi người một ý, có thể phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, cái này nguyên nhân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là món bảo vật này công năng. Sở hoàng cấp bậc kia siêu cấp cự đầu, cái này nho nhỏ một khối vân lấm cổ ngọc khả năng không được đầy đủ tác dụng. Nhưng nam sở dù sao chỉ có một cái sở hoàng, mà trừ sở hoàng bên ngoài, tự có cái khác tu luyện huy hoàng phổ hoàng tộc cao thủ. Bảo vật tuyệt tích nhiều năm, đồ sơn di nhất thời ở giữa không nhận ra không kỳ quái, húng chi hắn một mực vào trước là chủ nhớ thương thần võ ma quyền Nhưng hồng trần cổ thần giáo bên trong khẳng định có người nhận biết bảo vật này về phần bọn hắn tâm tâm nghiệm nghiệm thần võ ma quyền, Trần Lạc Dương kỳ thật đang chờ. Hắn cần bảo đảm trong tay mình có tận lực nhiều thẻ đánh bạc, nếu không có chút thai hỏa ngầm bộc phát thời điểm, trong tay mình bài có thể sẽ không đủ dùng. Tỷ như, hắn một mực lo lắng cho mình đạt được sinh chữ thiên thư sự tình, Trình Hổ Nguyên người biết chuyện này lúc trước hạ hồng trần trước lưu lại manh mối, có thể có thể làm người phát giác. Dựa theo trước đó cùng Trình Hổ Nguyên tiếp xúc, cái này âm người rất có thể trong bóng tối giấu như thế một tay Chỉ bất quá chiêu này cũng khẳng định dấu rất sâu trong thời gian ngắn còn khó có người phát giác sinh chữ thiên thư trước mắt tại ấm đen bên trong không lấy ra đến không có khả năng với tư cách thể đánh bạc cùng người trao đổi ích lợi sự tình trọc ra đến nếu như xử lý không tốt kết quả chính là tính cả ấm đen các loại đồ vật sở hữu nội tình bán chung sạch sẽ điều này sẽ đưa đến dù là lui 10.000 bức giảmg muốnất ước điểm triệt để dấn thân vào Hồng Trần cổ thần giáo ôm ấp ôm lấy bắp đuổi đều không được hoặc là một đường cứng rắn đến cùng hoặc là bị người đảo đến nỗi ngay cả đồ lót đều không thừa Cái sau ta là thật không tiếp thụ được. Muốn không thế nào đều nói tính cách quyết định vận mệnh đâu. Trần Lạc Dương tự rêu cười cười. ngón tay hắn một lần nữa không có thử một cái đánh chấu ngồi tay vịt. Trước mắt chính là cùng thời gian thi chạy, tranh thủ tại sự tình buộc lộ trước đó, vì chính mình cái này mà tôn tạo lên đầy đủ thế. Nếu như là mình cả nghĩ quá rồi, Trình Hổ Nguyên cũng không để lại manh mối, đó là đương nhiên tốt nhất. Không có cái này trọng lo lắng. Tại Tổng giáo giáo chủ xuất quan, có thể bảo đảm tự thân lợi ích tình hương dưới, nhanh chóng kết một thiện duyên có lẽ tương đối tốt. Hiện tại lấy sinh chữ thiên thư khả năng bại lộ làm là điều kiện tiên quyết tới làm dự đoán, ra ngoài tạo thế cân nhắc, chính mình trước mắt đối mặt hồng trần cổ thần giáo thái độ không thể mềm, chỉ có thể từng bước một dấm tại đối phương ranh giới cuối cùng phía trên một chút hành tẩu. Lựa chọn phía dưới, có được có mất. Đạt được nhiều vẫn là mất đi nhiều, kết quả cuối cùng chỉ có trời mới biết. Trần Lạc Dương thầm khổ Toàn thiệt thòi ấm đen tồn tại, chính mình mới có thể thu phục cái kia một tờ thiên thư. Lúc ấy nhưng chưa từng nghĩ đến, thu lấy không ra ngoài. Cái này kiếm hai lưới thật là gọi người xấu hổ. Nói đến kiếm hai lưới, chân lạc dương ánh mắt có chút ngưng lại, không khỏi nhớ tới trước đó không lâu rời đi nữ tử áo đen. Đối phương câu nào là thật, câu nào là giả, chính mình rất khó phân biệt. Trực giác cảm thấy, trước đó có quan hệ trường xuân cung sự kiện kia thảo luận, đối phương tựa hổ có thâm ý khác, hạn ứng đối có thể có chút không ổn Nếu như nói lúc trước theo thương thế khôi phục, thực lực đề thăng, có thể không thèm để ý vị này nhị sư tỷ cách nhìn. Vậy bây giờ theo cái này miệng hắc quan xuất hiện, hết thể lại khó bể phân biệt đứng lên. Chỗ tốt là, lần này đi xâm nhập hắc quan nội bộ, chính mình cũng có thu hoạch. Chỗ xấu thì là, vị này nhị sư tỉ càng để cho người xem không hiểu. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vị động tác tạm thời dừng lại. Sau đó, nhìn chầm chầm nàng mới là, lại nhìn nàng một cái có không có cách nào rời đi thần châu hạo thổ. Tiến về hồng trần giới tìm kiếm chiếc kia hắc quan trần thực chỗ. Từ trần lạc dương đến nói, xác thực vô pháp xác định chiếc kia hắc quan bay ra mà cùng sau vị trí cụ thể. Nhưng trần sơ hoa có biết hay không, lúc ấy lời nói là thật là giả, cũng chỉ có chính nàng mới biết. Bình thường mà nói, tu vi không đủ cao tuyệt võ giả, khó mà tự nhiên thông qua hư không môn hộ tiến về hồng trần. Nhưng trần sơ hoa cùng cái kêu hắc quan liên hệ như thế mà thiết, liền không tốt dạng. Nhất là, nàng có khả năng hay không không thông qua hư không môn hộ. Mà là giống như mới, chính mình thông qua hát quan tiếp dẫn, liền trực tiếp đến hồng trận, sau đó một mình ở bên kia mở ra nắp quan tài. Điểm này cũng cần lưu tâm. Trần Lạc Dương suy tư một lát sau, dần dần thu hồi tâm tư, một lần nữa tập trung tinh thần. Trước mắt liên quan tới cái này miệng hát quan không có manh mối, chỉ có thể trước quan sát trần sơ hoa động tĩnh. Tự thân thì trước tiên đem tinh lực đặt ở mắt trái cùng nhà trên cây bên kia đi. Nhà trên cây chỉ có một cái lý cố thành, tự nhiên là không đủ. Có thể cân nhắc kéo mới người đến. Trần Lạc Dương đem tâm thần phân ra bộ phận, dung nhập cái kia thẻ che bộ dáng viên thứ hai thần bí phù chiếu bên trong. Càng ngày càng thuần thục phía dưới, không cần mảnh ngói bộ dáng cái thứ nhất phù chiếu tương trợ, hắn đã có thể tự mình tại hư hào thức hải bên trong hiện hóa gốc kia thần thụ che trời. Cây bên trên từng cái trái cây bộ dáng quang đoàn lắc lư. Trần Lạc Dương y gì theo cũ đường, trước ở trong đó một cái trái cây bên trong làm ra chính mình áo lót cỡ nhỏ nô đồng. Sau đó Hắn đắm chìm trong, trong hư không tối tăm, nhìn xem đông đảo giống nhau như lúc điểm sáng, tùy ý chọn tuyển một cái. Trên thần thụ, lập tức có cái thứ hai quan đoạn, ngưng kết thành hoàn toàn mới trái cây. Chỉ là cái này mai trái cây vừa ra hiện, Trần Lạc Dương liền cảm giác không đúng. Quá nặng nghề. Hoặc là nói, quá mạnh. Người là ai à? Một cái kiệt ngạo mà nóng nảy âm thanh âm văng lên. Cả cây sáng mệnh thần thụ, dường như hổ có chút lay động. chương 301. Theo như nhu cầu. Công bằng giao dịch Trần Lạc Dương tại tuyển chọn thứ một điểm sáng về sau lại dứt khoát tiếp lấy tuyển cái thứ hai nhưng còn không có chờ cái thứ hai điểm sáng hình thành trái cây trong đầu hắn liền vành một thanh âm vangg lên thứ một điểm sáng hình thành trái cây cực kỳ nặng nghề để cả cây sáng mệnh thần thụ thậm chí cũng hơi lay động cái kia chiếu nặng cảm giác trực tiếp phản ứng tại Trần Lạc Dương trong đầu cảm giác liền phản phất trên lót bị người gõ một gậy trước mắt biến thành màu đen suýt nữa Nga xỉu từ cái này mai trái cây bên trong truyền gia thanhh âm cùng khí thức đều cực kỳ cường hành, thậm chí để Trần Lạc Dương có không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Thần Châu Hạo thổ, thế giới hiện thực bên trong, trong tay hắn thẻ che bộ dáng thần bí phù chiếu, cũng nhẹ nhàng chấn động. Trần Lạc Dương phí hết tâm tư, mới đứng vương thần. Nhưng hắn thậm chí không để ý tới quảng cái thứ hai điểm sáng hình thành hoàn toàn mới trái cây, lực chú ý toàn đều tập trung vào viên kia phá lệ nặng nề trái cây bên trên. Định trụ thần hồn, hắn lập tức tỉnh nộ là chuyện gì xảy ra. Chính mình lần này kéo người, sai hất kính mắt trái bên kia, bởi vì tinh thần lớn nhỏ so sánh rõ ràng, sở dĩ hắn cố ý né tránh những rõ ràng kia hình thể khá lớn tinh thần, tuyển mục tiêu cho tới bây giờ đều là tại trung đẳng đẳng cấp bên trong chọn lựa. Thế là chọn được Yến Minh Không, Hàn Ngôi, Triệu Nhật Miên ba người, đều là võ đế cấp độ, hắn thông qua mắt trái chào hỏi đứng lên không chút phí sức. Nhưng thần thụ bên này, có thể nhìn thấy điểm sáng, vẻ ngoài bên trên không có khác nhau. Tìm tới người nào, chân chính là ngẫu nhiên. Lúc trước còn lo lắng tới Kết quả hiện đang sợ cái gì liền đến cái gì. Chính mình lần này kéo tới một cái đỉnh tiêm đại lao, tồn tại cảm bạo tạc, để hắn có không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Mặc dù có thần bí phù chiếu, có sáng mệnh thần thụ cách, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đối phương khủng bố. Cái này chỉ sợ còn không phải hồng trần bên trong giống nhau trọng lượng cấp nhân vật. Cái này thần bí phù chiếu dựa theo hắc kính mắt phải bên trong cái khác mấy cái gương chủ nhân thuyết pháp, thế nhưng là nguồn gốc từ ma tôn trước đó một nhiệm kỳ hồng trần chi chủ. Có lẽ bởi vì vì thời gian xa xưa, lại hoặc là phù chiếu không được đầy đủ, đến mức trong đó lực lượng có chỗ mất. Cũng có thể là Trần Lạc Dương bản nhân thực lực tu vi còn không đủ, không thể đều thi triển phù chiếu lực lượng. Nhưng dù vậy, cái này thần bí phù chiếu trước mắt cũng cực kỳ cường lực. Thế nhưng là phù chiếu biến thành thần thụ vậy mà đều có chút khống chế không nổi người trước mắt. Khi đối phương kiệt ngạo mà nóng nảy âm thanh âm vang lên lúc, Trần Lạc Dương theo hiếm có trước đây không lâu cách hát quan, đối mặt ma cùng cung chủ cảm giác Trước mắt hàng này, rất có thể là cùng ma cung cung chủ, tiểu tây thiên phương trượng, sở hoàng, cổ thần giáo giáo chủ một cái cấp bậc hồng trần siêu cấp cự đầu. Dạng này người hết thể liền có hạn nhiều như vậy cái. Chính mình là muốn vận khí nhiều xấu, mới có thể tại mật như phổn tinh điểm sáng bên trong, khều ra như thế một người. Trần Lạc Dương giờ phút này trong đầu phản ứng đầu tiên là, đem đối phương ném trở về. Nhân vật này khi tìm thấy thích đáng ứng đối biện pháp trước, vẫn là không liên hệ vi diệu. Nhưng giờ phút này... Cái này mai nặng nghề trái cây, cơ hồ đem trên thần thụ một cái nhánh cây áp cong eo. Cái này cực kỳ cảm giác nặng nghề, khiếu hóa thân thần thụ Trần Lạc Dương thần hồn, khó mà tự nhiên thao túng thần thụ cái này nhánh cây. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên vô pháp đem đối phương ném trở về. Chỉ có thể kiên trì lên. Trần Lạc Dương thở sâu, khiến cho chính mình tỉnh táo. Giá trị phải cao hứng chính là, chính mình sớm giữ lưu lại cỡ nhỏ ở bên ngoài, trước tiên có thể đi thăm dò đối phương, đồng thời hình thành một cái vùng hòa hoãn Văn bối cùng tiền bối đồng dạng, đều là nơi này khách nhân. Trân lạc dương hóa thân mà thành nô đồng, tại một bên khác trái cây bên trong lên tiếng nói. Kết quả, cái kia viên thứ hai trái cây bên trong thanh âm khịt mũi coi thường, ta lại không hỏi người, vừa nhìn liền biết người giống như ta, là bị người mang đến nơi này, ta hỏi chính là, ai ở đây giả thần giả quỷ. Cái này nửa câu nói sau, là hướng về phía thần thụ thân cây nói. Bành trướng khí tức, để đại thụ che trời bên trên vô số cành lá, đều cùng một chỗ lây động rung động. Phạng Phật đứng trước Cổn Phong, che khuất bầu trời đại thụ, chỉnh thể Phạng Phất đều lung đưa. Trần Lạc Dương vững vàng, hóa thân Ngô Đồng nói ra, Vạn Bối xác thực không phải nơi đây chủ nhân, bất quá không phải lần đầu tiên đến, sở dị đối với nơi này hiểu rõ, nhiều ít có một chút. Nói được nửa câu, hắn liền cảm giác từ cái kia viên thứ hai trái cây bên trong, Phạng Phất có một đạo nóng rực ánh mắt, thẳng tắp rơi xuống trên người mình. Hai viên trái cây ngoại vi vẫn sáng, tựa hồ hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đối phương ánh mắt. Trần Lạc Dương trong lòng hơi nhạy. Từ đóng vai ngô đồng đến nay, hắn vẫn giả tạo một cái cao gầy thanh niên vẻ ngoài bộ dáng. Dù là lúc trước Lý Cố thành thực lực tu vi hoàn toàn không thể nào khám phá vây quanh trái cây quang huy. Hiện tại phần này cẩn thận phát huy tác dụng, ở trước mắt cái này mảnh nhân thị ra dưới, hắn cần phải vẫn là cao gầy thanh niên bộ dáng. Nhưng là, nếu như đối phương có thể triệt để nhìn thấu sáng mệnh thần thụ lực lượng cấm chế, cái kia liền có khả năng khám phá hắn Trần Lạc Dương nguy trang, nhìn thấy hắn chân thực hình dạng. Đây là hôm nay tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bất quá xem ra, sáng mệnh thần thụ thông qua khảo nghiệm. Đối phương mở miệng nói, ngươi cái này gầy cây gậy chúc, biết cái gì, nhanh chóng nói tới. Nô đồng thanh em bình ổn, còn xin tiền bối thứ lỗi, nơi đây chủ nhân quyết định quy củ, ở đây nhà trên cây hết thảy đều phải tuân theo công bằng giao dịch, theo như nhu cầu nguyên tắc bao quát trao đổi tin tức tình báo ở bên trong cũng giống như vậy. Đối với vạn bối sớm như vậy đến người đến nói, cho mới tới người giới thiệu nơi đây tình huống. Chính là một cái thu hoạch lợi ích cơ hội, sở dĩ còn xin tiền bối đừng nên trách. Về sau lại có người mới đến, người cũng có thể áp dụng giống nhau biện pháp. Trước mắt vị này đại lão, rõ ràng cùng Lý Cố Thành không cùng đẳng cấp tồn tại. Nhưng Trần Lạc Dương vai trò ngô đồng cũng không có gặp người hạ đồ ăn, lấn yếu sợ mạnh biểu hiện. Hắn biết cái này có khả năng làm tức giận đối phương, thế nhưng là không thể không vì đó. Nhất định phải từ đầu đến cuối, mỗi thời môi khắc, đều đặt vững nơi đây chủ nhân uy tín, mới càng có hy vọng ổn định đối phương Lô đồng biểu hiện lực lượng 10 phần, lực lượng tự nhiên không phải bắt nguồn từ bản thân, mà là bắt nguồn từ nhà trên cây chủ nhân. Phàm vật chỉ cần tại nhà trên cây cái này một mậu 3 phần đất bên trên, trừ nơi đây chủ nhân bên ngoài, liền không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Chỉ có nơi đây chủ nhân quyết định quy củ, mới là nhất định phải tuân thủ quy củ. Mỗi người đều muốn tuân thủ quy củ. Từ vừa mới bắt đầu, khẩu khí này nhất định phải chống đỡ, tuyệt không thể có bất luận cái gì chột dạ biểu hiện. V phân nói, thật muốn chọc giận đối phương. Lúc này liền thể hiện xuất mã giáp cỡ nhỏ quý giá tác dụng, Trần Lạc Dương với tư cách nơi đây chủ nhân, vẫn có hỏa giải chỗ trống Bất quá ra ngoài ý định, cái kêu nghe cường hoành nóng nảy thanh âm, cũng không có tiến một bước nổi giận ngược lại rất tán thưởng nói ra, công bằng giao dịch, theo như nhu cầu. Không sai, rất hợp lý. Trần Lạc Dương nghe vậy, hơi buông lòng một hơi. Đối phương lớn lạp lạp nói ra, trước tiên ta hỏi, nơi đây chủ nhân là ai, tìm chúng ta tới làm gì? Trần Lạc Dương đóng vai làm ngô đồng đáp, nơi này chủ nhân, là Tôn Tiên Sinh, mời chúng ta đến cái này nhà trên cây làm khách, là có chuyện để chúng ta xử lý, để báo đáp lại, cũng sẽ cho chúng ta một chút thù lao. Đồng thời, hắn vì chúng ta cung cấp một cái ẩn nấp giao lưu bình đài, để chúng ta theo như nhu cầu, ở đây mọi người thân phận đều là bảo mật, ai cũng không biết đối phương là ai, sở dĩ không có lẫn nhau hại tất yếu. Còn có cái gì có thể bảo mật? Đối phương cười nhạo, ta nhìn các ngươi tướng bạo đều nhìn thấy rõ ràng. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, biết đây là đối với tôn tiên sinh cùng sáng mệnh thần thụ năng lực một lần chất vấn. Muốn tiến hành cái này lần thứ nhất nguy cơ quan hệ xã hội, chính mình nói không được muốn bước lên điểm phong hiểm. Hắn đóng vai làm ngô đồng chậm chậm nói ra, ngay nhìn thấy bộ ráng, chưa chắc là chúng ta chân thực bộ ráng, nếu, chúng ta khẩn cầu tôn tiên sinh hỗ trợ che giấu. Vừa nói, hắn trong bóng tôi không chế sáng mệnh thần thụ, biến hóa ngô đồng bộ dáng. thế là Một cái cao gầy thanh niên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hóa thành một cái mập lùn. Cái kia viên thứ hai trái cây bên trong người rõ ràng khẽ giật mình, tiếng cười hơi thú liễm. Mà hắn rơi vào ngô đồng trên thân ánh mắt, càng phát ra nóng rực. Trần Lạc Dương nín hơi ngưng thần, hy vọng sáng mệnh thần thụ có thể chống đỡ. Đối phương trước đó nhiều ít còn có chút tùy ý, nhưng bây giờ không thể nghi ngờ nghiêm túc. Bất quá, sau một lúc lâu, thanh âm kia chủ nhân hỏi, gầy cây gậy chúc thay đổi quả bí lùn. Cái nào là ngươi chân thực tướng mạo Trần Lạc Dương nghe vậy buông lỏng một hơi Tiền bối, đây là vấn đề mới Hắc hắc, có mấy phần ý tứ Ta thích Viên kia trái cây bên trong bóng người nhìn quanh bốn phía Cái này cố lộng huyền hư ma bệnh Có điểm giống thanh như cái kia lão như cái mũi Còn có tiên thiên cung cái kia Ở rẻ ra không biết xấu hổ Ân, đúng rồi Còn có hát thủy tuyệt cung bên trong cái kia Ra vẻ thần bí ra hỏa Bất quá bọn hắn ba cái cần phải đều không có loại thủ đoạn này đi Chẳng lẽ là mượn nhờ một loại nào đó bí bảo mới doanh tạo nên kết quả sao? Người này lầm bầm lầu bầu đồng thời, Trần Lạc Dương cũng đang nỗ lực rõ xét đối phương bộ dáng. Đáng tiếc, lần này đến phiên hắn thấy không rõ đối phương tướng mạo, chỉ có thể lờ mở phân rõ, là cái thân hình cao lớn nam tử, nghe thanh âm tương đối tuổi trẻ, nhưng khó mà phán đoán số tuổi thật sự. Đến phiên tiền bối đắp vãn bối vấn đề, hắn bất động thanh sắp nói. Đối phương không thèm để ý nói ra, rất công bằng, ngươi đi Ta đã nghe đáp án của ngươi, liền cũng sẽ đáp vấn đề của ngươi. Trần Lạc Dương đóng vai làm nô đồng hỏi, ngài trong tay có hay không Bồ Đề Khô? Nếu như có, văn bối muốn cùng ngài trao đổi, nếu như không có, ngài có biết hay không có thể ở đâu tìm được cái này Bồ Đề Khô? Phật môn xá lợi từ khắc chế ma Phật một mạch. Ma dị bảo Bồ Đề Khô, thì ở một mức độ rất lớn khắc chế Phật môn chính tông. Tiểu Tây Thiên đối đầu không ít, Trần Lạc Dương để vấn đề này, không cần lo lắng người khác hoài nghi đến trên người mình. đúng gì? Cái đồ chơi này, ta liền có. Đối phương cười nói. Nô đồng liền là nói ra, vừa rồi vãn bối trả lời ngài đáp án, khẳng định không đủ giá cả đổi tiền bối bồ đề khô, chẳng biết tiền bối còn có cái gì muốn biết sự tình, hoặc là muốn đổ vợ, vãn bối hết sức con gót. Người kia liền hỏi, tốt, ngươi nói cho ta, tiên yên ở đâu? Trần Lạc Dương âm thầm những mày, xin hỏi tiền bối, tiên yên là chị. Đương nhiên là nương tử của ta. Đối phương đáp, cái này tha thứ vãn bối chẳng biết còn xin tiền bối đổi điều kiện, vạn bối hết sức. Không đổi, ta chỉ muốn biết thiên yên ở đâu. Trần Lạc Dương đóng vai làm ngô đồng nói ra, vạn bối xác thực chẳng biết, vô pháp thỏa mãn tiền bối yêu cầu, cái này bổ để khô như vậy coi như thôi, không còn dám để. Nhưng mà, coi như thôi cái gì? Đối phương đương nhiên nói ra, ta cho ngươi bổ để khô, ngươi nói cho ta yên yên ở đâu, chúng ta theo như nhu cầu, công bằng giao dịch, đạo lý không chính là như vậy sao? chương 302 Ghi nhớ cái này là địa bàn của ai? Trần Lạc Dương đóng vai làm ngô đồng đối mặt với đối phương và hỏi, hít sâu một hơi, tiền bối, ta không biết ngài là ai, không cần thiết nói dối lửa gạt ngài. Dựa theo quy củ của nơi này, không muốn trả lời hoặc là trả lời không được vấn đề, có thể không trả lời. Ta xác thực không biết ngài phu nhân người ở chỗ nào, điều kiện này ta vô pháp thỏa mãn ngài, đương nhiên, ta cũng không dám mặt dậy lại cầu lấy bồ đề khô. Nhưng đối phương lại lấy cực kỳ chỉnh trọng giọng điệu nói ra Ta đem thứ ngươi muốn cho ngươi, ngươi đem nương tử của ta hạ lạc nói cho ta, đây mới là đạo lý. Nói, có đồ vật gì, trực tiếp từ cái kia trái cây bộ dáng quang đoàn bên trong, bị ném đi ra, liền lơ lửng ở giữa không trung. Trần Lạc Dương tập trung nhìn vào, rõ ràng là mấy cây dây leo khô giống như đồ vật. Bất quá, những này dây leo khô, màu sắc lại đỏ thắm như máu. Dây leo khô trực tiếp bay tới ngô đồng chỗ trái cây phía trước, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Trần Lạc Dương con ngươi có chút co vào. Hàng này tại thần thụ linh lực bao phủ xuống, thế mà còn có thể giống như này lực không chế. Đã muốn giao dịch, chỗ nào có thể tùy tiện đổi ý. Cái kia người nói ra, muốn giảng quy củ, lớn nhất quy củ chính là nói mà có tin. Lên tới người ta như vậy võ giả, xuống đến người buôn bán nhỏ, bất luận tung hoành thiên hạ, vẫn làm mưu sinh sống tạo, không giảng tín nghĩa, lật lọng, cái kia phối tại thế gian này đặt chân. Ngươi muốn bổ để khô, ta cho ngươi không ngừng một gốc Nương tử của ta ở đâu, nhanh chóng nói với cùng ta biết. Thanh âm như tiếng sấm, chấn động phương thiên điệu này. Phảng phất quần phong càng quét, quét sáng mệnh thần thụ cành lá không ngừng chập trờn, thậm chí thân cây đều hơi rung nhẹ, giống như là muốn bị nhổ tận gốc. Càng lãn như tình huống như vậy, Trần Lạc Dương cảm thấy càng bình tĩnh hơn, không lo không sợ, ngược lại tại bắt gấp thời gian tính ra quan sát đối phương. hắn vai trò ngô đồng thanh âm bình ổn nói ra, tiền mối công bằng giao dịch cho tới bây giờ đều không bao hàm ép mua ép mua bán Người kia lạnh lùng nói ra, nói mà không tin tiểu nhân, hóa ra ngươi mới đều là tiêu khệ ta. Lời còn chưa dứt, Trần Lạc Dương trong lòng liền sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó liền gặp cái kia viên thứ hai trái cây bên trong, đột nhiên bay ra một đạo lăng lệ khí kình, dĩ nhiên trực tiếp đánh mặc vào hai viên trái cây lẫn nhau quang huy bức trưởng, đem cái thứ nhất trái cây bên trong ngô đồng thân thể xuyên qua. Từ sáng mệnh thần thụ chủ thị giác, Trần Lạc Dương lờ mờ nhìn thấy, đối phương tựa hồn là gãy ngón tay một cái động tác. Giờ phút này chính thu tay lại. Viên thứ hai trái cây phá vỡ quang huy dưới, có một tấm gương mặt trẻ tuổi chợt lóe lên, trong ánh mắt rét lạnh cùng nóng nảy xen lẫn. Người không tin nữa, xúc sinh không bằng. Cái kia người nói ra, nói chuyện lẫn lọng, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng há mồm. Hắn vừa nói xong, đột nhiên trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tôi liền gặp trên nhánh cây có khác một cái quan đoàn, hóa thành trái cây. Cái này mới trái cây bên trong lần nữa truyền ra lô đồng thanh âm. Cũng không phải là ta lật lọng, thực sự là tiền bối ngươi làm khó. Mà thôi, trách ta lòng tham, vì mới tới người cung cấp một điểm nhỏ trợ giúp đồng thời, nghĩ kiếm nhiều một chút, không ngờ dĩ nhiên khiêu khích tiền bối sát cơ của ngươi. Lời còn chưa dứt, đối phương liền lại là một kích. Một kích này, trực tiếp phá hủy ngô đồng chỗ trái cây. Nhưng rất nhanh, ngô đồng thanh âm liền lần nữa từ khắc một viên trái cây bên trong văng lên, liên quan tới nơi này tình huống giới thiệu, ta đồng thời giảng cho hai người các ngươi nghe. Trừ vị tiền bối này bên ngoài, còn có vị huynh đại cũng nên cho ta thủ lao mới lạ. Bất quá quyền xem như ta cho mình giải trí nhớ mua giáo huấn, tiền bối bổ để khô mời thu hồi, một vị khác huynh đài thủ lao, cũng miễn đi. Một mực giữ im lặng cái thứ hai người mới, lúc này cuối cùng lên tiếng nói ra, ta đối với nơi này là địa phương nào, còn có vị kia tôn tiên sinh là ai, cũng không có hứng thú. Tùy tiện như thế nào đều tốt, dù sao ta không có ý định muốn huynh đài thủ lao. Trần Lạc Dương ở vào nô đồng thị đã nói, Quang mang bao phủ xuống ngập lùn, nhìn về phía vừa rồi người xuất thủ. Người này xuất thủ cảm giác, có chút lạ. Bởi vì thần thụ nguyên nhân, ở đây, Trần Lạc Dương cảm giác cùng nhãn lực đều vượt xa ở bên ngoài, để hắn có thể phát giác một chút không tầm thường độ vợ. Tiền bối tu vi thực lực cao tuyệt, ta theo không kịp, tiền bối muốn giết ta, so nghiền chết con kiến còn đơn giản. Bất quá tiền bối ngải vẫn là muốn ghi nhớ một sự kiện. Nơi này, là tôn tiên sinh địa phương. Nô đồng chậm rãi nói ra. Chỉ có tôn tiên sinh mới có thể quyết định sống chết của ta. Viên kia trái cây bên trong, chuyến ra cười ha ha âm thanh, có ý tứ, ta hiện tại là thật nghĩ gặp một lần cái này cái gì tôn tiên sinh. Đang khi nói chuyện, trên thần thụ đột nhiên có đạo đạo quang huy chấp động. Sau đó những này quang huy, đăn vào một chỗ, nhanh chóng tạo thành một tòa to lớn điện đường. Ba viên trái cây cùng một chỗ tiến đại điện. Trong đại điện, bên bàn tròn, đã có một người tính ngồi yên ở đó. Người này toàn thân cao thấp đều bao phủ tại quang huy bên trong, để người hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Ba viên trái cây tiến điện về sau, liền đều khôi phục tự do. Một người trong đó, thẳng vòng qua bàn tròn đi đến người đang ngồi đứng trước mặt lập, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, người chính là cái kia tôn tiên sinh. Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh bình tĩnh nói ra, ba vị, mời ngồi. Hắn biểu hiện ra một loại đối với ở đây ba người đối xử như nhau bộ dáng. Phảng phất trước mặt cái này, thân ở Hồng Trần đỉnh điểm nam tử cao lớn, cùng Ngô Đồng còn có khác một người mới hoàn toàn không có phân biệt. Nam tử cao lớn nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương nhìn nửa ngày, tựa hồ phát ra mấy phần tiếng cười. Sau đó hắn sải bước đi đến bàn tròn một bên khác, cùng Trần Lạc Dương chỗ giả trang Tôn Tiên Sinh mặt đối mặt ngồi xuống. Ngô Đồng lần nữa khôi phục gầy cây gậy trúc giống nhau dáng người, làm được Tôn Tiên Sinh bên trái. Một tên khác người mới, cũng là nam tử trẻ tuổi, thấy thế, liền tùy ý ngồi tại Tôn Tiên Sinh bên phải cũng chính là lần trước Lý cố Thành trông ngồi, cùng ngô đồng mặt đối mặt. Lúc này, đối mặt tôn tiên sinh cái kia nam tử cao lớn nhìn cái kia khác một người mới lên mắt, cười nói, ngươi lời nói mới rồi, ngược lại là rất có ý tứ, tiên thiên cung môn nhân. Tên gọi là gì? Cơ trọng cảm thụ cái kia nam tử cao lớn ánh mắt, phản phất xem bao phủ hai người quang huy như không. Đối phương thấy hắn phục sức, nhận ra hắn xuất thân tiên thiên cung, chẳng có gì lạ. Hắn không có há miệng trước. Chỉ nghe thấy một bên khác tôn tiên sinh ngự khí ôn hòa, ta hy vọng khách nhân của ta đều có thể vui sướng thư thái, lẫn nhau cách thân phận chân thật cách một tầng, có lẽ có thể để cho mọi người tùy ý hơn bình yên một chút. Hắn ánh mắt, giống như ngữ khí của hắn ôn hòa, cùng cái kia nam tử cao lớn tràn ngập xâm lược tính thậm chí tràn ngập ma tính ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bất quá, cơ trọng cảm thấy, vị này tôn tiên sinh cũng nhất định có thể thấy rõ hình dạng của hắn tướng mạo cùng một thân tiên thiên cung đệ tử phục sức. Cái kia nam tử cao lớn giống cao phong đỉnh cao nhất một dạng để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng ở cơ trọng giác quan bên trong, nơi đây chủ nhân càng thêm thâm bất khả trắc như là vô biên biển rộng đồng dạng. Sơn phong chìm vào đi, chỉ sợ điền không được biển, càng khả năng bị biển rộng bao phủ. Cái kia nam tử cao lớn mới xác thực khí thế dọa người. Thành như ngô đồng lời nói, đối phương muốn giết bọn hắn hai cái, dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức. Nhưng đó là tại hồng chân giới. Mà ở đây... Tôn tiên sinh thủ đoạn quả thực thần hồ kỳ kỹ. Nam tử cao lớn mới 2 lần xuất thủ, đều không có thất bại, lần thứ nhất xuất thủ đánh giết nô đồng, lần thứ hai xuất thủ càng là trực tiếp đem tồn tại ở trên đời này xóa bỏ. Cũng không phải là ảo giác, cũng không phải là giả tượng. Nhưng tại tôn tiên sinh cùng cái này gốc thần thụ phù hộ dưới, nô đồng liên tục 2 lần như kỳ tích còn sống, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói có trò siếp gì có thể giấu giếm được hắn cơ trọng hai mắt, nhưng cũng lẽ ra không thể gạt được cái kia tự mình xuất thủ nam tử cao lớn. Vị này tôn tiên sinh thủ đoạn, thực sự để người tán thưởng. mấu chốt nhất ở vào tại, hết thể đều hơi hợn, không mang chút nào khói lửa. Khách quan mà nói, cái kia nam tử cao lớn xuất thủ, liền không khỏi lấy tướng. Nô đồng lúc này mở miệng nói chuyện. Tôn tiên sinh hứa chúng ta thuận tiện, vì mọi người giấu giếm thân phận bảo lưu bí mật, bất quá cũng nên có cái xưng hô mới là, chúng ta quen thuộc lấy cây cối vì danh tắc, vì riêng phần mình danh hiệu Nhị vị chẳng biết có hay không mới dự định. Muốn cái gì danh hiệu? Biệt Đông Lai đi không đổi tên ngồi không đổi họ, há lại là hạng người giấu đầu lòi đôi. "Nô, no, chờ chút, chậm đã." Cái kia nam tử cao lớn sở lên chính mình cái cảm, yên yên thích hoa đào tới, ta bằng không vừa vặn liền gọi đào thủ tốt. Hắn tự lầm bẩm, khi thì hoan hỉ, khi thì khổ tư. Một bên cơ trọng thì nhịn không được nhìn hắn liếc mắt. Vị này Tiên Thiên cung đệ tử tính tình luôn luôn mở nhạt, nhưng được nghe nam tử cao lớn tự báo tính danh, vẫn nổi lòng chập trùng. Phong Hoàng, Việt Đông Lai Hồng Trấn ma đạo 10 đại cao thủ một trong, ma đạo cự đầu cấp nhân vật bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại. Chỉ là công nhận, thần chí tựa hồ có chút không bình thường. Nhưng thực lực không thể nghi ngờ, là cùng khổ hải chi chủ, huyết hà chi chủ, ma cung cung chủ, ma giáo giáo chủ mấy người đánh đồng ma đạo cự đầu. Hiện thế dương danh không cao hơn 10 năm, ngày xưa tự phương đông lướt sóng mà đến, huy trấn hồng trần. Việt Đông Lai, người cũng như tên. Tất cả mọi người hy vọng, hắn đừng từ phương Đông mà tới. Tại toàn bộ hồng trần, hắn là làm người khác đau đầu nhất tồn tại một trong. Cũng không phải hắn nhất định so khác cự đầu thực lực càng mạnh, mà là bởi vì hắn là số rất ít độc hành thiên hạ, không ràng buộc, không khai sơn lập phái siêu cấp tự đầu. Đồng thời giết người không tính toán, hoành hành không sợ. Vậy thì để uy hiếp của hắn gấp đôi tăng lên. Trước mắt huyết Hà thiên hạ, tiểu tây thiên trở thành địa buộc phát chính ma đại chiến, mặc dù đánh được máu chạy thành sông. Nhưng rất ít xuất hiện sở hoàng tự tay đánh chết cổ thần giáo Chu Tức Điện thủ tọa tình huống như vậy, chính là sở hoàng xuất thủ, cũng là nhiều năm khó gặp lệ riêng. Loại này cự đầu nhân vật, thường thường đều là lẫn nhau chế hành, bình thường sẽ không dễ dàng lấy lớn hiếp nhỏ. Để tránh cuối cùng hình thành lẫn nhau bạo, riêng phần mình đổ sát đối phương độ tử độ tôn cục diện. Nhưng phương diện này lo lắng, biệt đông lai liền không có. Sở dĩ hắn vẫn luôn là hồng trần lớn nhất công địch một trong. Cùng vị ma đạo cự đầu nhân vật cũng đều căm thù hắn. Nếu như không phải mọi người riêng phần mình đề phòng, sợ rằng sẽ chính ma hai đạo liên hợp vây quét hắn cũng khó nói. Trần Lạc Dương đối với Hồng Trần Hiểu rõ có hạn chưa từng nghe qua Biệt Đông Lai tên tuổi. Bất quá cái tên này nếu như không phải ngoại hiệu, dòng họ rất ít gặp, muốn rõ xét không khó lắm. Cơ trọng nhìn Biệt Đông Lai động tác, Trần Lạc Dương nhìn vào mắt, biết đối diện nam tử cao lớn tại Hồng Trần Giới không phải hạ người bình thường. Sở dĩ hắn để ngô đồng cũng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Biệt Đông Lai. Mà Tôn Tiên Sinh thì bảo trì bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 303. Chí Tôn Hạ Lạc. Ấm đen thẩm tra biệt Đông Lai tin tức, không ngoài dữ liệu, huyết hồng quỷ tường không đủ, khó có thu hoạch. Trần Lạc Dương cũng không hoảng loạn, chỉ là ổn định lại tâm thần, trong bóng tối tinh tế quan sát biệt Đông Lai. Hắn đóng vai làm Tôn Tiên Sinh, nhìn một chút biệt Đông Lai, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiên Thiên Cung đệ tử cơ trọng, ngựa khi ôn hòa mà hỏi, "Vị bằng hữu này thích cây đào, ngươi đây Cơ trọng bình tĩnh đáp, ta thích ngô đồng. Đối diện ngô đồng cười nói, thật đáng tiếc, ngô đồng đã bị ta trước chiếm. Vậy liền cây tùng tốt. Cơ trọng ngữ khi không gặp bất kỳ gợn sóng nào. Ngô đồng thanh âm thoáng coi chút khói, vẫn là đổi một cái đi, cái này cây tùng trước kia có người dùng qua, hiện tại. Ách, không quá may mắn. Biệt đông lai nghe vậy hỏi, điểm xấu. Người chết rồi. Chết như thế nào? Ngô đồng không dám quay đầu nhìn tôn tiên sinh, chỉ là làm cười lấy nói ra. Ta đây không được rõ lắm, nghĩ đến là ngoài ý muốn đi, trừ tôn tiên sinh còn có tiền bối ngài cao thủ như vậy, hồng trần bên trong bất kể là ai, tùy thời đều có thể xảy ra bất chắc, đúng không? Việt đông lai cũng không có bởi vì ngô đồng lấy lòng mà cao hứng, ngược lại rất nghiêm túc nói ra, ai đều có thể chết, ai đều không ngoại lệ. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng có mắt trận trắng sung động. Mà một bên khác cơ trọng thì ngữ khí đạm mạc nói ra, không sao, liền cây tùng đi, ta không thèm để ý. Trần Lạc Dương vai trò ngô đồng không khỏi nhìn đối diện thanh niên lướt mắt. Cái này mẹ nó, chỉ sợ vẫn chờ ta cái này ngô đồng treo về sau, hắn có thể đem ngô đồng cái này yêu nhất xương hào nhặt trở về đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I-V-N Biệt Đông Lai lúc này tuần tự chỉ chỉ chính mình, cơ trọng cùng Trần Lạc Dương giả mạo mập lùn, sở dĩ, ta hiện tại là cây đảo, hắn là cây tủng, người là ngô đồng. Trần Lạc Dương đóng vai làm ngô đồng gật đầu đáp, đúng là như thế tiền bối. Biệt Đông Lai nói ra, trước hôm một tiếng tới nghe một chút. Nô đồng cơ hầu nghĩ mắt trợn trắng, cây đào tiền bối. Biệt Đông Lai gật đầu, còn có thể, cái kia quyết định như vậy đi. Hắn nhìn về phía đối diện tôn tiên sinh, tốt, hiện tại có thể nói giảng, tới tìm ta, tìm chúng ta tới làm cái gì. Trần Lạc Dương đóng vai làm tôn tiên sinh, đem ngày đó đối với Lý Cô thành lý do thoái thác, cũng đều lấy ra, lại đối với Biệt Đông Lai cùng cơ trọng giảng một lần. Biệt Đông Lai nghe xong hỏi ngược lại Người muốn tìm chí tôn, tôn tiên sinh mỉm cười, ta biết, chuyện này đối với chư vị bằng hưu đến nói có chút khó khăn, khả năng còn có chút phong hiểm, sở dĩ ta vì này chuẩn bị công chính tù lao. Cơ trọng ngay vậy, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ còn có trừng phạt. Tiên nhiệm cây tùng chết, khả năng không chỉ là tìm hiểu chí tôn tin tức thời gặp kiếp nạn đột tử, mà trước mặt tôn tiên sinh, chỉ sợ cũng không giống bề ngoài như thế hiền lành. Nếu không, chính mình đối diện nô đồng, không cần đối với tôn tiên sinh như vậy kính sợ. Đúng vậy, so với tôn kính, e ngại khả năng còn càng nhiều hơn một chút. Loại này e ngại, không hề chỉ bắt nguồn từ vị này thần bí tôn tiên sinh có thể đem chính mình hai người còn có cực kỳ cường đại biệt đông lai tùy ý mang đến nơi này. Chỉ sợ tại chính mình cùng biệt đông lai trước đó, nô đồng được chứng kiến tôn tiên sinh mà khác. Chân chính khó mà kháng cự mà khác. Chỉ là không biết, vị này thâm bất khả chắc tôn tiên sinh, thực lực đến tột cùng như thế nào. Vì hồng trần giới chư thiên lập xuống rào quy cụ trí tôn. La Hồng Trần giới không thể nghi ngờ vô thượng chúa tể. Mọi người thảo luận Hồng Trần bên trong đỉnh tiêm cao thủ thời điểm, Chí Tôn là luận ngoại tồn tại. Hết thể xếp hạng hoặc là thảo luận, đều không tính Chí Tôn ở bên trong. Đối với vị kia chí cao vô thượng tồn tại đến nói, đem hắn cùng Hồng Trần bên trong những người khác tiến hành so sánh, đã là bất kính. Mà vị này Tôn tiên sinh, bây giờ lại tại tìm tòi nghiên cứu Chí Tôn hạ lạc. Hắn đối mặt biệt đông lai thời điểm, cử trọng được khinh, không chút phí sức. Đều nói Chí Tôn luận ngoại mà tại trí tôn bên ngoài, biệt đông lai chính là đứng tại hồng trần người một trong. Chỉ là, vị này tôn tiên sinh mặc dù mây trôi nước chảy nhưng đối mặt biệt đông lai khiêu chiến cùng thăm giỏ, phản ứng tựa hồ lại có chút quá lạnh nhạt, để người khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Bất quá, hắn cơ trọng rất tán đồng cùng hướng tới tôn tiên sinh phần này lạnh nhạt. Mà những này kỳ thật cũng cùng hắn quan hệ không lớn. Thế là thanh niên từ đầu đến cuối trầm mặc, giống như không tồn tại ngồi yên lặng. Mà biệt đông lai thì nhìn xem tôn tiên sinh Trên mặt lộ ra tiểu dung, công chính thủ lao. Ta cái gì đều không cần, ta chỉ muốn biết thiên yên ở đâu. Tôn tiên sinh hỏi, lệnh phu nhân tên đầy đủ có thể cho biết. Hàn yên. Biệt đông lai cười nói, em hai a Tôn tiên sinh nghe xong, lạnh nhạt gật gật đầu, cũng không đáp lời, mà là phản phất rơi vào trầm tư. Biệt đông lai khó được thật kiên nhẫn, cũng không thúc dụng, chỉ là trông mong nhìn qua tôn tiên sinh. Cơ trọng thấy thế, thì khó được tới mấy phần hứng thú, cũng nhìn về phía tôn tiên sinh. Hắn cảm thấy tôn tiên sinh dáng vẻ giống như là đang thôi diễn bói toán. Đây là hắn khó được thích cảm thấy hứng thú sự tình, gặp tôn tiên sinh dáng vẻ, trong lòng rất là tò mò đối phương là dùng phương pháp gì. Một bên ngô đồng thì cười nói, cây đào tiền bối, ngài đối với lệnh phu nhân thật sự là tình thâm một mảnh. Việt đông lai khoát khoát tay, chỉ cần có thể một lần nữa tìm về nàng, cái này đều không tính là gì. Ngô đồng xem xét bên cạnh tôn tiên sinh lít mắt, nhưng sau nói ra, tiền bối, tôn tiên sinh quy củ của nơi này Là ngày trước hoàn thành hắn phó thác sự tình, sau đó mới đến tù lao. Biệt Đông Lai nói, liên quan tới chi tôn sự tình, ta hiện tại liền có thể cho hắn cái thuyết pháp, nhưng muốn nhìn hắn có thể hay không xuất ra nổi giá tiền, dù sao giao dịch này muốn công bằng. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng âm thầm nói thầm. Trước mắt vị này đại lão ngữ khí ngược lại là chắc chắn, nhưng hắn cái này mạch suy nghĩ, cảm giác cùng người bình thường chỉ sợ không giống nhau lắm. Hắn thử thông qua ấm đen, thẩm tra cái kia hàn yên tin tức. Hy vọng đối phương không cần cùng Biệt Đông Lai một dạng tu vi cảnh giới quá cao. Kết quả khả quan, vị này đừng phu nhân tu vi cảnh giới tựa hồ không cao, ấm đen rất nhanh cho ra đáp án. Lúc này liền thực muốn cảm tạ cái này ấm đen thẩm tra, có chút cao trí năng. Dù là Hàn Yên người không tại trước mặt, dù là không đủ thẩm tra Biệt Đông Lai bản nhân, lại có thể thông qua Biệt Đông Lai nhất định phải tra Hàn Yên đến tuột cùng là cái nào, không cần lo lắng trùng tên trùng họ quá nhiều người. Bất quá nhìn cái này Hàn Yên cuộc đời kinh lịch thì để Trần Lạc Dương có chút buồn chồn. Nô Đồng có vẻ như hướng hờ mở miệng hỏi, chẳng biết tiền bối ngài lúc trước cùng lệnh phu nhân là như thế nào thất lạc. Hắn đã dần dần thăm dò rõ ràng, biệt Đông Lai người này tính cách cổ quái, hiền nộ vô thường, nhưng không có vẻ tiêu ngạo gì, cùng đối phương có thể đàm rất nói nhiều đề. Nhất là tại hắn phu nhân vấn đề bên trên, hắn thậm chí nhiều một cách đặc biệt lời nói, nếu như không nhìn hắn tại sáng mệnh thần thụ nơi này cũng có thể làm đến mấy phần vô pháp vô thiên nhanh nhẹn dụng mành thực lực. Người này rất dễ dàng để người coi nhẹ Hồng Trần Cường giả định cao thân phận. Tổng thể đến nói, có chút không có bức cách cảm giác. Cái này đều muốn quái lao quỷ kia. Biệt đông lai ngữ khí rõ ràng toát ra tức giận, nếu không là hắn, ta làm sao cùng yên yên thất lạc. Lao quỷ này đem yên yên giấu đi, chính mình cũng không thấy bóng dáng, mấy năm này cơ hồ đạp biến Hồng Trần, cũng không tìm tới người. Trần Lạc Dương nghe vụng trộm thẳng nét miệng. Đại ca, ngài cái này tìm từ thuyết minh. Rất dễ dàng để người cho là ngươi đỉnh đầu một mảnh đại thảo nguyên A. Còn tốt, thông qua ấm đen hiện ra tin tức đến xem, hẳn không phải là chuyện như vậy. Mà hàn yên quả thật bị ẩn nắp rồi. Chỉ là cuộc đời kinh lịch câu nói sau cùng, để Trần Lạc Dương nhìn vào đầu. Bị mang đi hồng trần bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng loại miêu tả. Cuộc đời kinh lịch cung cấp, nhưng là ở giữa nội dung lại đoán mất. Là bởi vì vì rời đi hồng trần giới nguyên nhân sao. Nhìn từ góc độ này. Nếu như người thoát ly Hồng Trần giới, cuộc đời kinh lịch hiện ra liền có khả năng gián đoạn. Trần Lạc Dương ngược lại là không thất vọng. Ấm đen mặt ngoài phù văn giảm bớt, hắn càng ngày càng cảm giác không phải lực lượng tiêu hao suy yếu, mà là một ít phong ấn cấm chế sắp đông ra. Đến lúc đó, cái này ấm đen có lẽ sẽ xuất hiện tăng cường biến hóa đi, khả năng liền có thể thẩm tra Hồng Trần bên ngoài sự tỉnh. Chỉ là kể từ đó, Hàn Yên Hành tung hạ lạc liền đoạn mất, vẹn vẹn biết nàng mắt chố hạ thân Hồng Trần giới bên ngoài. Nhưng lại không biết đến tột cùng thân ở phương nào Sau đó làm sao lắc lư Không đúng Làm sao khuyên bảo trước mắt cái này Thậm chí không thích hợp ma đạo cự đầu Quả thực để người có chút phí đầu vóc okay. ca Biệt đông lai một mực khẩn trương nhìn chầm chầm tôn tiên sinh Lúc này thấy tôn tiên sinh cuối cùng ngằng đầu Hắn một mặt khẩn trương hỏi Thế nào Trần lạc dương vai trò tôn tiên sinh mỉm cười Ta quy củ của nơi này Nô đồng mới cần phải cùng người nói qua Nghe hắn ấm và bằng thẳng Bình tĩnh tự nhiên thanh â Biệt Đông Lai nhãn tỉnh sáng lên, ngươi thật biết. Hắn suất đứng dậy, hai tay trống trên bàn tròn, nhìn chăm chú Tôn Tiên Sinh, "Ta cho ngươi trí tôn hạ lạc, ngươi cho ta yên yên hạ lạc." Tôn Tiên Sinh đưa tay làm cái mời động tác. Biệt Đông Lai gọn gàng mà linh hoạt nói ra, "Ngươi không chi phí tâm tìm, chí tôn cũng đã vỡ lạc." Lời vừa nói ra, điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Trọng lại bình tĩnh, lúc này cũng ngạc nhiên nhìn về phía Biệt Đông Lai. Trần Lạc Dương càng là suýt nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Kháo. Ta để các ngươi tìm trí tôn, liền để nghị chậm dãi dẫn xuất chính ta cái này mà tôn A. Ngươi trực tiếp tới một câu chí tôn đã chết, ta còn trang cái gì trang. Trong chấp nhóm này, Trần Lạc Dương suýt nữa phá công. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước đây Lý Cố Thành, hiện tại cơ trọng, đều không có chất vấn chính mình tìm kiếm ma tôn hành vi. Nói do tại quan niệm của bọn hắn bên trong, ma tôn khẳng định còn tại thế. Nhưng biệt đông lai cấp độ, khách quan hai người bọn họ cao hơn không ít, tin tức con đường cũng khác biệt Hàn là, Tại Hồng Trần đứng đầu nhất cự đầu ở trong đã đạt thành trung nhận thức, cái kêu họ đường mà tôn vẫn lạc. Trần Lạc Dương ổn định tâm thần, đóng vai tôn tiên sinh, ngựa khí không có chút rung động nào, cảm xúc tựa hồ cùng lúc trước so sánh không có bất luận cái gì chập trùng, căn cứ, hoặc là manh mối đâu Ta tìm yên yên thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trí tôn ngày xưa ở một chỗ động phủ. Biệt Đông Lai nói, ở nơi đó, có một gốc đã khô héo khiên thần hoa. hắn nói xong câu đó liền dừng lại. Một mặt ngươi hiểu biểu lộ nhìn về phía Tôn tiên sinh. Ta không hiểu. Trần Lạc Dương trong lòng oán thẩm. Bất quá ta không hiểu không sao, ấm đen hiểu liền đi. Trần Lạc Dương âm thầm thẩm cha thiên thần hoa tin tức. Đây là một loại kỳ diệu linh hoa, tự thân tính mạng cùng chủ nhân vui buồn tương quan, nếu như chủ nhân chết thì hoa này cũng sẽ khô héo theo, có chút giống kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết hồn đăng, mạng đèn một loại đồ vật. Chương 304. Địch nhân của ta không trường thọ. Trần Lạc Dương vai trò Tôn tiên sinh. Bình tĩnh nhìn trước mắt đứng tại bên cạnh bàn biệt đông lai. Sau đó thì sao? Biệt đông lai cao mày sau đó cái gì? Tôn tiên sinh nói, còn có khác bằng chứng phụ sao? Không có. Biệt đông lai nói, khiên thần hoa đã đầy đủ, thứ này chỉ cần chủ nhân không chết, liền xem như ném tới lại ác liệt hoàn cảnh hoàn toàn không ai quản, cũng không có khả năng tự hánh khô héo. Tôn tiên sinh chầm ngâm không nói chuyện. Một bên ngô đồng thì kịp thời hát đệm, tiền mối bằng vào một gốc khiên thần hoa chỉ sợ còn chưa đủ lấy chứng minh trí tôn đã vẫn lạc à. Hắn không lo lắng bị người trên việc này hoài nghi là tôn tiên sinh kẻ lừa gạt. Trước đây biểu hiện của hắn, rõ ràng rất nóng lòng tại nhà trên cây tồn tại. Nếu như tôn tiên sinh bởi vì trí tôn vẫn lạc mà giải tán nhà trên cây, tự nhiên là ngô đồng không hy vọng nhìn thấy sự tình. Việc đông lai đối mặt ngô đồng chất vấn, cũng không tức giận, ngược lại rất giảng đạo lý bộ dáng, quay đầu nhìn hắn. Ngô đồng vội vàng nói, ngài nhìn, mặc dù là tại trí tôn trong động phủ phát hiện Nhưng cũng không nhất định chính là trí tôn bản nhân bồi dưỡng khiên thần hoa. Mặt khác, trí tôn tu vi cao như vậy thực lực, khả năng cũng không nhận khiên thần hoa có hạn đâu. Ngài nói đúng hay không, cái kia dù sao chỉ là một gốc linh hoa. Việt Đông Lai gật gật đầu, sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía tôn tiên sinh. Tiểu tử này nói không sai, nhưng càng là không theo suy đoán, trước mắt hiển nhiên vẫn là của ta suy đoán càng có khả năng. Người muốn tiếp tục hao tâm tổn trí tìm xuống dưới, vậy cũng cho phép người, bất quả. Ngươi bây giờ nói cho ta biết trước yên yên ở đâu. Trần Lạc Dương vai trò tôn tiên sinh gật đầu, nàng không tại hồng trần, bị người đưa đến hồng trần bên ngoài đi. Biệt Đông Lai truy vấn, hồng trần bên ngoài chỗ nào? Tôn tiên sinh nhẹ nhàng lắp đầu, giao dịch muốn công đạo, khi ngươi tiến một bước nghiệm chứng ta muốn biết tin tức, dù chỉ là gốc kia khiên thần hoa chủ nhân đến tột cùng là ai cũng đi, trở về nói cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi càng nhiều nhắc nhở. Vừa nói, Trần Lạc Dương một bên suy nghĩ ứng đối ra sao Biệt Đông Lai tiếp xuống chất vấn cùng truy vấn tiện đem đối phương triệt để lắc lư đi qua. Không ngờ, Biệt Đông Lai cũng không có hỏi tới. Hắn ngược lại hét lớn một tiếng, quả nhiên là ngươi cái lão quỷ này. Tiếng hét này đem Trần Lạc Dương thậm chí cho hô sử sốt. Đối phương đây là đem hắn trực tiếp xem như bắt đi Hàn Yên cửu ra. Thế nhưng là, vì cái gì? Vị bằng hữu này, ngươi là có hay không tính sai cái gì? Trần Lạc Dương hỏi. Không sai được. Biệt Đông Lai nghiến răng nghiến lợi, là ngươi lão quỷ này bắt đi Yên Yên, chứ ngươi bên ngoài. Ai có thể như thế chắc chắn biết thiên niên hạ lạc. Trần lạc dương chỉ muốn nói ngươi thắng đại ca, ta theo không kịp ý nghĩ của ngươi. Biệt đông lai thân hình loại lên, tại nguyên địa biến mất. Tái xuất hiện thời, người đã trải qua vượt qua bàn tròn đến tôn tiên sinh bên người. Sáng mệnh thần thụ bao phủ ở trên người hắn quan huy, giờ khác này trực tiếp bị cưỡng ép xé rách. Cái này nam tử cao lớn, tại trần lạc dương cùng cơ trọng trước mặt, lộ ra chân dung người nhìn qua ba, 40 tuổi bộ dáng, có thể được xưng là tuân lã Nhưng hai đầu lông mày tràn ngập lánh khốc cùng nóng nảy chi khí. Hắn trong chớp nhoáng này bộc phát, sáng mệnh thần thụ dĩ nhiên áp chế không nổi, cho hắn nháy mắt liền đến Trần Lạc Dương chỗ giả trang tôn tiên sinh trước mặt. Đồng thời, đưa tay trực tiếp chụp vào Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thần sắc yên tĩnh nhìn xem biệt Đông Lai, thân hình phiêu nhiên lui lại. Thần thụ quang huy bao phủ xuống, hắn cùng thế giới hiện thực bên trong không thể so sánh nổi. Nơi này tương đương với hắn sân nhà, giống như là trình độ nhất định quy tắc chế định người. Việt Đông Lai mặc dù trong nháy mắt này tránh thoát sáng mệnh thần thụ đối với tạo thành áp chế, nhưng hắn còn chưa đủ lấy trái lại áp đảo sáng mệnh thần thụ. Thế là thần thụ đối với Trần Lạc Dương cái này chủ nhân chính diện ảnh hưởng đều còn tại. Việt Đông Lai đưa tay bắt hắn, nhìn như cách rất gần, nhưng lại phản phất chỉ xích thiên giai, vĩnh viễn xa không thể chạm, một chảo phía dưới, lập tức thất bại. Cơ trọng ở một bên, bởi vì thực lực tu vi nguyên nhân, thấy không rõ giao thủ song phương động tác. Nhưng cái này không trở ngại hắn đoán xẹt ra chuyện đại khái. Việt Đông Lai trở mặt động thủ. Vị này còn thắng hắn nhà đương nhiệm tiên thiên cung cung chủ ma đạo siêu cấp cự đầu, mặc dù nhìn xem có chút không đứng đắn cảm giác, để người không tự chủ sẽ khinh thị. Nhưng đến xem hư thực thời khắc liền lập tức để người cảm thấy đáng sợ. Đi dạo địa phương, là vị kêu hồng trần trí tôn lưu lại biệt phủ. Muốn động thủ lúc, cái này gốc cường đại thần thụ đều hoàn toàn không chế trụ nổi hắn. Bất quá, tựa hồ vẫn là ma cao một thước đạo cao một trượng. Việt Đông Lai mặc dù trở mặt động thủ Nhưng tựa hồ cũng không có đắc thủ, hắn tránh thoát thần thụ, thế nhưng là không làm gì được nơi đây chủ nhân. Chỉ là nơi đây chủ nhân cũng không làm gì được hắn, song phương phân không ra thắng bại. Cơ trọng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đồng nhiên liền gặp trước mắt mơ hồ cảnh tượng, đột nhiên trở nên rõ ràng. Mà bày ở trước mắt hắn hình tượng, thì là phong hoàng biệt đông lai lui về bản tròn một bên khác, thân thể có chút cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện, thế nhưng lại không có tiến thêm một bước động tác. Mà tôn tiên sinh. Thì một lần nữa trở về bàn tròn bên cạnh, cũng ngồi trở lại vị trí cũ của mình, bình tĩnh nhìn biệt đông lai. Cơ trọng bí mật quan sát song phương bộ dáng. Tôn tiên sinh vẫn lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, phản phất vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Nhưng biệt đông lai bộ dáng hiển nhiên tại nói cho người đứng xem, mới xác thực có chuyện phát sinh. Đến mức hắn giờ phút này trong hai con người có ưu lánh ngân quang không ngừng chấp động, khiến người quan tim đập nhanh. Trên thân mơ hồ có đạo đạo hắc vụ hiện hiện thế nhưng lại giống như bị một loại nào đó tồn tại giam cầm tại trong cơ thể, chưa từng chẳng ra. Vị này ma đạo cự đầu sắc mặt, cũng tại trắng bệnh cùng đen nhánh ở giữa điên đảo. Cơ trọng với tư cách hồng trần thánh điệu tiên thiên cung xuất thân, kiến thức rộng rãi, nghe nhiều biết rộng. Giờ phút này hắn nhìn biệt đông lai bộ dáng, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Đối phương có vẻ giống như có chút tẩu hòa nhập ma dấu hiệu. Tôn tiên sinh rốt cuộc vừa nãy đối với vị này ma đạo cự đầu làm cái gì? Cơ trọng thấy không rõ trải qua Nhưng biệt đông lai bản nhân lại quá là rõ ràng. Mới, hắn chỉ cách một chút không có thể bắt được tôn tiên sinh. Cái này gốc thần thụ quả nhiên huyền diệu, bất quá không làm gì được ta. Biệt đông lai chính nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác không đúng. Thần thụ sinh cơ bừng bừng, có như vậy một ngáy mắt, đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Chan đầy sinh cơ, lịch chuyển thành cực hạn tử ý. Mà lại cái này tử khí liên tục không ngừng. Nếu như là lúc khác, hắn sẽ không để ý, cùng lắm thì liền tiếp tục một trận chiến mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn đang bận trấn áp luyện hóa một kiện dị bảo, lại không nhịn được Trần Lạc Dương thủ đoạn như thế. Trần Lạc Dương vai trò Tôn tiên sinh, mỉm cười nhìn lên trước mặt biệt Đông Lai. Mới ở ngoài điện, biệt Đông Lai muốn giết Ngô Đồng thời điểm, hắn liền mơ hồ phát giác có vấn đề, không thích hợp. Sau đó biệt Đông Lai đột nhiên bạo khởi, lực lượng toàn diện bộc phát thời điểm, Trần Lạc Dương liền rõ ràng cảm giác trên người đối phương vấn đề là cái gì. Trong đầu hắn ấm đen bên trong, tờ kia sinh chữ thiên thư nháy mắt lên phản ứng. Bởi vì ấm đen cùng thần thụ song trọng ngăn trở, Biệt Đông Lai không thể phát hiện đầu mối. Nhưng Trần Lạc Dương lại rõ ràng ý thức được, trên người đối phương rõ ràng cũng có một tờ thiên thư. Đồng thời, song phương lực lượng hoàn toàn đối lập với nhau. Trần Lạc Dương đầy đủ hoài nghi, Việt Đông Lai cái kia một tờ trên thiên thư là cái từ chữ. Trong đó lực lượng ý cảnh cùng Biệt Đông Lai bản thân tu vi cũng không hoàn toàn tương hợp. Biệt Đông Lai đem trấn áp trên người mình, trước mắt còn tại lĩnh hội luyện hóa giai đoạn. Dưới tình huống bình thường, Cũng không ảnh hưởng thực lực phát huy, cùng người động thủ cũng không ngại, cho nên có thể tránh thoát sáng mệnh thần thủ áp chế. Nhưng có một loại tình huống, hoặc là nói có một loại đối thủ, hắn trước mắt nhất định phải tận lực tránh tiếp xúc. Đó chính là tu luyện ưu minh tử ý lực lượng. Sáng mệnh thần thủ cùng sinh chữ thiên thư lực lượng cũng không khắc chế lập tức biệt đông lai. Thậm chí, ngược lại có thể có thể giúp hắn áp chế tờ kia tử chữ thiên thư, làm biệt đông lai càng nhẹ nhõm. Bất quá, Trần Lạc Dương khác có biện pháp Hiện tại phát giác biệt Đông Lai đại khái tình trạng về sau, thứ nhất thời gian điều động ấm đen bên trong cái thứ nhất phủ chiếu lực lượng, hóa sinh đại địa U Minh chi ý cảnh. Nơi này chủ yếu vận dụng U Minh sinh tử luân hồi chi ý, sau đó đem viên thứ hai phủ chiếu hóa sinh sáng mệnh thần thụ sinh cơ, đều chuyển hóa thành hung tịch tử khí, dùng bọn hắn đến xử lý biệt Đông Lai. Cái này trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Biệt Đông Lai nhằm vào tử chứa thiên thư trấn áp mất khống chế, thiên thư lực lượng phản vệ, để hắn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm lại khó cùng Trần Lạc Dương động thủ, chỉ có thể trước vất và áp chế Tử Chữa Thiên Thư. Trần Lạc Dương nếm thử để sáng mệnh thần thụ một lần nữa kiểm chế Biệt Đông Lai. Trước mắt Biệt Đông Lai khó mà phản kháng, cũng không phản kháng, mặc cho sáng mệnh thần thụ quang huy một lần nữa đem hắn bao phủ, biến thành trái cây bộ dáng. Bất quá, Biệt Đông Lai với tư cách hồng trần đứng đầu nhất ma đạo cự đầu, trước mắt tình huống dưới, Trần Lạc Dương cũng chỉ có thể tạm thời vây khốn hắn, chờ hắn ổn định Thiên Thư phản vệ lực lượng liền có khả năng một lần nữa tránh thoát. Nhưng ít ra trước mắt, hắn không còn dám có chút dị động Biệt đông lai trong lòng cũng không có bởi vì chính mình là muốn trấn áp tử chữ thiên thư cho nên mới thua thiệt ý niệm. Đứng tại góc độ của hắn, đối thủ này có thể như thế tinh chuẩn kẹp lại hắn danh môn, đồng thời có năng lực một kích tức chúng yếu hại, chính là thực lực chứng minh. Cái khác hết thể đều là hư, không có cớ gì có thể tìm. Hắn là mạch suy nghĩ cùng người thường khác lạ, nhưng không ảnh hưởng hắn trên những sự tình này làm ra phán đoán. Mấu chốt là tiếp xuống, đối phương sẽ làm thế nào? Mình bây giờ cần áp chế tẩu hỏa nhập ma mang tới vấn đề, đối phương nếu như muốn giết người đoạt bảo, chính mình có hay không tuyệt địa phản kích nắm chắc. Một bên Tiên Thiên Cung đệ tử cơ trọng, ánh mắt tại biệt Đông Lai cùng Tôn Tiên Sinh ở giữa di động, cuối cùng dừng lại trên người Tôn Tiên Sinh. Nhìn lên trước mắt thần thụ chủ nhân, trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc. Trước đó còn đang suy nghĩ, Tôn Tiên Sinh đối mặt Phong hoảng, phần lớn là né tránh, có chút nhường nhịn quá nhiều lộ ra lực lượng không đủ. Kết quả Tôn Tiên Sinh lập tức liền cho Phong Hoàng Biệt Đông Lai một cái đại giáo hấn Tại Tôn Tiên Sinh trước mặt, vị này Hồng Trần đứng đầu nhất ma đạo cự đầu, người người e ngại kiêng kỵ Phong Hoàng dường như hoàn toàn không còn sức đánh trả. Trần Lạc Dương vai trò Tôn Tiên Sinh, nhìn xem Biệt Đông Lai lạnh nhạt nói ra, "Không cần như thế để phòng nhìn ta, ta không phải một cái lòng thăm người cũng không phải một cái thích động võ người, tương phản, ta thích kết giao bằng hữu, bất quá, ta thích giảng cứu lễ phép cùng quy củ bằng hữu." Bằng hữu của ta rất nhiều, địch nhân thì rất ít, bởi vì bọn hắn không giống các bằng hữu của ta giải như vậy họ. Bao phủ tại quang huy giới Trần Lạc Dương hai tay giao nhau ôm tại trước người, người muốn làm bằng hữu của ta, còn là địch nhân. chương 305 Di vật Việt đông lai thân hình bị bao phủ tại quang huy giới, phản phất một lần nữa biến thành một viên trái cây. Thân ở tàu hỏa nhập ma biên giới, hắn cũng kiệt ngạo vẫn như cũ, nhìn chăm chú lên trước mặt Trần Lạc Dương vai trò tôn tiên sinh. Bất quá hắn chú ý trong điểm lại là một mặt khác. Ngươi vừa rồi xuất thủ bộ dáng biệt đông lai gấp trăm trăm trần Lạc Dương, ngươi quả thật không phải cái kia chết lão quỷ. Trần Lạc Dương bình tĩnh tọa, cũng không đáp lời, chỉ là khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy vấn đề này hoàn toàn không đáng trả lời. Biệt Đông Lai thấy thế, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, cũng tại bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó chính mình yên lặng điều tức dưỡng thần, trấn áp cái kia một tờ tử chữ thiên thư. Trần Lạc Dương đối với cái này nhìn như không thấy. Rống cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, quay đầu nhìn một bên khác cơ trọng, vị tiểu hữu này, ngày bình thường cũng xin đem ta lưu ý một chút cái kia vì Hồng Trần Thiết Hạ giàu người động tính, tương quan tin tức, bất luận lớn nhỏ, đều có thể. Cơ trọng lúc này đã một lần nữa bình tĩnh trở lại, thần sắc an bình nhìn về phía Trần Lạc Dương, Vạn Bối sẽ tận lực giúp tiên sinh lưu ý, nhưng Vạn Bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, bình thường cực ít ra ngoài, chỉ sợ vô pháp cung cấp tin tức có giá trị cho tiên sinh. Trần Lạc Dương nghe vậy, Âm thầm như mày. Thì ra, đây là cái trạch nam. hắn lệnh nhặt nói, tiểu hữu tận tâm chính là, như có phát hiện, ta tự có hậu báo. Cơ trọng đáp, vãn bối hết sức. Lời tuy nói như vậy, nhưng Trần Lạc Dương từ đối phương trong giọng nói nghe không ra nửa điểm thích cùng nhiệt tình. Cái này cùng lý cố thành lúc trước, thậm chí cùng một bên khác biệt đông lai hình thành so sánh rõ ràng. Dù nhưng cái này tiên tiên cung đệ tử trẻ tuổi thực lực cùng biệt đông lai so sánh, trước mắt không khác khác nhau một trời một vực. Nhưng giờ phút này lại cho Trần Lạc Dương một loại lao hổ cắn rủa không chỗ hạ miệng cảm giác. Đọc chuyện cũ. Trần Lạc Dương từ Tôn Tiên Sinh cùng ngô đồng hai cái thị giác nhìn lại, do xét quan sát cơ trọng. Cơ trọng cảm xúc thì sát thực rất bình tĩnh. Hắn lúc trước trả lời ngô đồng, cùng mới trả lời Tôn Tiên Sinh, cũng không nói ngoa. Hắn sát thực đối với nơi này hết thẻ không có hứng thú gì. Cũng không phải hắn cái gì cũng không thiếu, nói cho đúng đến, hẳn là hắn không có gì muốn. Tôn Tiên Sinh là thật thần thông quảng đại Để cơ trọng cảm giác, đối phương so ma đạo cự đầu biệt Đông lai càng thêm thâm bất khả chắc. Tin tưởng tôn tiên sinh có thể thỏa mãn rất nhiều người tâm nguyện, trong tay có rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng kỳ chân dị bảo, thần công tuyệt học. Nhưng đối với hắn cơ trọng đến nói, thì xác thực không có gì hướng tới tâm tư. Nhà mình tiên tiên cung bên trong một mẫu mộ ba phần đất bên trên đồ vật, hắn học liền thật vui vẻ. Về phần nói vô pháp cho tôn tiên sinh cung cấp tin tức, có thể sẽ gây nên đối phương không vui, đó cũng là chuyện không có cách nào khác Tôn tiên sinh lợi hại như vậy, đối mặt mình hắn chỉ có thể gặp sao yên vậy. Nếu thật là vì vậy gặp kiếp nạn, đó cũng là chính mình trong số mệnh nên có này kiếp. Phong Hoàng Biệt Đông Lai còn tránh không khỏi, chính mình liền càng không cần nhắc tới. Vốn là đối với sinh tử đem so với so sánh nhạt cơ trọng, hiện tại tâm tình hoàn toàn bình tĩnh. Trần Lạc Dương ẩn ẩn có thể cảm giác được đối phương loại này bình tĩnh cảm xúc. Cái này khiến hắn không còn gì để nói. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, vô dục tắc cưng a Nếu thật là có không sợ chết hoặc là không sợ cầu người, chính mình trước mắt tại sáng mệnh thần thụ nơi này, thật đúng là cầm đối phương không có chiêu. Cùng hắc kính mắt trái bên kia đồng dạng, nhà trên cây cũng chỉ có thể đem người mang đến, khống chế ở đây, vô pháp thật thường tới đối phương. Nơi này là ở vào khoảng chân thực cùng hư hào ở giữa tồn tại. Lấy U minh chuyển hóa sinh cơ vì tử khí, cũng là để biệt đông lai chính mình tẩu hỏa nhập ma, là bởi vì, vì biệt đông lai tự thân có vấn đề. Mà không phải Trần Lạc Dương bản nhân thật có thể sát thương đối phương. May mắn, Lý Cố Thành cùng biệt đông lai, đều lòng có chỗ niệm, lòng có sở cầu. Mà trước mắt cái này tiên thiên cung xuất thân người trẻ tuổi, lại làm cho Trần Lạc Dương có không có chỗ xuống tay cảm giác. Ơn, chỉ ít nhìn qua, không có chỗ xuống tay. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc, hướng ấm đen bộ lấy người trẻ tuổi trước mặt này tin tức. Nhưng mà, huyết hồng quỳnh tương không đủ. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, lảng lặng nhìn đối phương Trong lòng của hắn thậm chí có chút cảm động nay cũng lò ấm đen chí ít đối với việc này Cuối cùng nam nữ bình đẳng một lần Trước đây cha nam tính tin tức không tra được Đều là giống biệt đông lai dạng này Bởi vì tu vi cảnh giới quá cao nguyên nhân Mà nữ tính bên kia Lại liên tiếp xuất hiện ứng thanh thanh Trần sơ hoa loại này nhìn như tu vi không cao Thế nhưng lại bộ không ra tin tức tình huống Hiện tại nam tính bên này Cũng xuất hiện tương tự cơ trọng Cuối cùng là thăng bằng Tốt ra Trở lên đều chỉ là Trần Lạc Dương chính mình khổ bên trong làm vui đánh chống lạng. Bất quá không có đạt được đáp án, ngược lại để Trần Lạc Dương càng đánh giá cao hơn đối phương lít mắt. Chính mình lần này tại nhà trên cây bên này, thật đúng là chúng độc đắc, tiện tay kéo hai người tới, kết quả thế mà không có một cái là đèn đã cạn dầu. Biệt Đông Lai cũng không nhắc lại, cái này tiên thiên cung đệ tử trẻ tuổi, tựa hồ cũng có chút bất Phàm Cũng không biết đối với hắn Trần Lạc Dương đến nói, lợi nhiều, vẫn là tệ nhiều. Tiểu Hữu hỗ trợ Lưu Tâm liền tốt. Trần Lạc Dương đóng vai làm Tôn Tiên Sinh, nhìn xem đối diện cơ trọng nói ra, ta rất vui với trợ giúp bằng Hữu, cũng hy vọng có thể đạt được bằng Hữu trợ giúp. Tiền bối nói quá lời. Cơ trọng dứt lời, trong lòng chợt hơi động một chút. Hắn bên thai phẳng phất thường có người đang thì thẩm, liệu sẽ có thể tại Tôn Tiên Sinh nơi này đạt được giải đáp giải thích khó hiểu. Ngô, no, vẫn là thôi đi. Hơn phân nửa là ảo giác. Trần Lạc Dương liền lại một lần nữa nhìn về phía biệt Đông Lai. Các hạ nghỉ ngơi như thế nào? Trái cây bên trong, chuyến gia biệt Đông Lai thanh âm, Tôn Tiên Sinh đúng không? Thân thủ tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, khách khí. Biệt Đông Lai nói ra, ta tìm tới Chí Tôn Hạ Lạc càng tin tức xác thật, ngươi liền cho ta yên yên chuẩn xác hơn Hạ Lạc, là thế này phải không? Không tệ. Trần Lạc Dương đáp. Biệt Đông Lai nói ra, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi là người điên một lời. Trần Lạc Dương trong lòng chửi bậy, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì nói ra vậy làm phiền nhị vị bạn mới. Dứt lời, hắn đứng dậy. Biệt đông lai hỏi, như thế nào tìm ngươi? Trần lạc dương vai trò tôn tiên sinh ngự khí hời hận, không nổi, mỗi cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ mời mọi người tới làm khách. Biệt đông lai lông mày nhẹ nhàng dương lên, mặt bên trên biểu tình giống như cười mà không phải cười, lại không có nói thêm cái gì. Tôn tiên sinh thân hình bao phủ tại quang huy dưới, tại đại điện bên trong biến mất. Nô đồng thì ở một bên nói ra, dưới tình huống bình thường cách mỗi một tháng Tôn tiên sinh sẽ chào hỏi mọi người chúng ta cùng một chỗ tụ một lần, bất quá bình thường cũng có thể là lâm thời triệu tập cái nào đó hoặc là mổ mấy người tới đây. Biệt đông lai đứng người lên, rất tốt, cái kia cứ như vậy đi, các người nếu như ai có yên yên tin tức, có thể cùng ta giao dịch. Vừa nói, cái này nam tử cao lớn quay người đi ra cửa điện bên ngoài, theo hắn vượt ra cửa, người liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ trọng đồng dạng đứng người lên, lễ phép sông nô đồng gật gật đầu, sau đó liền học biệt đông lai bộ ráng. Đi ra ngoài, mới ra cửa điện, trước mắt liền cảnh tượng biến ảo, hoàn toàn mông lung. Chờ ánh mắt khôi phục bình thường, hắn phát hiện đã một lần nữa trở lại trong phòng mình. Quay đầu nhìn Lưu Hương, Hương đã đốt hết. Hai bên thời gian trôi qua tốc độ, cơ bản giống nhau. Cơ trọng trong lòng tính ra. Hắn lấp đầu, đứng dậy đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, tại tiên thiên, thiên cung bên trong hành tẩu. Gặp người, hắn liền lễ phép vấn an. Bất quá ven đường thấy người đụng tới hắn, cho dù đáp lễ. Thái độ cũng đều tương đối lãnh đạm bài xích. Có ít người xa xa trông thấy hắn, càng là sẽ trước thời hạn tránh đi. Cơ trọng đối với cái này tựa hồ đã thành thói quen, cũng không ngại, chỉ chính mình chậm rãi hành động. Không có bất kỳ người nào phát hiện ta đã từng mất tích qua một đoạn thời gian. Tôn tiên sinh xuất thủ, quả nhiên ai đều không làm kinh động. Cũng không biết nếu như hắn mang ta thời điểm ra đi, trước mặt ta liền có những người khác đứng, sẽ nhìn thấy như thế nào cảnh tượng. Cơ trọng trong lòng suy tư. Sau một lúc lâu, Hắn nhẹ nhàng lắp đầu. Thế nào, kỳ thật quan hệ không lớn, gặp sao yên vậy đi. Không suy nghĩ nhiều, thời điểm này, đi xem một chút dược viên gốc kia mây mình nhật nguyệt quỷ mộc như thế nào. Phía trước truyền đến tiếng người, cơ trọng nhìn lại, liền gặp có tiên thiên cung bên trong người, chính chào hỏi khách khứa hướng khác vừa đi. Nam sở hoàng tộc. Cơ trọng nhận ra những người kia phục sức, không nói thêm gì, bước chân không ngừng, đi con đường của mình. Đối diện thân mang áo mãng bào nam tử, tựa hồ cảm giác được cơ trọng ánh mắt Cũng quay đầu nhìn qua, đưa mắt nhìn, cơ trọng thân ảnh rời đi. Bên cạnh hắn cùng đi tiên tiên cung trưởng lao thấy thế hỏi, nhị điện hạ, có thể là có chuyện. Nam sở nhị hoàng tử thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Vị này nam sở nhị hoàng tử vừa đi vừa nói ra, cung chủ cho mượn cho tam hoàng đệ cán khôn lệnh di thất, bản vương thâm biểu ấy nấy, hy vọng có thể ở trước mặt hướng cung chủ tạ lỗi. Tiên tiên cung trưởng lao nói, nhị điện hạ nói quá lời, Tam điện hạ gặp nạn sự tình. Bản cung trên giới cũng đều cảm giác sâu sắc tiếc hận, còn xin nhị điện hạ cùng Sở Hoàng bệ hạ nén bi thương. Một đoàn người đi hướng Tiên Tiên cung chỗ sâu. Trạng văng tối, Nam Sở đám người không có ngủ lại, rời đi Tiên Tiên cung. Nhị hoàng tử Trình Phượng Nguyên khuôn mặt trầm tĩnh, trên xa giá ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy tư. Bọn hắn cũng không có trở về Nam Sở Hoàng đô, mà là một đường hướng cổ thần giáo còn có Nam Sở thế lực chỗ giao giới bước đi. Song phương đại chiến, hiện tại đã đến hừng hực khí thế tình trạng. Cổ thân giáo giáo chủ xuất quan, nên chiến sở hoàng. Riêng phần mình dưới trướng cao thủ cũng đều kịch chiến không thôi. Trình Phượng Nguyên đồng dạng muốn đuổi đi tham chiến. Trận đại chiến này trình độ kịch liệt, năm gần đây yên thấy. Lấy Trình Phượng Nguyên địa vị cùng tu vi tham chiến, đồng dạng nguy hiểm, nhưng với hắn mà nói, cũng là kỳ ngộ, kết quả là kết quả cụ thể như thế nào, toàn bộ nhờ chính mình chiến đấu. Liền trên đường, đột nhiên có thủ hạ tâm phúc đưa tới cho hắn văn kiện khẩn cấp. Điện hạ, đây là ngài phân phó Phạm có phát hiện tam điện hạ cùng tứ điện hạ khả năng tương quan đồ vật, đều muốn thứ nhất thời gian đưa tới cho ngài xem qua. Bọn thủ hạ nói, trình lên một con hộp gấm dao cho nam sở nhị hoàng tử chính phượng nguyên. Đây là một chỗ hư hư thực thực tứ điện hạ bên ngoài trong nhà vật phát hiện, cất giữ ẩn ngớp, nhưng phía trên có phong ấn, khó mà phán đoán trong đó đến tột cùng là cái gì, còn xin điện hạ cẩn thận. Trình phượng nguyên gật gật đầu, tiếp nhận hộp gấm. Phong ấn tuy mạnh, nhưng đối với thân vị võ thánh hắn đến nói cũng không làm khó dễ Trình Phượng Nguyên phá vỡ phong ấn, cẩn thận mở ra hộp gấm về sau, liền gặp bên trong tựa hồ là một khối phá bố, giống như là từ mỗi bộ y đi phục bên trên kéo xuống tới. Hắn cẩn thận phỏng đoán trong đó đến tuật cùng, sau một lúc lâu, hai mắt tinh quang chấp động. Hồng Trần dưới cái kia phương tên là Thần Châu Hạo Thổ Thiên Điệu bên trong, có một tờ thiên thư. Lao Tứ, đây mới là ngươi hạ Hồng Trần Trần chính lý do sao. Nói như vậy, trang này thiên thư thời khắc này hạ lạc, hơn phân nữa. chương 306 ám sát Trình Phượng Nguyên ngón tay vướt khét cái kia vải vóc, trong lòng chìm tư tưởng không thôi. Chính mình vị kia tứ hoàng đệ đột nhiên hạ hồng trần, tiến về thần châu hạo thổ, bản cũng làm người ta nghi hoặc nguyên nhân trong đó. Lúc trước mọi người liền đều suy đoán, hắn có lẽ là xuống dưới tìm kiếm một loại nào đó bảo vật. Hiện tại xem ra, dĩ nhiên là vì một tờ thiên thư sao. Nam sở là hồng trần giới đứng đầu nhất thế lực lớn một trong. Mà Trình Phượng Nguyên là nam sở hoàng tộc đích truyền võ thánh cảnh giới cường giả. Toàn bộ nam sở hoàng triều năm chắc đỉnh tiêm nhân vật cao tầng. Trình Ký Nguyên, Trình Hổ Nguyên hai huynh đệ cái mặc dù cũng đều là hoàng tử, nhưng ở bọn hắn siêu phàm nhập thánh trước đó, rất khó có cùng Trình Phượng Nguyên đánh đồng tư cách. Trinh Phượng Nguyên có khả năng nắm giữ tin tức, tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh. Hắn biết hồi trước chấn động toàn bộ Hồng Trần một kiện đại sự, chính là đột nhiên hữu hình giống như trang sách dị bảo rơi xuống hồng trần. Trang sách vụn vặt lẻ tẻ, số lượng có hạn, góp không thành một quyển sách cần phải chỉ là thiên thư không chọn vẹn một bộ phận mà thôi. Nhưng là mỗi một trang sách đều là ẩn chứa hồng đại lực lượng cùng huyền ảo đạo lý chí bảo. Chỉ muốn lấy được trong đó một tờ, đồng thời có thể tìm hiểu đạo lý trong đó ý cảnh, đều để người được ích lợi vô cùng. Cho dù là Hồng Trần bên trong đứng đầu nhất cự đầu nhân vật, rất nhiều cũng đều bị hấp dẫn. Hồng Trần giới bên trong càn quét phong bạo, mọi người riêng phần mình tìm kiếm thiên thư tàn trang, còn đã từng tể quốc mấy trận kịch liệt xung đột, tranh đoạt thiên thư tàn trang. Bất quá bảo vật này tự có ảo diệu, sẽ trốn tránh người đi, sở dĩ tìm kiếm không dễ, nhiều khi đều muốn nhìn cơ duyên. Vì vậy mọi người cũng không xác định, phải trăng rơi xuống hồng trần sở hữu thiên thư tàn trang, đều đã rơi vào nhân thủ. Có chút đạt được một cái nào đó trang thiên thư người, cũng sẽ giữ kín không nói ra, chính mình trong bóng tối cất giữ, tự mình lĩnh hội. Nam sở Hoàng Triều trước đây đã từng trắng trận lục soát, đáng tiếc thu hoạch có hạng. Bất quá trước đây tất cả mọi người là tại Hồng Trần giới bên trong tìm kiếm thiên thư tàn trang, Hồng Trần dưới chư thiên trong đất cũng không có thu hoạch. Không ngờ được, cái kia thần châu Hạo thổ bên trong vậy mà lại có một tờ thiên thư. Mà lại, Trình Hổ Nguyên còn hiểu được trang này thiên thư hạ lạc. Đối với mình mình cái này đệ đệ, Trình Phượng Nguyên ngược lại là hiểu rõ, đối phương giữ kín không nói ra, tự mình trong bóng tối tìm kiếm thiên thư tàn trang cách làm, cũng phù hợp Trình Hổ Nguyên ngày xưa là người. Đáng tiếc, cuối cùng hắn nguyên nhân chính là này nụ mạ. Trình Phượng Nguyên đột nhiên cảm thấy rất trân trọng Tứ hoàng đệ trình Hổ Nguyên gieo gió gật các báo nhưng Tam hoàng đệ Trình kỳ Nguyên đến chết chỉ sợ cũng không biết đây hết thể đến tột cùng bởi vì gì mà lên kết quả liền cũng tại Thần Châu Hạo thổ né mạng như vậy ta nên làm như thế nào đâu Trình Phượng Nguyên Lâm vào vàoầm tư trực tiếp bẩm báo phụ Hoàng sao. tin tức này giữ lại mình cũng không cách nào hạ Hồng Trần tiên thiên cung càng khôn lệnh bảo đảm lấy trình kỳ Nguyên như thế đỉnh phong võ đế giáng Lâm Hồng Trần dưới thiên địa đã là cực hạn lại không thể nào để võ thánh cảnh giới hắn xuống dưới Tiên thiên cung còn có hay không khác pháp môn, trình Vượng nguyên không xác định, nhưng cho dù có, chỉ sợ cũng không có khả năng giống như cán khôn lệnh mượn bên ngoài. Chỉ là đáng tiếc, cái kia dù sao cũng là một tờ thiên thư A. Trình phượng nguyên than tiếc lắp đầu. Về phần mình nếu như hạ hồng trần, có thể hay không bước hai cái huynh đệ theo gót, trình Vượng nguyên ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Đây là thân vị võ thánh nhất cơ bản tự tin, chút lòng tin này đều không có. Đừng nói về nhà ôm hài tử cái gì, hắn căn bản là không có khả năng tu luyện tới hiện tại cảnh giới này. Long tin, quyết tâm, bề lòng, là võ giả tiến bộ thiết yếu nhất điều kiện. Phẩm đức cao thượng hèn hạ hay không, tâm tính thuần lương vẫn là ác độc, chỉ ở cụ thể tu luyện phương diện nào đó tuyệt học thời điểm mới có ảnh hưởng. Đạo đức thánh nhân cùng âm hiểm ác độc, đều có thể luyện thành lật trời, ngược lại nhật nguyệt thần công tuyệt học. Nhưng một cái sợ sợ trước về sau, động một tí nửa đường bỏ của người. Tiên thiên tiên phú cho dù tốt đều là lãng phí. Vẹn vẹn chỉ từ tu luyện góc độ đến nói, một võ giả, tự đại, tốt qua tự thi. Đương nhiên, đây là cực đoan tương đối. Ngay bình thường, tự đại người lại càng dễ mất mạng. Tự tin và tự đại ở giữa giới hạn, cần người chính mình cẩn thận năm chắc. Trình phượng Nguyên đem khối kia vải vóc thả lại trong hộc gấm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hộc gấm, trầm ngâm không nói. Nếu như có thể tìm tới biện pháp để hắn lấy võ thánh chi thân dáng Lâm Thần Châu hậu thổ, Cái kia hắn tự nhiên muốn đi một chuyến. Đây chính là một tờ thiên thư. Hồng chân cổ thần giáo giáo chủ đã hiện thân, đang cùng hắn phụ hoàng kịch chiến. Hiện nay nam sở cùng địch nhân trận đại chiến này, quy mô năm gần đây ít có. Cổ thần giáo cường giả đỉnh cao, có một cái tính một cái, cơ bản đều đã lộ diện, không cần lo lắng có người giấu ở thần châu hạo thổ phục kích. Tại người ở đó, liền chỉ được cái kia trần lạc dương một cái. Chính mình võ thánh chi thân giáng lâm thần châu. Nhiều nhất không làm gì được Trần Lạc Dương tình huống dưới lui về đến là được. Khó liền khó tại như thế nào lấy tự thân cường thịnh trạng thái dưới hồng trần. Đêm dài lắm ngộng. Trong thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp, vẫn là đem tình hình thực tế báo cáo Phụ Hoàng đi. chí ít bảo đảm một trang này thiên thư, có thể rơi vào nam sở nắm giữ. Chính mình không chiếm được thiên thư, nhưng có này công hân, Phụ Hoàng Ban thưởng nghĩ đến sẽ không keo kiệt. Cũng không biết, một trang này thiên thư phải chăng còn tại thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương trên tay Liệu sẽ đã chạy vào hồng trần cổ thần giáo trong tay? Hồng trần cổ thần giáo giáo chủ lúc trước bế quan, cùng trang này thiên thư có quan hệ hay không? Đối phương chân chính cái bẫy, có phải hay không là cẩm trang này thiên thư đến làm mồi dụ Đây mới là cổ thần giáo chân chính quỷ kế sát chiêu sao. Trình phượng nguyên nhất thời ở giữa nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng hồi đến điểm bắt đầu, suy nghĩ có không có cách nào để cho mình võ thánh chi cảnh giáng lâm hồng trần dưới. Hắn chính suy nghĩ thời khắc, đống nhiên trong lòng báo động hiện lên. Thứ nhất thời gian, liền từ xa giá bên trong sông ra. Sau đó xa giá liền bị tập kích. Kẻ tập kích công kích, liên miên bất tuyệt, một mực nắm chặt kiếm không dễ tiên cơ, hướng trình phượng nguyên công tới. Trình phượng nguyên lọt vào an toán, mất tiên cơ rơi vào hạ phòng, nhất thời ở giữa mặc dù khó mà phản kích hoặc là thoát khỏi đối phương. Nhưng hắn vương vàng giữ vương tự thân vẫn là không có vấn đề. Song phương liên hệ không phải lần một lần hai, hắn cơ hổ thứ nhất thời gian liền biết địch nhân là ai. Lâm Nam vẫn là như cũ Trình Vượng Nguyên khí độ trong dòng, ổn định chính mình trận cước. Ở trước mặt hắn người, là một cái bề ngoài 30 tuổi hứa thanh niên nam tử. Nam tử tuấn lãng, nhưng là một mắt, mắt phải bên trên mang theo một cái màu đen bịt mắt, chỉ có mắt trái lộ ở bên ngoài, ánh mắt băng lãnh trầm tĩnh, làm người sợ hãi. Hắn cùng nam sở nhị hoàng tử Trình Vượng Nguyên, xem như quen biết đã lâu. Hồng Trần Cổ Thần giáo Thanh Long Điện thủ tọa, Lâm Nam. Danh chấn toàn bộ Hồng Trần ám sát cao thủ. Hắn trầm mặc không nói Một chiêu nhanh hơn một chiêu, tấn công mạnh Trình Vượng Nguyên. Trình Phượng Nguyên cảm thấy châm tĩnh, chăm chú ổn định trận cước bất loạn. Đây là đang bọn hắn nam sở trên mặt đất, có chút gió thổi cỏ lay, viện binh rất nhanh liền đến. Chỉ cần hắn kéo dài thêm thiểu thiểu một lát, liền nên đối diện ma giáo thanh long điện thủ tọa cân nhắc như thế nào chạy trốn. Mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng so với trước mắt cái này một cái đối thủ, Trình Phượng Nguyên càng cảnh giác chung quanh còn có hay không những địch nhân khác. Phát hiện chỉ được lâm nham một người Trong lòng của hắn hơi an tâm. Nhưng vừa mới an tâm, Trình Phượng Nguyên trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy hiểm, so sánh mới vừa vặn gặp ám sát thời còn mãnh liệt hơn. Lâm Nha một quyền đánh tới, trong đó chợt chuyển ra lực lượng quỷ dị khí tức. Đối mặt một quyền này, Trình Phượng Nguyên đầy trời kim quang lấp lánh, cháy hừng hực quang minh hoàng, trực tiếp tăng dã, bị một quyền đánh xuyên. Vân Lâm Cổ Ngọc. Trình Phượng Nguyên kinh hãi. Cái này sớm đã tuyệt tích đồ vật, cổ thần giáo bên kia thế mà có. Đột nhiên xuất hiện sát chiêu, đánh thẳng tại trình phượng nguyên đề phòng yếu nhất thời khắc, so thứ nhất thời gian ám sát thời thi triển, hiệu quả còn muốn càng tốt hơn. Trình phượng nguyên triệt để bị đánh trở tay không kịp, tại chỗ bị trọng thương. Mà lâm Nam đắc thế không tha người, sát chiêu càng ngày càng mánh. Đáng thương nam sở nhị hoàng tử trước một khắc còn thỏa thuê mãn nguyện, giờ khắc này, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói. Rất nhanh, tin tức chuyển ra. Kế cổ thần giáo chu tức điện thủ tọa bị sở hoàng đánh giết về sau. Cổ thần giáo trong thời gian ngắn lập tức giúp cho trả thù, đánh giết nam sở nhị hoàng tử Trình Phượng Nguyên. Hơn nữa còn không phải cổ thần giáo giáo chủ lấy lớn hiếp nhỏ. Trình Phượng Nguyên là bị tới cùng cảnh giới cổ thần giáo Thanh Long Điện thủ tọa lâm Nam giết chết. Tin tức chuyên gia, cổ thần giáo Thanh Thế lại chấn. Người giết ta cao tầng, là lanh tụ nhóm Luân Đại Lao tự mình xuất thủ. Ta giết người cao tầng, là cùng cấp động thủ. Lại thêm lúc trước chết tại thần châu hạo thổ Trình Kỳ Nguyên, Trình Nguyên hai anh em Nam Sở Hoàng Triều nhất thời ở giữa càng là không ngẩng đầu được lên. Trận này từ Nam Sở chủ động bước lên đại chiến, thanh thế giờ phút này ngược lại nghịch chuyển, lúc trước hùng hổ dọa người Nam Sở Hoàng Triều, bất luận sĩ khí vẫn là danh vọng, đều lọt vào đạ kích. Song phương cự đầu cấp bậc nhân vật, Sở Hoàng cùng cổ thần giáo giáo chủ một trận đại chiến xuống tới, ai cũng không thể làm sao đối phương. Hai người run run ngừng ngừng, ở vào trong lúc ràng co. Vang lóng ánh biển lửa, che kín lửa bầu trời so trên trời đại Nhật cũng còn muốn càng thêm trói loa mắt mà tại mặt khác nửa bầu trời thì phản phất đứng thẳng một tôn vô hình trong suốt to lớn thần ma tướng cùng Kim Quang biển lửa đối kháng không để cho giành mất danh tiếng Kim Quang biển lửa bên trong một cái thân xuyên long bảo thân ảnh như ẩn như hiện nhìn về phía phương xa trong suốt thần ma tướng đứng yên không nói lúc này Phương xa vang lên một tiếng long âm một đầu toàn thân chấp động tử Kim Quang Huy Trần Long đi vào biển lửa bên trong, dừng ở bóng người kia trước mặt túi lầu xuống Không giống với Trần Lạc Dương Viêm Long gần trưởng thành, đây là một đầu đã hoàn toàn thành niên Kim Long. Bất quá khổng lồ long thân, giờ khác này ở Kim Quang trong biển lửa run nhẹ nhẹ, tựa hồ không chống chịu được cái này mênh mông quang minh hoàng thiêu đốt. Người kia từ rồng thủ phía trên, gỡ xuống ngọc giản, nhẹ nhàng vừa gõ, trong ngọc giản truyền xuất ra thanh âm. Khởi bẩm bệ hạ, nhị điện hạ vật phẩm tùy thân đều di thất, cũng không thấy hắn từ tứ điện hạ bên ngoài trạch đạt được con kia hộp gấm, trong hộp gấm cụ thể vật gì, trước mắt vẫn không biết. Cha lầm nham, bóng người gật gật đầu, đem ngọc gián thu hồi. Kim Long như được đại xá, vội vàng bay ra kim quang biển lửa, lập tức một thân nhẹ nhõm Thần châu hạo thổ bên trên, đưa mắt nhìn biệt đông lai cùng cơ trọng rời đi về sau, Trần lạc dương tâm thần từ nhà trên cây rời khỏi, hoàn toàn trở về thế giới hiện thực. Kết quả vừa vừa về đến, hắn liền cảm giác sáng mệnh thần thụ hơi có chút bất ổn. kia là rời đi về sau, biệt đông lai ý đồ một lần nữa tìm tới sáng mệnh thần thụ đưa tới động tính. Thực lực của đối phương xác thực cao tuyệt. Bất quá viên kia thần bí phù chiếu lần nữa chịu đựng được khảo nghiệm, để biệt đông lai không công mà lui. Trần Lạc Dương náo hải trong ý thức, thần thụ che trời cảnh lá có chút lay động. Hắn cảm thấy suy tư, càng phát ra khẳng định. Để hắn ngôi tìm gốc kia thanh quả thụ, xác thực rất có cần phải, đến lúc đó khi có thể ra cố cái này gốc thần thụ. chương 307 Đáng giá chú ý người. Trần Lạc Dương nhìn lấy trong tay thẻ che bộ dáng thần bí phù chiếu. Sau đó đưa thay sờ sờ mắt trái của mình. Tại hắc kính mắt trái nơi đó, ra ngoài cẩn thận, không có đi xúc động những hình thể kia thiên đại tinh thần, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Giống biệt đông lai nhân vật như vậy bị kéo tới, không thể khống phong hiểm thực sự quá cao, đối với Trần Lạc Dương đến nói, bất lợi cho tự thân giảm mạo ma tôn hoặc là tôn tiên sinh. Lần này nhà trên cây bên trong giao phòng, chính mình mặc dù đẻ xuống biệt đông lai khí diễm, nhưng quả thực là tại lưỡi đao biên giới hành tẩu, hơi không cẩn thận liền là Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem như triệt để áp đảo biệt đông lai. Đối phương là lần đầu tiên tao ngộ sáng mệnh thần thụ, tương đương với bị đánh trở tay không kịp, toàn bằng lâm thời ứng biến. Loại tình huống này, sáng mệnh thần thụ cũng không thể ổn định áp chế hắn. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, chờ biệt đông lai lần này trở về nghiêm túc suy tư hồi ước một phen, tìm hiểu kỹ càng tổng kết, lần sau lại đến, tình huống khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Đối với cấp độ này cường giả, điều chỉnh cải thiện năng lực Trần Lạc Dương một chút cũng không nghi ngờ. Hướng chi, Việt Đông Lai lần này kinh ngạc, cùng hắn tự thân tình trạng không ổn, vội vàng trấn áp tử chữ thiên thư có quan hệ rất lớn. Lần sau lại đến, còn có hay không dạng này chỗ trống cho Trần Lạc Dương, cũng là không thể biết được. Trần Lạc Dương chậm chậm thở ra một hơi. May mắn, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Việt Đông Lai lần này có thể phách lối, cũng cùng sáng mệnh thần thụ tự thân bất ổn có quan hệ. Mọi người chẳng khác gì là đều ở vào không tốt trạng thái tình huống đánh một trận tao nội chiến. Lần sau Biệt Đông Lai cố nhiên sẽ có điều chỉnh cải thiện, phía bên mình sáng mệnh thần thụ, cũng có thể là đạt được tăng cường. Mẫu chốt cần phải liền rơi vào hồng trần thanh phong sơn đỉnh gốc kia thanh quả thụ bên trên. Chỉ cần hàn môi có thể thích đáng rút cây dao cho mình, chính mình khi có thể để sáng mệnh thần thụ tiến thêm một bước vững chắc. Đến lúc đó lại chào hỏi Biệt Đông Lai liền dễ làm. Không cần nhất định thắng, dù là chỉ đánh cái ngang tay cũng đầy đủ. Mẫu chốt ở chỗ. Sáng mệnh thần thụ so trước đó để thăng, vậy thì sẽ tạo nên một loại Tôn Tiên sinh thấy Biệt Đông Lai lúc trước đột phá thần thụ chói buộc, thế là đem tăng cường tình cảnh. Lưu cho người bên ngoài ấn tượng, chính là thần thụ nhìn như có cực hạn, nhưng Tôn Tiên sinh thâm bất khả trắc. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tự nhiên có thể tiếp tục để thăng thần thụ hạn mức cao nhất. Kể từ đó, chính là Biệt Đông Lai cũng sẽ thu liễm khí diễm, chí ít tại không có cực kỳ tiến bộ cực lớn trước, không đến mức lại phí sức lực. Về phần nói tiến bộ cực lớn Trần Lạc Dương ánh mắt trở nên trầm tĩnh mấy phần. Hàng này cũng có một tờ thiên thư. Mặc dù mọi người là đều có một tờ thiên thư, nhưng Trần Lạc Dương tâm lý năm chắc. Một cái võ đế đạt được thiên thư chỗ có thể tìm hiểu đạo lý, lĩnh hội tiến cảnh tốc độ, sợ là rất khó cùng loại kia cự đầu đánh đồng. Đối phương cố gắng tiến lên một bước xác thực rất khó, một tờ thiên thư có thể cung cấp trợ giúp có hạ. Nhưng mình không thể vì vậy thư giãn. Đến biệt Đông Lai trình độ kia, mỗi lớp 10 tuyến So với tu vi so với hắn thấp người đến nói, khả năng liền cao không còn giới hạn. Chính mình trước mắt chấn áp thiên thư, là dựa vào ấm đen. Thiên thư cung cấp trợ lực, càng nhiều là tràn đầy sinh cơ linh khí. Nhưng đạo lý trong đó ý cảnh, chính mình bắt đầu tìm hiểu đến, thu hoạch giải rác. Nghĩ dựa vào ấm đen hỗ trợ phân tích thiên thư tàn trang ảo diệu, thì huyết hồng bình tương xa xa không đủ. Sở dĩ mình không thể buông lòng cảnh giác, biệt đông lai thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Tin tức tốt thì là... Nếu như tu vi của mình cảnh giới đề thăng, như vậy đối với phù chiếu lực lượng phát huy hẳn là sẽ có rất lớn đề thăng. Chí ít tại nhà trên cây, trình độ nào đó tương đương với phóng đại chính mình đề thăng. Chính mình tự thân cảnh giới đề thăng, nhà trên cây gấp đôi tiến bộ, nên có thể triệt tiêu biệt đồng lai thông qua thiên thư tản trang thu hoạch. Bất quá, muốn đột phá tới thứ 16 cảnh, cũng không phải là chuyện dễ a. Trước mắt càng đáng để mong chờ vẫn là hàn môi gốc kia thanh quả thụ. Trần Lạc Dương hai tay chắp sau lưng, trong phòng dạ bước Mọi thứ có lợi có hại. Biệt đông lai cố nhiên là to lớn thai hoàng ẩm, nhưng cũng có thể trở thành chính mình nhất trọng trợ lực. Xem hành động lời nói của hắn, đây là cùng sở hoàng, cổ thần giáo giáo chủ, tiểu tây thiên phương trượng mấy người cùng một cấp bậc siêu cấp cự đầu, có thể chính diện cứng đối cứng tồn tại. Có thể cùng đáp lên quan hệ, kết thiện duyên, đối với mình mình có lợi. Chỉ là đến cùng có thể phát huy nhiều đại tác dụng, còn phải lại nhìn. Nhưng bất kể nói thế nào, tại chứng minh chính mình mà tôn thân phận trong chuyện này Biệt Đông Lai một câu hiệu lực, xa không phải những người khác có thể so sánh. Chính mình muốn bệnh một tấm mạng lưới quan hệ, một đỉnh ô rủ, cần chính là như Biệt Đông Lai như vậy tồn tại. Từ chính diện phương hướng cân nhắc, chính mình có hay không tiến thêm một bước mở rộng cái này trương mạng lưới quan hệ cơ hội. T. Cảm giác có chút quá phận mạo hiểm. Một cái Biệt Đông Lai, phong hiểm đã rất lớn. Trần Lạc Dương ngưng thần suy tư. Liên quan tới Biệt Đông Lai. Chính mình vẫn là tận khả năng tìm con đường từ hồng trần giới bên kia thu thập nhiều một chút tin tức, mới dễ dàng hơn tới tiếp xúc. Hơn nữa nhìn Hàn Yên cuộc đời kinh lịch, trong đó một cái tên người cũng tương đương để người để ý. Diệp Thiên Ma, chính là người này, đem Hàn Yên từ biệt Đông Lai bên người mang đi, cũng mang cách hồng trần bên ngoài. Dựa theo Trần Lạc Dương đối với Đen Hồ Giải, biểu hiện hẳn là tên người, mà không phải ngoại hiệu. Sở dĩ, họ Diệp, tên Thiên Ma. Đây cũng là chính hắn sau tên đổi A. Nhưng lại không biết ấm đen biểu hiện tin tức, là biểu hiện hiện dùng tên vẫn là nguyên danh. Vì cái này sự tình cha đã chết thái tuế hồng phúc, giống như có chút không đáng. Hiện tại huyết hồng quỳnh tương mặc dù không ít, nhưng mình cũng không thể quá bại ra. Cái này tạm thời trước thả thả đi. Ngược lại là cái này diệp thiên ma, liệu sẽ chính là biệt đông lai trong miệng lao già chết tiệt. Thông qua ấm đen thẩm tra tin tức, huyết hồng quỳnh tương không đủ lượng. Cái này có lẽ chính là biệt đông lai trong miệng lao già chết tiệt. Có thể là cái cùng biệt Đông Lai một dạng cường giả đỉnh cao, thậm chí còn hơn. Mình bây giờ cùng biệt Đông Lai dính líu quan hệ, liền cũng cần lưu tâm cái này họ Diệp. Một lát sau, Trần Lạc Dương thu hồi suy nghĩ, ý thức câu thông trong đầu thần bí ấm đen, sau đó đổi mới một chút hàn môi tin tức. Đối phương cách thứ 15 cảnh không xa. Trần Lạc Dương lần trước mượn ấm đen cung cấp tư liệu, chỉ điểm nàng mấy chỗ võ học trên tu hành thiếu thốn lỗ thủng, đối phương rất nhanh có chỗ đền bù tăng tiến. Nàng này thiên tư ngộ tính sắc thực không tầm thường. Học võ người đều biết, có câu nói gọi biết dễ đi khó, nhiều khi đều dùng được. Có khi biết mình thiếu hụt ở đâu, thế nhưng là muốn đền bụ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này cùng người chủ quan ý nguyện hoặc là chăm chỉ không có quan hệ gì với không, mà là khách quan bên trên xác thực tồn tại độ khó cùng chế ước. tu vi cảnh giới càng cao, liền càng là như thế. Nhưng Hàn Ngôi khi lấy được Trần Lạc Dương chỉ điểm về sau, rất nhanh liền chính mình đền bù nhiều chỗ thiếu hụt, mấy cái yếu hại chỗ sửa chữa liền có thể có thể khiến người ta thoát thai hoàng cốt, tiến bộ một ngày ngàn dặm. Lại nhiều một ít mải nước công phu tích lũy, nàng có thể chính thức hướng thứ 15 cảnh khởi sướng kiêu chiến. Nếu như nàng đột phá đến thứ 15 cảnh, cái kia Trần Lạc Dương liền cần muốn một lần nữa tốn hao cùng cảnh giới ngang nhau huyết hồng quỳnh tương, mới có thể đổi mới tư liệu. May mắn lần trước Đông Hải thời thu hoạch đủ nhiều, còn có thể trải qua được Trần Lạc Dương trước mắt tiêu xài Bất qua dưới mắt đổi mới hàn môi tin tức, tốn hao chút ít quỳnh tương là đủ Trần Lạc Dương xem cuộc đời tin tức câu nói sau cùng, biểu hiện đối phương đã động thân tiến về Thanh Phong Sơn. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Mặc dù cho 7 ngày thời hạn nhưng hiển nhiên Hàn Môi rất để ý xếp hạng vấn đề, cũng muốn tận lực nhiều tiết tiết kiệm thời gian. Có phần này ý niệm liền rất tốt. Bởi vì ý vị này cụ thể làm việc thời điểm, nàng khẳng định cũng sẽ tận tâm tận lực. Trần Lạc Dương trước mắt ngược lại có chút lo lắng, hy vọng nàng đừng quá xúc động. Điều tra Hàn Môi tin tức về sau. Trần Lạc Dương vẫn yên lặng nhìn chăm chú trong đầu thần bí ấm đen. Nói đến, Ưng Thanh Thanh cùng Đan Hậu lúc trước tại Tuyết vực cao nguyên bên trên biến mất, có đoạn thời gian là chết tại Viên sân, bất không chờ ma Phật khổ hại một mạch truyền nhân trên tay sao? Hay là nói, tại Thần Châu cực tây chi địa tọa kia hư không môn hộ không đóng trước, thông qua nơi đó, cũng chạy đến Hồng Trần giới đi. Lúc ấy xấu hổ ví tiền giống Tuyết, ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tương thiếu nghiêm trọng, chính mình hận không thể mua tích quỷ tương đều có thể chia hai nửa đến, đến dùng. Sở dĩ một mực không để ý tới kiểm chứng tình huống của các nàng. Hiện tại thời gian giàu có một chút, có thể thử giải đáp một chút lúc trước nghi hoặc. Trần Lạc Dương trước cha ứng thanh thanh. Nhưng mà ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương vẫn không đủ. Trần Lạc Dương không nóng nảy, cha ứng thanh thanh không cha được, cha đan hậu tổng được rồi. Lần này, tại nỗ lực một vị thứ 13 cảnh võ đế đối ứng huyết hồng quỳnh tương về sau, ấm đen thành công cho ra tin tức. Trần Lạc Dương thở dài. Cha cái nhìn qua thứ 9 cảnh võ tông không cha được Cha cái thứ 13 cảnh võ đế lại có thể được đến đáp án, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn lặng lặng đọc đan hậu chắc thanh khê cuộc đời kinh lịch. Ngô cùng kiếm hoàng đảo vong cơ ở giữa có nhiều như vậy yêu hận tình cựu A, chậm chậm, thật kích thích, ra sức quả nhiên hiện thực so cầu hết nhiều, chính mình đời trước thấy cũng không dám như thế viết ta. Khu khu, sai lầm sai lầm, không phải đến xem bắt quái, trực tiếp nhìn cuối cùng, trực tiếp nhìn cuối cùng. Ấn, quả nhiên là gặp được ma Phật một mạch truyền nhân. Lại là bởi vì Yến Minh không mà được cứu thoát thân sao. Thế gian này duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả. Trọng thương sắp chết, bởi vì ứng thanh thanh mà tiến về hồng trần giới. Trần Lạc Dương trong lòng khẽ nhúc đích. Bởi vì ứng thanh thanh, đến hồng trần giới. Cái này văn tự miêu tả, có chút để người để ý. Là ứng thanh thanh trên thân có một loại nào đó bảo vật hoặc là đặc dị năng lực, giống như định giới châu, trợ giúp hai người bọn họ thông qua cực tây tòa kia hư không môn hộ. Hay là nói Là ứng thanh thanh bản nhân có thể tùy ý phá vỡ hư không, đi hướng hồng trần, đem đan hậu dẫn tới. Xét thấy qua lại kinh nghiệm, Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy, càng giống là cái sau. hắn thu liếm tâm tư, tiếp tục xem tiếp. Được chúc liếm cứu rút. Không phải, các ngươi chờ, cái chữ này, làm sao đảo? Đây là chúc cái gì? Lâm là lâm chữ phồn thể ta ngược lại là nhận biết, bất quá cái này. Được rồi, tạm thời khi nó cùng lâm cùng âm đi. Được chúc liếm cứu rút, dưỡng thương. Trần Lạc Dương âm thầm ghi lại người này tên. Đan hậu chắc thanh khê sức chiến đấu có lẽ, nhưng ở luyện đan cùng y di thuật bên trên, dù là hiện tại cũng vẫn xứng đáng thần châu hạo thổ đệ nhất nhân địa vị. Nàng trọng thương phía dưới đến người cứu rút, ba cái khả năng. Đệ nhất, mình đã mất đi ý thức, hoặc là mất đi hành động lực. Thứ hai, đối phương y di thuật cùng luyện đan thuật phía trên nàng. Thứ ba, đối phương thực lực tu vi cảnh giới xa phía trên nàng. Phía trước nhất cái kia cũng không sao, nếu như là đằng sau hai đầu. Vậy vị này người cứu nàng, liền thật đáng giá chú ý. chương 308 Lần này thật đảo dễ đức. Trúc liễm sở dị gây nên Trần Lạc Dương chú ý, là bởi vì vì đối phương hiện tại cùng đàn hậu chắc thanh khê dính líu quan hệ. Nếu như cái này cá nhân tu vi thực lực ở xa đàn hậu phía trên, cái kia đáng giá được lưu tâm. Đàn hậu cùng kiếm hoàng đào vong cơ ở giữa yêu hận tình cửu, rất khó dùng đơn giản mấy câu nói rõ. Nàng đối với đào vong cơ đến tột cùng là như thế nào cảm nhận? Trần Lạc Dương trước mắt cầm không quá chuẩn. Đào Vong Cơ cùng Tư Hoài Phi, Thạch Kính Sư đổ trở về thiên hạ, cùng Trần Lạc Dương là địch không phải bạn. Đan Hậu sẽ như thế nào quyết đoán, rất khó đoán. Đương nhiên, nàng khả năng đối với trúc liễm không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Nhưng loại chuyện này, ai có thể nói chính xác đâu. Trần Lạc Dương xem Đan Hậu chắc thành khê cuộc đời tin tức, trầm ngâm không nói. Tại đối phương đến Hồng Trần giới sau kinh lịch, chỉ có chút ít vài câu. Hiển nhiên lúc trước thương thế sát thực cực nặng. Trước mắt lấy dưỡng Thương làm chủ, cũng không làm được sự tình gì khác. Chỉ là ở đây giải rác vài câu bên trong, không chút để cập ứng Thanh Thanh hạ lạc. Khó mà phán đoán ứng Thanh Thanh trước mắt phải chăng cùng với Đan Hậu, cũng khó có thể phán đoán vị kia tên là Trúc Liễm người, đến tột cùng là gì nền tảng. Niệm thử dùng ám đen bộ lấy Trúc Liễm tin tức, quả nhiên là huyết hồng quỳnh tương không đủ đáp lại. Trần Lạc Dương có chút lắc đầu, tập trung ý chí, tạm thời đem sự tình buông xuống, trước suy tư phương diện khác. Trước mắt vẫn là trước chú ý tự thân vấn đề này. Ngược lại là cần phải nhanh một chút tìm hiểu một chút hồng trần giới bên trong càng nhiều tin tức hơn, mới thuận tiện chính mình tiếp xuống quy hoạch điều chỉnh. Biệt Đông Lai, Diệp Thiên Ma, Trúc Liễm mấy cái này danh tự, cũng rất để người để ý. Đại trưởng Lão Tạ Sung trước đây lại phó hồng trần, liên nhận tìm hiểu càng nhiều tin tức sứ mệnh, chỉ bất quá hồng trần tổng giáo bên kia đối với hắn luôn có chút hạn chế, sở dĩ trước đây thu hoạch có hạn. Trước mắt Nam Sở cùng hồng trần cổ thần giáo tổng giáo đại chiến mở ra, tổng giáo giáo chủ cũng xuất quan Tạ sung cục diện có khả năng xuất hiện chuyển cơ. Chỉ là cái này chuyển cơ là tốt là xấu, hiện tại còn không tốt dạng. Có khả năng buông lòng đối với hắn hạn chế, cũng có khả năng ngược lại tăng cường trong giữ. Tình huống cụ thể như thế nào, muốn chờ tạ sung lần sau trở về mới có thể biết. Trần Lạc Dương ở chính mình trong tính thất, khắc khổ tăng cường võ đạo của mình tu hành, khi nhàn hạ thì tiếp tục phỏng đoán nhà trên cây cùng hắc kính mắt trái. Trong thời gian này, hắn thỉnh thoảng liền sẽ đi hắc kính mắt phải nơi đó nhìn xem. Nhìn cái khác năm cái gương chủ nhân có hay không lại gặp mặt giao lưu. Chính mình mai táng lý diễn tịnh, huyết cô thôn, dương huyền, trình kỳ nguyên mấy người, là mượn cái thứ nhất thần bí phủ chiếu trợ rút. Cái này mai phủ chiếu, đến từ cái này mặt kim sắc cổ kính chủ nhân, một vị Phật môn đại năng cường giả. Đối phương là xác thực như lời nói, lại không chú ý cái này mai phủ chiếu sao. Trước mắt xem ra, tựa hồ không có bất cứ động tính gì. Trần lạc dương không có phất lở, vẫn thỉnh thoảng lưu tâm, bí mật quan sát cũng không phải là không có tốt tin tức. Tỷ Như, tựa hồ chặt đứt một loại nào đó vô hình gông xiềng trói buộc Trần Sơ Hoa, cực trong thời gian ngắn, liền đột phá ban đầu bình cảnh, thành công đạt đến võ đế chi cảnh. Mặc dù đối phương thần bí khó lường, nhưng chỉ từ trước mắt mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bất quá một bên khác, tô đạo còn không có tiến triển. Mặc dù có ban hồng khánh cho hắn làm đá mài đao, đặt vững thời cơ, nhưng muốn thật sự đem tiềm lực thực hiện thành thực lực, lại còn tâm gấp không được. Tại Trần Lạc Dương tiến về Đông Hải nên địch thời điểm, Tô Dạ đã nắm lấy Ban Hồng Khánh, chạy tới trường Xuân Cung địa điểm cũ một lần nữa bế quan. Trần Lạc Dương cũng không thúc dục với hắn, trước tạm cho phép hắn đi. Ngược lại là Tổng giáo cái kia gã Đại Hán đầu chọc đồ Sơn Di, lần nữa từ Hồng Trần chuyển tới Thần Châu Hạ Thổ, cũng cho Trần Lạc Dương mang về tin tức. Nam sở một vị thứ 16 cảnh võ thánh, nhị hoàng tử Trình Phượng Nguyên Vẫn Lạc, cũng không phải là cổ thần giáo giáo chủ tự mình xuất thủ, mà là Thanh Long Điện thủ tọa Nam Mượn nhờ Trần Lạc Dương đưa cho Vân Lẫm Cổ Ngọc, đem Trình Phượng Nguyên đành giết. Đối với Nam Sở đến nói, cái này không chỉ là mặt mũi không ánh sáng vấn đề, mà là thật sự tổn thất một vị võ thánh cảnh giới cường giả. Đối với thánh cấp bậc đỉnh tiêm thế lực đến nói, đây là tổn thất trọng đại, bình thường khó để bù đắp. Nếu như không phải có đặc biệt cơ duyên xảo hợp tình huống, trong thời gian ngắn không có cách nào bổ sung cái này lỗ hồng. Giống như lúc trước Hồng Trần cổ thần giáo Chu Tức Điện thủ tọa vẫn lạc đồng dạng. Nếu không phải Thánh Hoàng Vân Lẫm Cổ Ngọc Lâm thủ tọa cũng vô pháp dễ dàng như vậy đã thủ, giáo chủ có lời, lần này công lao có một nửa muốn ghi tạc thánh hoàng trên người của ngươi. Đồ Sơn Di nói, Trần Lạc Dương không thèm để ý khoát khoát tay, nói quá lời, bản giáo có người chết bởi sở hoàng tay, chúng ta đương nhiên muốn báo thủ, ta cũng chỉ là tận một phần tâm lực. Đồ Sơn Di nói, giáo chủ có lời, muốn gặp một lần thánh hoàng, chỉ là trước mắt đang cùng nam sở đại chiến, không rảnh rảnh chỉ có chờ chiến sự sơ qua lắng lại về sau bàn lại. Trần Lạc Dương thần sắc bình thản bình tĩnh, ta cũng sớm muốn đi hồng trần một chuyến, chỉ đợi thần châu hạo thổ chuyện nơi đây giải quyết, không có hậu hoạn. Hai người câu có câu không chuyện thiếm, Trần Lạc Dương trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn cảm giác trong tay mình viên kia thẻ che bộ dáng viên thứ hai phụ chiếu, dường như hổ khẽ chấn động một chút. Giống như là có đồ vật gì, đang xúc động nó. Tới gần chỗ đổ sơn di không quan hệ, mà là tại so sánh địa phương xa, nhưng ngay tại cái này thần châu hạo thổ bên trên. Trần Lạc Dương trên mặt điểm nhiên như không có việc gì, vụ trộm thì như mày. Làm cái quỷ gì? Làm cái quỷ gì? Hàn ngôi cũng đang cầu nhỏ. Nàng người đã đến thanh phong sơn bên trên, như thế một trong đó nhóm thế lực muốn phái, hoàn toàn ngăn không được hàn cô nương đường đi. Đồng thời nàng rất thuận lợi liền tìm tới chính mình mục tiêu. Hoàn toàn giống người bí ẩn kia nói đồng dạng, chỉ cần người đến nơi này nhìn lít mắt, liền có thể rất nhẹ nhàng phân biệt ra được đến cùng là cái kia một gốc tây. Thanh phong sơn trên đỉnh. Sắc thực có không ngừng một gốc thanh quả thụ. Vài cọng thanh quả thụ nhìn xem đều không khác mấy, nhưng trong đó có một gốc, cành lá tựa hồ có chút khô héo, không giống cái khác cây ăn quả như thế nhìn xanh lung tươi tốt. Thanh quả thụ bên trên không có trái cây, liền lá cây đều rơi xuống không ít. Hàn ngôi không xác định người bí ẩn kia muốn một gốc cây khô làm cái gì, nhưng trên đỉnh núi thanh quả thụ bên trong, liền số cái này gốc cây khô không giống bình thường, liếc qua thấy ngay. Hẳn là nó không sai. Nữ tử áo đỏ gật gật đầu. Chính mình tới sớm, thời gian còn có có dư, vạn nhất người bí ẩn kia muốn không phải cái này gốc cây khô, cùng lắm thì trở lại một chuyến, duy nhất một lần đem sở hữu cây đều rút. Dù sao thiên hà cùng huyết hà chính đại chiến, liền thanh phong Sơn cũng cao thủ ra hết cho huyết hà khi tôi tơ quân, trong thời gian ngắn căn bản không để ý tới bên này. Nàng không hủy hoại đối phương Sơn môn những vị trí khác, chỉ là nhổ mấy gốc cây, nên vấn đề không lớn à. Vừa nghĩ, hàn môi một bên liền muốn động thủ. Không ngờ rằng... Phương xa một kiếm phiêu huyết, thế mà liền có một cái huyết hà đích truyền đến đây, cản trở nàng. Làm cái quỷ gì? Hàn cô nương hoàn toàn không hiểu đấu, mặc dù Thanh Phong Sơn phụ thuộc huyết hà một mạch không sai, nhưng không đến mức thời khắc đều có một cái huyết hà đích truyền ở đây cho Thanh Phong Sơn nhìn đại môn a. Hàn môi thực lực, hoàn toàn không sợ cùng cảnh giới hạ thánh cấp bậc đích truyền. Bất quá trước mắt người, lại là thứ 15 cảnh tu vi. May mắn Hàn môi được Trần Lạc Dương chỉ điểm về sau, nên bù cải thiện tự thân tu học sơ hở sơ hở. Cố gắng tiến lên một bước, trước mắt đứng tại thứ 14 cảnh đỉnh phong bên trên, cách thứ 15 cảnh chỉ còn kém nửa bước. Sở dĩ mặt đối trước mắt đối thủ, nàng hoàn toàn không sợ. Đối phương muốn ngăn nàng đường đi, vậy nàng liền chặt mở một con đường. Không nhất định phải thắng qua đối phương, chỉ cần có thể có cơ hội gỡ xuống gốc kia thanh quả thụ, liền có thể cân nhắc chạy trốn vấn đề. Nhưng mà sự tình phát triển, hoàn toàn vượt quá hàn cô nương đoán trước. Lập tức liền có một đạo hùng hồn vung thả kiếm quang. Như sông ngầm dưới lòng đất giống nhau phá đất mà lên, cơ hồ đem Thanh Phong Sơn chém thành hai nửa, chém về phía cái kia huyết hà dịch chuyển. Song phương hung ác đấu cùng một chỗ, ngược lại đem Hàn Cô nương cho gả sang một bên. Hàn Môi trong lòng nhớ thương Thanh Quả Thụ, không có ý định để ý tới bọn hắn. Nhưng cái này hai đại kiếm khách giao thủ phía dưới, kiếm khí quét ngang, chiến đấu dư ba trực tiếp tác động đến Thanh Quả Thụ. Hàn Môi khẩn trương, vội vàng ngăn cản. Ba người loạn chiến thành một đoạn, đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa. Gốc kia hơi khô héo thanh quả thụ phát sinh dị biến, giống như là cảm giác được uy hiếp, sở dĩ cái này gốc thanh quả thụ bên trong tựa hồ có một loại nào đó tồn tại thức tỉnh, nhu cầu tự vệ. Cái này một động tác, cả cây cây dĩ nhiên hướng phía dưới vỡ vụn đại địa rơi xuống. Hơi khô héo thân cây hoàn toàn đâm vào đại địa bên trong, không hề đứt đoạn hướng phía dưới. Phía dưới đại địa vỡ vụn ra, lại hiện ra một cái khoảng phất như lô đen vết nước. Cái này vết nước bên trong truyền ra lực hấp dẫn cực lớn. Giống như là đáy biển vòng xoáy đồng dạng, nháy mắt liền đem gốc kia hơi khô héo thanh quả thụ cho rơi vào đi. Đồng thời, cây ăn quả phía trên ba người, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng đều trực tiếp bị hút vào lô đen kia bên trong. Hàn môi đầu góc tròn váng, mắt nổi đông đóm. Đợi nàng thật vất vả giữ vững thân thể, cảnh tượng trước mắt bắt đầu khôi phục bình thường lúc, xuất hiện ở trước mặt nàng là một phương hoàn toàn xa lạ thiên địa. Này chỗ nào? Cây ăn quả đâu? Hai tên khốn kiếp kia đâu? Nữ tử áo đỏ xung quanh liếc nhìn một vòng, lại ngẩn đầu nhìn lên trên. Nàng giờ phút này tìm không thấy lỗ đen kia bộ dáng hư không môn hộ, nhưng nàng có thể khẳng định chính mình là không cẩn thận thông qua một tòa hư không môn hộ, rơi xuống hồng trần dưới một cái nào đó phương thiên địa bên trong. Bởi vì nàng tùy thân một viên bảo châu vỡ vụn, kia là thông qua hư không môn hộ thời chuyên môn dùng để hộ thân một loại bảo vật, công hiệu cùng định giới châu gần. Bởi vì không ổn định hư không môn hộ, sở dĩ dẫn đến bảo châu vỡ vụn. Nếu là không có món bảo vật này, liền nên chính nàng thủ thương. Hàn môi tính cách cậu thả, không có đáng tiếc bảo vật bị hao tổn, cũng không có bởi vì mới tới lạ lâm chi địa bất an. Nàng giờ phút này chỉ là quan tâm cái kia hai cái đùa nghịch kiếm hôn đản hiện ở nơi nào, còn có càng quan trọng hơn chính là gốc kia thanh quả thụ đi nơi nào. Chờ tìm tới cây ăn quả về sau, suy nghĩ thêm trở về biện pháp không muộn. Nữ tử áo đỏ nhìn bốn phía, động thân xuất phát, vừa đi bên cạnh tìm. Sau một lát, Trong lòng nàng ẩn ẩn có cảm ứng quay đầu nhìn lại liền gặp phương xa có hai bóng người chính hướng nàng nhìn bên này tới một người đầu trọc đại Hán một cái thanh niên áo bảo đen để nàng chú ý chính là thanh niên áo bảo đen kia hai mắt hiện ra ô Quang cổ thần giáo bên trong người tu luyện thần ma huyết yếu hóa bản thiên ma huyết Hàn ngôi nháy mắt mấy cái Trần Lạc Dương thì có chút im lặng nhìn đối phương một bộ áo đỏ Hán Vương mới cảm nhận được viên thứ hai phù chiếu động tĩnh trong lòng sinh ra hoài nghi Hiện tại lại nhìn cái này một thân áo đỏ, không cần đổi mới ấm đen tin tức, liền đem sự tình đoàn cái không sai biệt lắm. Hàn ngôi đào thanh quả thụ không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kết quả bởi vì thanh quả thụ cùng phù chiếu ở giữa liên hệ, thế mà một đường đào đến thần châu hạo thổ tới. chương 309 Lần thứ nhất ọ phơ lìn diện cơ Không cân nhắc nguyên bản liền nhận biết Tiến Minh không, cái này có tính không lần thứ nhất ọ phơ lìn diện cơ. Trần Lạc Dương trong lòng rất muốn nhả dánh. Trên mặt thì một bức lần thứ nhất thấy hàn môi bộ dáng, người đến xưng tên. Hàn môi biểu môi, hỏi người khác danh tự trước, không nên trước tự giới thiệu sao. Trần Lạc Dương ngữ khí đạm ạ, ngươi xâm nhập thần châu hạo thổ, liền phải biết nơi này chủ nhân là ai. Thần châu hạo thổ. Hàn môi sửng sốt một chút, gần đây luôn có thể nghe người ta nhắc lên cái này hồng trần dưới một phương thiên địa, nguyên lai ta là rơi tới đây. Ngươi là cổ thần giáo người, cái kia ngươi chính là Trần Lạc Dương. Có thể ta nghe nói ngươi luyện được là thần Ma Huyết. Trần Lạc Dương trong hai con người vẫn như cũ là đen nhánh huyền quang, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là hờ hững nhìn xem hàn môi. Một bên Đồ Sơn Di lúc này thì mở miệng nói ra, vị cô nương này thế nhưng là xích tu la hàn môi, hàn cô nương. Nữ tử áo đỏ mặt hiện cầm ghét chi sắc, là ta không sai, nhưng đừng có dùng cái kia ngoại hiệu gọi ta, ta cho tới bây giờ không có nhận qua, thật khó nghe. Đồ Sơn Di ha ha cười cười, sau đó hướng một bên Trần Lạc Dương nói ra, Thánh Hoàng. Đây là Hồng Trần giới bên trong gần 2 năm mới quật khởi thiên tri tiêu nữ, cũng không phải là thánh điệu danh môn xuất thân, sư thừa thành mê, nhưng thực lực phi phàm, xông ra danh tiếng thật lớn đâu. Ta biết. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Mà lại ta còn biết nàng trước kia không có cùng Hồng Trần cổ thần giáo đã từng quen biết, nếu không ngươi bây giờ chỉ sợ không có cách nào bình tĩnh như vậy cùng với nàng nói chuyện, đã sớm cầm vũ khí đi lên tính sổ. Nhưng trước mắt cái này quả ớt nhỏ cùng người đánh nhau, cũng mặc kệ người có phải hay không thánh địa danh xuất thân. Đắc tội thánh địa đích truyền, danh môn đệ tử cũng không phải số ít. Chỉ bất qua dưới mắt nàng sông họa còn không tính đặc biệt lớn, lại không giống Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không người mang U Minh kiếm thuật, sở dĩ gây không ra các phái nhân vật đứng đầu. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn mơ hồ cảm thấy, cô nàng này phía sau hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng có chỗ dựa, bằng không không có cách nào một mực như thế thoải mái. Ngoại hiệu không quan trọng, người đến ta Thần Châu Hạo thổ cần làm chuyện gì? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Hắn môi sau khi suy nghĩ một chút nói ra, Ta tìm một gốc thanh quả thụ, vô ý từ hồng trần rơi xuống, gốc kêu cây ăn quả hẳn là cũng rơi xuống ở đây, nhưng không biết ở đâu, Trần Tiên Sinh là nơi đây chủ nhân, chẳng biết nhưng có manh mối. Trần Lạc Dương không mặn không nhạt nói ra, đến cái này thần châu hạo thổ đồ vật, liền thuộc về ta, ngươi có thể không cần quan tâm. Hàn môi trống trống quay hàm, nén giận, ngươi giàu có một phương thiên địa, đây chẳng qua là một gốc phổ thông thanh quả thụ, đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra Giá trị không đáng giá được nhắc tới, là chuyện của ta. Hàn ngôi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt thì gạt ra tiểu dung, tốt, tốt, chẳng biết ta có thể cùng ngươi giao dịch cái này gốc cây ăn quả. Cái này cũng không sao. Trần lạc dương nói, ngươi có bảo vật gì, trước báo một lần đi, ta lựa chọn nhìn. Hàn ngôi lập tức đầu lắc được cùng dung chống một dạng, ta thân vô trường vật, cái gì bảo bối đều không có. Lời biệu đặt đầy miệng tham tiền. Trần lạc dương nhìn đối phương, cảm thấy buồn cười. Xuất tiền ta là thật không có, bất quá ta có thể xuất lực. Hàn môi nói ra, ngươi có cái gì địch nhân, ta có thể ra tay giúp ngươi. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều. hắn trong hai con ngươi ô Quang đột nhiên biến thành ám kim sắc, kinh tâm nhất phách. Một cỗ tràn chê không gì chống đỡ nổi, xuất thần nhập hóa khí tức gần ẩn hiện hiện, ngậm mà không phát, doa người mà huyền liền diệu. Hàn môi cùng đồ sơn di tại hồng trần hành tẩu, thường thấy cao thủ, giờ phút này lập tức liền có thể phán đoán chính xác. Cổ thần giáo đích truyền thần ma huyết tu vi. Thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới. Thực lực như vậy, ấn thông thường đến nói, cần phải vô pháp dừng lại tại hồng trần dưới thiên điệu bên trong. Trên thân khẳng định còn có bí mật. Cái này cũng không lạ kỳ, nếu như chỉ là thứ 15 cảnh cổ thần giáo đích truyền, không thể nào lúc trước đem như vậy nhiều đỉnh tiêm võ đế cường giả duy nhất một lần toàn lưu tại thần châu hạo thổ, liền cái trốn về đến báo tin người đều không có. Cho tới bây giờ, việc này tại hồng trần còn mỗi người nói một ki không có kết luận. Bất quá Hàn ngôi nên đón Trần Lạc Dương ngẩm trong mắt màu và lỏng, vẫn rất bình tĩnh, ngươi xác thực lợi hại hơn ta không sai à, nhưng ta cũng lập tức liền muốn thứ mười làm cảnh, đến lúc đó chưa hẳn so ngươi yếu, một cái hàng rào ba cái cột, một cái hảo hán ba cái giúp nhà, ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi một chút nha. Trần Lạc Dương ngữ khí không có bất luận cái gì chập trùng, ta thưởng thức ngươi tự tin, bất quá, ta không cảm thấy có cần thiết này. Hàn ngôi tùy tiện khoát tay chặn lại, không nên quá xem nhẹ ta. Bản cô nương nhưng cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cựu định, nặng nhất tin dạ nói đến ra liền nhất định làm được. Hơi hơi dừng một chút về sau, nàng bổ sung nói ra, võ đế cảnh giới trở lên được nhân, ta hiện tại thật không có cách, bất quá chỉ cần ta cảnh giới nâng lên, cái kia không hai lời, khẳng định giúp ngươi tới cùng. Cũng không cần. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không có thứ ta muốn, vậy ngươi bây giờ có thể trở về hồng trần. Hàn môi khí chống mặt, có thể ta thật không có thứ đáng giá. Trần Lạc Dương bất vi sở động, ngươi có thời gian đi tìm. Hàn ngôi một trận đau răng, buồn bực suýt nữa phun máu. Gốc kia phá cây ăn quả cũng là giúp người khác tìm nha. Nghĩ đến thanh quả thụ giao không được trinh lệnh, người thần bí nơi đó có thể sẽ coi trừng phạt. Hàn ngôi hít sâu một hơi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Lạc Dương bên người đồ sơn di sở lấy chính mình đầu chọc, cười lấy nói ra, ta đi giúp bận biểu tìm gốc kia cây ăn quả, các ngươi từ từ nói chuyện. Dứt lời, hắn liền rời đi. Ngôi hài lòng đầu Sau đó nhìn về phía Trần Lạc Dương. Không đổi, ta ngấm lại lại nói. Trần Lạc Dương mây trôi nước chảy Nữ tử áo đỏ thì cảm giác chính mình nhanh nổ tung. Liên ở chỗ này chờ đi, ta trong giáo đệ tử, cần phải rất nhanh có tin tức chuyển về. Trần Lạc Dương khí định thần nhàn. Hàn môi trên mặt gạt ra Tiếu Dung. Tạ ơn. Đột nhiên nàng Tiếu Dung vừa thu lại. Đúng rồi, có người khả năng cùng ta cùng một chỗ xuống tới. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem nàng. Một cái huyết hạ đi chuyển Một cái khác, hẳn là Thiên Hà Đích chuyển. Hàn Môi nói ra, kiếm đạo rất đặc thủ, cùng bình thường Thiên Hà chuyển thừa khác biệt khá lớn, nhưng xác thực thuộc Thiên Hà Đích chuyển không thể nghi ngờ, chỉ là ta trước kia chưa từng gặp hắn, chỉ nghe qua kỳ danh hiệu, họ Vương danh địa, dấu thập đại cổ. Đại cổ kiếm, Vương. Trần Lạc Dương thần sắc không thay đổi, trong lòng suy nghĩ, cái gọi là đại cổ người, chính là chỉ thiên bên trong địa. Dạng này kiếm đạo, là Thiên Hà Đích chuyển. Trên có thiên hà, dưới có sông chính là bởi vì cùng cái khác thiên hà kiếm khách khác lạ, sở dĩ ta ấn tượng mới phá lệ khắc sâu, lúc trước lần đầu tiên nghe nói liền nhớ kỹ, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng tới. Hàn Môi nói, nàng mặt mũi tràn đầy suối quậy, hôm nay đúng thật là làm việc tốt thường gian nan. Xem ra vận may may<td>tiể thiên cái từ này, thật muốn cách ngút trời kỳ tài, hoa dung nguyệt mạo, kiên nghị bất khuất, dũng quan đương thời, phẩm đức cao khiết chính mình đã đi xa. Chơi ạ, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lão nhân ra ngài tại sao muốn dạng này đối với ta. Hàn môi trong lòng kêu rên. Trước đó xảy ra chuyện gì, các ngươi xông đến ta nơi này. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc hỏi. Hắn đã đổi mới ấm đen bên trong hàn môi tin tức, biết đại khái phía trước xảy ra chuyện gì. Hàn môi nghiến nghiến răng, cũng không có đề cập người thần bí cùng tinh quang tồn tại, chỉ nói mình coi trọng thanh phong sơn một gốc thanh quả thụ, đang muốn đem lấy thời điểm ra đi. Đồng nhiên có huyết hà đích chuyển cùng thiên hà đích chuyển đổi tới, mọi người một trận chiến Tây An quả có linh, vì tự vệ, phá vỡ một tòa hư không muôn hộ, chưa từng lường trước, lại vừa vận thông đến Thần Châu Hạo thổ nơi này. Vương hai người bọn họ đều là thứ 15 cảnh, ấn lý thuyết vô pháp xuống đến Hồng Trần phía dưới thiên địa, trừ phi có đặc thù bảo vật gia trì, nhưng cái kia quá khó tìm. Ngược lại là chuyện đột nhiên xảy ra, nhục thân hoành xuyên hư không cánh cửa, bọn hắn nếu là vì vậy bị thương, thực lực hao tổn, ngược lại có khả năng ở đây Thần Châu Hạo thổ dừng lại. Hàn Môi nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Hai người bọn họ đến cùng có tới hay không, ta nói không chính xác. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, sau đó trợt trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Trong tầm mắt bình nguyên vạn giảm rất chống trải, chỉ có thể nhìn thấy phương xa nhất đường chân trời trô ẩn ẩn có dây núi chập trùng, nhìn không thấy người. Nhưng Trần Lạc Dương lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái hướng kia tựa hồ có cao thủ chính đang tỷ đấu. Sắc thực xuống tới. Hắn nói, thân hình hướng phía đó tung bay. Hắn ngôi muốn trở thành quả thụ tin tức, vội vàng đuổi theo Trần Lạc Dương giờ phút này kỳ thật đã có thể xác định thanh quả thụ vị trí. Cái kia thẻ che bộ dáng viên thứ hai phụ chiếu, cho hắn chỉ dẫn. Bất quá vì để tránh cho hàn môi cùng đồ sơn di sinh nghi, hắn cần sơ qua chờ một lát thời gian lại mở miệng. Có hay không thật giáo chung thủ hạ vừa đi vừa về báo không quan trọng, khi hắn coi chính là, chính mình có chút cái gì bí ẩn liên lạc thủ đoạn, cũng rất bình thường, không phải sao. Chỉ là, từ phương nói với đi lên, hiện ở phương xa đột nhiên bột phát cuộc chiến đấu kia cũng là tại thanh quả thụ phương hướng. Mặc dù không tại một vị trí, nhưng chiến trường nếu như hướng thanh quả thụ bên kia Nazi, khó tránh khỏi dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, sợ dĩ Trần Lạc Dương mang theo Hàn Môi trước chạy tới. Hai người tốc độ cực nhanh, một lát liền tới. Xa xa nhìn lại, có thể thấy được hai đạo kiếm quang lúc lên lúc xuống, chính đánh đến kịch liệt. Phía trên kiếm quang đỏ thắm như máu, mênh ngông như biển, bao phủ vòng trời, đem bầu trời hoàn toàn chiếu rọi ra một mảnh huyết sắc. Mà phía dưới kiếm quang thì âm trầm đục ngầu. Không ngừng dâng lên phản phất tuôn ra suối phun sông ngầm dưới lòng đất buộc phát phá đất mà lên giống như kiếm Quang nhìn như lục ngầu nhưng tự có hùng hồn lao nhanh trí tướng lực lượng bằng bạc kiếm thế hung hãn Trần Lạc Dương cũng đã gặp không ít thiên hà chuyển nhân cẩn thận quan sát về sau mơ hồ có thể nhìn ra đầu này sông đường lối sát thực cung có thiên kiếm thư mạch lạc nhưng cùng cái khác thiên hà kiếm thuật khu đừng coi là thật rõ ràng bất quá hắn hiện tại phản mà đối đầu phương đầu kêu huyết Hà càng cảm thấy lương thú Nếu như nói, đầu này sông là kiếm đạo ý cảnh bên trên cùng cái khác thiên hà truyền nhân khác biệt to lớn, như vậy trên không đầu kia huyết hà thì là người bản thân, cùng cái khác huyết hà kiếm khách có rõ ràng phân biệt. Mặc dù huyết hà hung lệ đến cực điểm, nhưng mưa mau giống như kiếm quang rơi xuống, chỉ nhìn chằm chằm phía dưới đầu kia sông xuất thủ. Dĩ nhiên không có một giọt huyết thủy rơi xuống thần châu hạo thổ đại địa bên trên, không có tạo thành nửa điểm phá hoại. Bọn hắn giao thủ, lực lượng diện tích che phủ tích quá mức rộng lớn. Phạm vi mấy ngàn dặm đều bị tác động đến. Trong đó có núi hoang vùng bỏ hoang, nhưng cũng có bình nguyên thành trì nhân khẩu đông đúc chi địa Kết quả xông hướng lên công liền không nói, cái kêu huyết hà hướng phía dưới công, thế mà cũng không có tạo thành nửa điểm phá hoại. Trần lạc dương trình diện sau không có vội vã động thủ, chính là duyên cớ này. Chỉ là cảm thấy thấy ly kỳ. Đây là huyết hà đích truyền. Trường 310. Rất dài sầu. Thiên hà truyền nhân, nhớ sinh linh cùng thế tục thế giới, chẳng có gì lạ. Nhưng trông cậy vào huyết hà truyền nhân như thế, vậy liền thuần túy là ý nghĩ hao huyền. Hồng chấn bên trong, ma đạo truyền thừa không ít. Nhưng nếu bàn về dết chóc, sở hữu ma đạo đều tỉnh đến, huyết hà một mạch đều đứng hàng đầu. Muốn nói huyết hà truyền nhân cố kỵ trần lạc dương tồn tại, cái kia nhiều nhất là không chủ động đố sắt thần châu sinh linh. Nhưng nếu như cùng những địch nhân khác lúc giao thủ, trông cậy vào trong lòng của hắn nhớ nhung, cũng không thương tổn cùng vô tội, thì là hoàn toàn chuyện không thể nào. Dù sao. Cái kia tương đương với có chỗ khắc chế chiến đấu. Mà đối với trí Hung Chí Lệ trí Tà Huyết Hà kiếm thuật đến nói, làm như vậy gió, khó tránh khỏi chói chân trói tay, trong lúc vô hình tại cắt giảm lực chiến đấu của mình. Càng cái khác trước mắt đối mặt đối thủ, còn là tử địch thiên hà một mạch chuyển nhân, càng không thể nào hữu tâm nhường cho, đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Hàng này, thật sự là huyết hà đi chuyển. Kiếm thuật truyền thừa cũng thực là là huyết hà một mạch không sai, nhưng cái này tấp phong. Trần Lạc Dương thấy khóe mắt có chút run dậy. Đại ca, ngươi biết không? Tại ngươi làm nổi bật dưới, phía dưới cái kia thiên hà đích chuyển ngược lại càng giống tiểu nhân hèn hạ. Ngươi hướng phía dưới công, cố kỵ thương sinh không thi chuyển được. Hắn hướng lên công, không kiêng nghệ gì cả thỏa thích phát huy. Hắn là sông, dạng này đấu pháp không gì đáng trách. Nhưng nếu như không cân nhắc các ngươi song phương sư thừa cho người ta mang tới vốn có ấn tượng, hắn cái này nói rõ tại chiếm tiện nghi của ngươi a Nói thật, song phương thay đổi vị trí, thiên hà tại bên trên huyết hà tại hạ nhìn liền sẽ không như thế không hài hòa. Hiện tại cái này phong cách vẽ, thật rõ ràng không đúng. Đồ Sơn Di sở lấy chính mình đầu trọc, từ phía sau đuổi đi lên, đồng dạng kinh ngạc nhìn lên trước mặt đại chiến, là vương địa cùng huyết hạo nhiên. Ngữ khí mặc dù là câu hỏi, nhưng thần sắc có chút chắc chắn. Huyết hạo nhiên. Danh tự này có ấn tượng. Hàn môi nghĩ nghĩ, nghe nói huyết hà là có như thế cái khác loại. Đồ Sơn Di sở lên đỉnh đầu, đâu chỉ khác loại, huyết hà một mạch nhiều năm như vậy Mới ra một cái hắn dạng này, ta quả thực không thể nào hiểu được người như hắn, làm sao có thể tại huyết hà sống đến trưởng thành. Trần Lạc Dương nghe vậy không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn xem song phương giao chiến. Nghe ý tứ này, trước mắt họa phong là muốn một mực không đối với đi xuống. Một bên đồ sơn di lúc này quay đầu sông Trần Lạc Dương giới thiệu nói, Thánh Hoàng, kia là Hồng Trần Giới huyết hà một mạch đích chuyển, tên là huyết hạo nhiên, tại huyết hà ít có ra ngoài đi lại, thâm cư không ra ngoài, bất quá thanh danh tại Hồng Trần Giới rất vang Nghe nói hắn cho đến trước mắt, trên tay vẫn chưa có người nào mạng, cùng người giao thủ, chưa từng gây nên người vào chỗ chết, chỉ chạm đến là thôi. Về phần tại huyết hà nội bộ có chưa từng giết người, hoặc là vụn trộn có hay không sát sinh nhưng không người biết đến, liền không xác định. Nhưng huyết hà một mạch, thực sự không cần thiết như thế che giấu chính mình. Đúng vậy a đồ tể chỉ mày đao lại không động đao ký thị cảm. Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Hắn xem xét tỉ mỉ đầu kia huyết hà xuất thủ, chậm rãi thể vị trong đó kiếm ý. Sau đó thần sắc có chút nghiêm túc mấy phần. Cái này huyết hạo nhiên, chỉ sợ không phải ngụy trang giả vờ giả vịt. Trong lồng ngực thật có hạo nhiên chi khí, đến mức cùng hung lệ huyết hà kiếm ý ẩn ẩn sinh ra xúc phạm, lẫn nhau bên trong hao tổn ma sát. Không chỉ là nhớ phía dưới thương sinh, sở dĩ khó mà thi triển hết sở trường. Coi như cho hắn cái hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ, có thể triệt để buông tay buông chân sân bãi, hắn cũng không phát huy ra chính mình kiếm đạo toàn bộ huy lực. Người này, căn bản cũng không nên nhập huyết hà. Nói cho đúng, là không nên nhập ma đạo tập võ. Hắn hiện tại, cho người ta một loại gọt chân cho vừa dạy cảm giác. Người tu tập võ học, không chê chính mình một thân sở học, không chỉ tu lực, cũng muốn tu thâm, đạo lý này không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, chứ biết dễ đi khó mà bên ngoài, còn có cái từ gọi làm nhiều công ít. Ở cái thế giới này, tu ma công, đi chính đạo, thủ trụ bản thâm, không mê tại nói, đương nhiên là tốt. Có thể ngươi sẽ vì này nỗ lực tiến cảnh trầm trạng khó mà phát huy võ học uy lực đại giới. Lực lượng quy về bản thân, cuối cùng không là thuần túy bên ngoài công cụ. Thế gian này, đương nhiên là có đối với tâm tính thiện ác yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy cái thế tuyệt học. Cổ thân giáo truyền thừa liền đại bộ phận như thế, nam sở uy hoàng phủ cũng đồng dạng, ngoại trừ còn có cái khác. Nhưng là, huyết hạ kiếm thuật, không ở trong đám này. Trần Lạc Dương nhìn chằm chằm cái kia đạo huyết hạ, vụ trộm lắp đầu. Cái này huyết hạo nhiên, võ đạo thiên phú và kiếm đạo thiên phú quá xuất chúng. Tu tập cùng bản tính không hợp huyết hà kiếm thuật, thế mà đều có thể luyện đến thứ 15 cảnh, như thế nào hắn là bái nhập thiên hà môn hạ, bây giờ thành tiểu khẳng định tuyệt không dừng ở trước mắt bộ dáng này. Cho nên nói, người này làm gì nhập huyết hà? Hắn cùng những đồng môn khác làm sao ở chung? Đồng môn sở tác sở vi, hắn có thể thấy qua mắt. Hắn cái này diễn xuất, huyết hạ bên trong người có thể cho phép hạ hắn. Mặc dù đều nói phản đồ đáng hận đáng xấu hổ, nhưng cái này huynh đệ vẫn là tranh thủ thời gian phản bội sư môn đi trừng phạt tất cả mọi người bị tội. Đầu kia sông ngầm dưới lòng đất giống nhau kiếm quang, là thiên hà dịch chuyển, đại cổ kiếm vương địa. Đồ Sơn Di lại nhìn phía sông nói ra, nói đến, cũng coi là thiên hà một mạch khác loại truyền nhân đi, bất quá chỉ là kiếm đạo ý cảnh bên trên tương đối khác loại, những người khác hành tàu trên 9 tầng trời, chỉ có hắn cày tới tại 10 dưới mặt đất. Nói đến, hắn cùng thiên hà đại tân sinh đệ nhất cao thủ, đạt được thiên hà kiếm danh hiệu Chuyển thừa vị kia tiểu kiếm tiên, là đồng thời nhập môn hảo hữu chí giao. Hữu nghị một mực kéo dài đến nay, bị hợp xưng vì đỉnh thiên lập địa, bất quá. Đồ sơn di hơi có chút thổn thức, bất quá, vị kia sớm đã thành võ thánh, mà hắn còn tại thứ 15 cảnh. Đương nhiên, cái này lời nói không nên do ta đến nói, đối với vị này đại củ kiếm ta vẫn là rất kính trọng, chỉ là năm gần đây, hắn kiếm ý xác thực càng ngày càng cùn. Hồng chấn bên trong thường có truyền ngôn, vương địa mặc dù tại thiên hà trong truyền thừa mở ra lối riêng, độc lập thành ra, nhưng theo tu vi tăng cao. Tiến cảnh càng ngày càng chậm, bình cảnh càng ngày càng rõ ràng, năm gần đây cảnh giới để thằng chỉ trệ không tiến. Đồng thời, thậm chí còn có chỗ lui bước. Mặc dù không đến mức rơi xuống cảnh giới, nhưng kiếm ý càng ngày càng yếu, cùng cảnh giới hạ sức chiến đấu, không bằng lúc trước. Mà bạn tốt của hắn lại một đường ngang nhiên hướng lên, lấy xuống đại biểu thiên hà một mạch truyền nhân vinh dự cao nhất thiên hà kiếm tôn hiệu, càng bị thế nhân ca tụng là tiểu kiếm tiên. Thiên hà một mạch bây giờ trưởng môn chính là Hồng Trần Chính Đạo một trong 10 đại cường giả có kiếm tiên danh sừng, từ trước đến nay cùng Sở Hoàng, Tiểu Tây Thiên Phương Trượng, cổ thần giáo giáo chủ chờ siêu cấp cự đầu tỉnh xương tại thế. Tiểu kiếm tiên ngụ ý, không nói cũng hiểu. Trần Lạc Dương ánh mắt hơi hướng phía dưới, nhìn xem đầu kia sông. Huyết Hạo Nhiên lấy chính khí ngự ma kiếm, gọ chân cho vừa dày, khó mà phát huy sở trường. Cảnh giới đồng dạng, cùng là thánh địa đích truyền vương địa lại bắt không được hắn, đủ để chứng minh vấn đề. Hai cái này người, trên tu hành đều đã gặp gỡ rất lớn ngăn trở. Nếu như không có biến hóa lớn, cả một đời dừng lại tại võ đế, căn bản là kết cục đã định, rất khó vượt qua cái kia trọng thiên hố, siêu phàm nhập thánh. Bọn hắn tại cùng cảnh giới hạ sức chiến đấu, ngang so sánh đồng môn, tựa hồ không phải rất kém cỏi Nhưng đó là bởi vì bọn hắn bản thân thiên tư ngộ tính đều quá mạnh. Nếu như có thể đột phá ràng buộc, cái kia không chỉ có cảnh giới trên có tiến bộ hy vọng, cùng cảnh giới hạ sức chiến đấu cũng sẽ có điều để thăng. Huyết hạo nhiên như thế, vương địa cũng như thế. Bất quá không giống huyết hạo nhiên như vậy chấp nhất tại tâm, hắn càng giống là chấp nhất tại nói. Muốn chứng minh chính mình kiếm đạo, chứng minh chính mình đối với thiên kiếm thư lý giải không sai. Sao? Trần lạc dương trong hai con người, hào quang màu vàng sầm có chút chấp động. Vương địa cùng huyết hạo nhiên chiến đấu, cũng không phải là cố định tại một phiến khu vực bất động, mà là một mực đang không ngừng di động du tẩu. Thế là, song phương giao thủ, dần dần rời đi đại lục, đi vào trên biển. Đến nơi này về sau. Huyết hạo nhiên dần dần có thể buông tay buông chân, bắt đầu đè ép vương điệu tấn công mạnh. Mặc dù vẫn là không phát huy ra chính mình kiếm đạo toàn bộ huy lực, nhưng ít ra so sánh mới muốn mạnh. Bất quá vương điệu đại củ kiếm cả công lẫn thủ, lúc này đối mặt tỉnh thế tăng cao huyết hạo nhiên, hắn không chút hoang mang, trước ổn thủ tự thân, chống cự phía trên huyết hạ, mặc dù bị đặt ở hạ phòng, nhưng không đến mức tan tác. Chúng ta tới gần người nói gốc tiêu cây. Một đường quan chiến theo tới Trần Lạc Dương, đây là bỗng nhiên nói Hàn môi khẽ giật mình Rồi mắt trông về phía xa Liên gặp xa xôi trên mặt biển dần dần có thể nhìn thấy một gốc to lớn thanh quả thụ cái này thanh quả thụ trôi nổi trên mặt biển đứng thẳng không ngã nước chảy bèo trôi bởi vì hai đại kiếm khách giao thủ để chung quanh Hải Dương hoàn cảnh bắt đầu dao động cùng phong biển động đánh tới gốc kia có chút khô héo thanh quả thụ vẫn kiên trì phủ trên mặt biển đồng thời đứng thẳng chỉ là khó tránh khỏi bị phô thiên cái địa Hải chiều đánh được ngã trái ngã phải không ngừng lập lên Nga xuống ngã xuống lại lập lên không ngừng dãy rủa. Hàn Môi tức đến nổ phổi, hai gia hỏa này làm sao cũng già nhìn chằm chằm ta cây a. Nàng trong lòng biết đây là trùng hợp, nhưng vẫn là khó tránh khỏi nóng lòng. Tại Hồng Trần Thanh Phong Sơn bên trên, huyết Hạo Nhiên vừa vặn đi ngang qua, thấy Hàn Môi công phá Thanh Phong Sơn, thế là liền rút kiếm ngăn cản, nửa đường thì lại gặp gỡ Vương Điệu hành nhúng một tay, cuối cùng biến thành tình cảnh như thế này. Huyết Hạo Nhiên không làm hại nhân mạng, thế nhưng lại không có khả năng cố kỵ một cái cây. Vương Điệu tự nhiên càng không cần nói thêm. Hàn ngôi quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, cái này thần châu hạo thổ là địa bàn của ngươi, ngươi sẽ không nhìn xem bọn hắn dạng này dương ai, đúng không? Không sao, thật có ý tứ hai người. Trần Lạc Dương khoan thai nói ra, xem bọn hắn chơi, rất giải buồn. Hàn môi vội la lên, thế nhưng là của ta cây. Tìm cây, đã tìm được chưa? Trần Lạc Dương hỏi ngược lại. Hàn môi cứng họng, Trần Lạc Dương liền nói ra, tìm được, liền nhớ kỹ không cần quyền nợ. Nữ tử áo đỏ chán nản. Chỉ có tự mình ra tay, vội vàng ý đổ vòng qua trong giao chiến hai người, đi trước đem cây giành lại. Nhưng kiếm quang giao thoa ở giữa, ngược lại bởi vì nàng đến ứng kích mà phát. Xéo đi. Hàn môi tiếng quát bên trong, đao quang kinh thiên mà lên, thế chém vào lòng, ngang nhiên đem vô số đạo đầy trời mưa máu cùng sông dũng tuyển toàn bộ chặt đứt. Nàng tính tình đứng lên, một đao tại tay, vượt mọi trong gai, từ trên giới giao thoa kiếm quang ở giữa xông qua. Hai cái đối thủ mặc dù đều là thứ 15 cảnh. Nhưng từ Hồng Trần giáng Lâm Thần Châu Hạo thổ quá trình bên trong đều bị tổn thương, thực lực khó tránh khỏi giảm lớn. Hàn ngôi lúc này không lo được lưu lực phòng bị Trần Lạc Dương cùng Đồ sân Di, toàn lực bạo phát xuống, quần quần đao quang tử giữa thiên địa trên đại dương bao la xé qua, đem huyết hà cùng sông cùng một chỗ đẩy ra. Nàng vọt tới gốc kia thanh quả thụ bên cạnh, một tay lấy bắt lấy, sau đó triển khai một viên thôn vân đại, liền đem khổng lồ cây ăn quả toàn bộ rã, nháy mắt thu nhỏ, thu nhập chính mình trong túi. Bị nàng như thế một quái Vương Điệu cùng Huyết Hạo Nhiên đều tạm thời dừng tay. Không có nhìn nha. Trần Lạc Dương lưng tại sau lưng hai tay rũ ra. Chương 311. Xong kiếm hợp bích. Trần Lạc Dương lưng tại sau lưng hai tay rũ ra, 10 ngón cùng nhau thu nạp, nắm thành đôi quyển. Huyết Hạo Nhiên cùng Vương Điệu thấy hắn ngầm hai con ngươi màu vàng lóe, đều trong lòng hơi đậu. Thần ma huyết. Cổ thần giáo đi chuyển. Tướng mạo lại cực kỳ lạ lắm. Hung chân dưới một phương thiên địa bên trong hiện thân. Chẳng lẽ là cái kia Trần Lạc Dương? Hai người bọn họ cảm thấy đều là trầm xuống, còn không kịp mở miệng nói chuyện, trước mặt Trần Lạc Dương đã xong quyền thể xuất. Các ngươi dừng tay, vậy liền nên ta động thủ. Đang khi nói chuyện, hai đạo quyền ý, ngưng kết thành vô hình cự lực, nháy mắt biến phân biệt đánh về phía huyết Hạo nhiên cùng vương địa. Đặt đến thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới về sau, Trần Lạc Dương lại ra tay, quyền ý cũng không nhất định ngưng kết thành thần ma trí tướng, nhưng trong đó huy lực so với thứ 14 cảnh lúc, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Mà tại huyết hạo nhiên cùng vương địa hai người trong mắt, lại phân biệt trông thấy khác biệt cảnh tượng. Huyết hạo nhiên trong tầm mắt, phản phất chống rông sinh ra một tôn to lớn thần chỉ, mặt người, hổ trào, lông trắng, hai trái có rán, cưới hai rồng. Cái này thần chỉ cũng không có ra quyền động tác, nhưng lại phản phất chiếm cứ huyết hạo nhiên linh đại thức hải, ngoài ra, không có vật khác. Chính mình kiếm quang biến thành huyết hà, nổi sóng chập trùng, lắc lư càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh liền phản phất xôi trào lên, đến cuối cùng phản phất muốn phá thành mảnh nhỏ Có lực lượng vô hình, tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng vô số phương hướng cùng một chỗ khẽ động huyết hà Mỗi một giọ huyết thủy, đều giống như nhận một cô đơn độc lực lượng xe rách. Vô số huyết thủy tựa như là đều bị ép hướng phương hướng khác nhau tàn mát, cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ huyết hà khó mà thành hình, tan thành mây khói. Thần võ ma quyển, nhục thu. Mà tại vương địa trong ý thức, thì là mặt khác một phen chẳng diện. Trước mắt hắn giống như là đột nhiên mất đi tia sáng, cả người bị vùi sâu vào dưới mặt đất Trong bóng tối vô tận, càng có thể cảm nhận được đại địa trấn áp giống nhau lực lượng, nặng nghề đến tột đỉnh. Tại u ám lòng đất, phảng phất tồn tại một tôn thần, chỉnh thể đưa thân vào u ám bên trong, gọi người thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Tôn thần này chỉ chỉ là ngồi ngay ngắn, đồng dạng không thấy ra quyền. Nhưng trấn áp đại địa lực lượng cường đại ý cảnh, tại vương địa giác quan bên trong, đập vào mặt. Hắn đầu này sông, hoàn toàn bị áp dưới đất, nửa điểm sóng gió cũng lật không nổi đến, vô pháp mạo xương đẩy mặt đất, tới đất bên trên. Chính là thần võ ma quyền bên trong hậu thổ một thức. Trần Lạc Dương tả hữu khai cùng xong quyền tề xuất, quyền ý đem hai cái đối thủ toàn bộ bà phủ. Huyết hạo nhiên bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có lên tiếng, ngược lại tập trung tinh thần, nên chiến Trần Lạc Dương. Nhục thu khắc chế thiên hạ và kim, bất luận đao pháp vẫn là kiếm pháp, đều bao quát ở bên trong. Nhưng cũng chính vì vậy, thiên hạ, huyết hạ mấy cái kiếm đạo thánh địa. Nhiều năm trước tới nay, tự nhiên một mực nhằm vào cổ thần giáo một thức này, tuyệt học suy tư ứng đối hoặc là phá giải biện pháp. Huyết Hạo Nhiên giờ phút này cố gắng lấy sư môn truyền thụ cho bí pháp, đối kháng nhục thu mang tới ảnh hưởng bất lợi. Nhưng hắn trước đây ngã xuống hồng trần thời điểm, đã trước bị thương. Trước mắt lại đối mặt Trần Lạc Dương nhục thu, liền lực có chưa đến, tình huống so ngày đó Dương Huyền còn thảm. Huyết Hà hoàn toàn bị Trần Lạc Dương quyền ý áp chế, mắt thấy là phải bị trực tiếp đánh cho tản thoái, chỉ có thể miễn cưỡng cắn răng kiên trì. Mà một bên khác vương địa, thời gian đồng dạng không dễ chịu. Nói lên khắc tinh, bình thường có hai loại. Một loại là ta sở trường, vừa vặn khắc chế ngươi điểm yếu, thế là ngươi khắp nơi bị quản chế. Một loại khác thì là ngươi sở trường, vừa vặn cũng là ta sở trường, nhưng lại ở phương diện này ta mạnh hơn ngươi. Thế là ở trước mặt ta, ngươi sở trường liền không còn là sở trường. Vương địa sông chi kiếm mặc dù suy nghĩ khác người, ảo diệu vô tận, nhưng vừa đến hắn năm gần đây kiếm ý lui bước. Thứ hai giờ phút này cùng huyết hạo nhiên một dạng có thương tích trong người, sở dĩ giờ phút này đối mặt Trần Lạc Dương hậu thổ cũng liền phá lệ yếu thế. Trần Lạc Dương một quyền phía dưới, đem hắn vững vàng ngăn chặn, khó có xoay người chỗ trống. Đồng thời cái này áp bách càng ngày càng mạnh, dần dần thế không thể đỡ, để Vương địa cảm giác mình tựa như dưới sơn nham trứng gà, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tự thân vỡ vụn. Hàn ngôi thu thanh quả thụ về sau, quay đầu nhìn thấy Trần Lạc Dương xuất thủ, không khỏi âm thầm môi. Cuối cùng bỏ được động thủ Nàng một bên dò xét trần lạc dương xuất thủ, một bên thì đang quan sát cảnh vật chung quanh. Theo lý thuyết, mấy người bọn hắn tính cả thanh quả thủ cùng một chỗ từ hồng trần rơi vào thần châu hạ thổ, cái kia quỷ dị hư không môn hộ, cần phải còn tại mới đúng. Cái kia hư không môn hộ mặc dù bất ổn, nhưng trong thời gian ngắn không đến mức đóng lại. Bởi vì thanh quả thủ mà lên, như vậy hiện tại hư không môn hộ hẳn là cũng tại thanh quả thủ phụ cận. Chính dạng này suy nghĩ thời điểm, nàng phát hiện đồ sơn di vô thanh vô tức đi vào chính mình phụ cận. Bộ ráng này, tựa hồ là sợ nàng quịt nợ chạy. Hàn môi mỉm cười, ngươi coi bản cô nương là người nào? Đồ sơn di mỉm cười nói, đỏ. Chữ thứ nhất vừa vặn ra khỏi miệng, hắn đã nhìn thấy hàn môi ánh mắt chuyển sang lạnh leo, ẩn hàm sát khí. Gã đại hán đầu chọc lúc này sửa lời nói, hàn cô nương ngươi từ trước đến nay nhất ngôn cựu đình, nặng nhất tín dạng, chuyện này đồ mỗ tự nhiên là biết đến. Vậy ngươi lại gần dám thị ta làm cái gì? Hàn môi hỏi, chỉ là muốn hỏi một chút Hàn cô nương ý kiến có hứng thú hay không gia nhập bản giáo, đổ mẫu nguyện vì ngươi truyền lời, cầu kiến bản giáo giáo chủ. Đồ Sơn gì nói, hàn môi nghe xong, minh bạch đối phương trong miệng giáo chủ, cũng không phải là trước mắt thần châu hạo thổ bên trên trần lặng dương, mà là hồng trần giới cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ. Bất quá nàng vẫn là lấp đầu, cổ thần giáo tự nhiên là cực tốt, bất quá một thân một mình tự tại đã quen, không có ý định gia nhập bất luận tông môn gì thế lực, hảo ý tâm lĩnh, nhưng chỉ có thể để cho các hạ thất vọng Gã đại hán đầu chọc cười cười, không có tiến thêm một bước nhiều du thuyết, chỉ giản đơn nói ra, hẳn cô nương về sau nếu có ý, tùy thời có thể tiến về bản giáo tổng đàn Hàn ngôi liền gật gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía phương xa kịch đấu bên trong ba người. Đồ Sơn Di cũng là giống nhau động tác. Mắt thấy Trần Lạc Dương lấy một địch hay không chút phí sức, đem vương địa cùng huyết hạo nhiên hai người đồng thời đánh cho không ngẩng đầu được lên, đồ Sơn Di thần tỉnh nghiêm túc. Vương địa cùng huyết hạo nhiên đều có thương tích trong người, không địch lại Trần Lạc Dương cũng không khiến người ngoài ý. Nhưng cân nhắc đến lúc trước Đông Hải một trận chiến ly kỳ chiến quả, Đồ Sơn Di biết rõ, trước mắt Trần Lạc Dương xuất thủ, còn xa xa không có thể hiện hắn thực lực chân chính. Đáng tiếc trước mắt hai cái này người, không đủ để thăm dò ra Trần Lạc Dương nội tình. Gã đại hán đầu trọc đang muốn đến nơi đây, đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trong lòng của hắn dĩ nhiên chợt sinh ra bi thống chi ý, trong trí nhớ vô số bi thương chuyện cũ, không tự chủ được nổi lên não hải, khiến hắn buồn từ đó tới. Đồ Sơn Di đột nhiên giật mình. Tại bên cạnh hắn, Hàn Môi ánh mắt chỗ sâu cũng không thể ức chế hiện hiện buồn sắc. Nàng lông mày bỗng nhiên khóa lên, quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Di, vừa vặn cũng nên tiếp Đồ Sơn Di ánh mắt. Hai người ánh mắt một đôi, liền minh bạch đối phương cùng chính mình tình huống tương tự. Tình trạng như vậy, hiển nhiên cũng không bình thường. Bọn hắn ngẩn đầu nhìn lại, cảm giác ảnh hưởng tâm tình mình mấu chốt, ngay tại cái kia phiến bị Trần Lạc Dương áp chế huyết qua dưới. Huyết Hải bi Thiên Quyết. Hai người trầm miệng một lời. Huyết hà một mạch, chính là Hồng Trần Ma đạo kiếm thuật đệ nhất thánh địa, cùng thiên hà một chính một tà, thế bất lưỡng lập. Hồng Trần người xưa kể lại, Huyết hà một mạch kiếm đạo thành tiểu tối cao, có ba đại kiếm quyết, vì huyết hà lịch đại cường thịnh nhất cường giả phân biệt sáng tạo cũng lưu truyền tới nay, lại đến vô số kẻ đến sau không ngừng nghiên cứu rèn luyện, cho đến ngày nay, tất cả đều kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tàn sát thương sinh, hùng tuyệt thiên hạ. Huyết hà ba đại kiếm quyết trong đó một môn, liền tên là Huyết Hải Bì Thiên Quyết nguồn gốc từ huyết hà một mạch đời thứ 7 trưởng môn láo tổ huyết hải bi thiên máu buồn rồng sáng tạo. Kiếm thuật ảo diệu vô phương, ta lệ vô cùng, có thể lấy ân tình tự nhập kiếm, trong lòng bi thống xúc động phẫn nộ chi tình càng mạnh thì kiếm thuật uy lực càng mạnh. Đồng thời một kiếm đã ra, vạn chúng cùng buồn, huyết hải giáng lâm, thiên hạ vì đó cùng một chỗ bi thương. Kiếm ý khắp nơi, khiến địch nhân đấu chí chiến ý toàn bộ tiêu tán, chỉ còn bi thống đến cực hạ, tâm tăng mà chết, quả muốn khoanh tay chịu chết, hoàn toàn không có sức chống cự. Cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản thực lực tương cận song phương, trên lệch nháy mắt kéo lớn đến khác nhau một trời một vực. Nếu như trước kia là địch mạnh ta yếu chi thế, thì rút ngắn song phương trên lệch, từ đó tranh thủ đến lấy yếu thắng mạnh cơ hội. Tự huyết hải bi thiên quyết hiện thế đến nay, liền một mực danh chấn hồng trần, từ xưa đến nay, tạo nên đông đảo huyết hà chuyển nhân lấy hạ khắc thượng chuyển kỳ chiến tích. Chỉ là kiếm này khó luyện, chính là huyết hà một mạch đi tinh anh lộ tuyến, môn nhân đệ tử từng cái kiếm thuật thiên tài cũng ít có người có thể tu thành một kiếm này quyết. Đồ Sơn Di tại cổ thần giáo bên trong, cùng những người khác đàm luận, tất cả mọi người phỏng đoán, muốn tu thành môn này kiếm quyết, khả năng không chỉ muốn kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, càng cần hơn tại cảm xúc tâm trí bên trên có độc đáo linh nộ. Trước mắt huyết Hạo Nhiên, cùng huyết hà một mạch kiếm thuật không hợp, thế nhưng là dĩ nhiên luyện thành một thức này huyết hải bi thiên quyết. Chỉ thấy nhục thu quyền ý ảnh hưởng dưới, ẩn ẩn có vỡ vụn chi tướng huyết hạ kiếm quang, không ngừng ngưng tụ áp súc cuối cùng hóa thành một vũng nho nhỏ suối máu. Nhưng cái này ngụm suối máu nhanh chóng mở rộng, trong đó vô tận hung lệ kiêu ý, cấp tốc diễn hóa thành một phương huyết hải. Huyết hải nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng là dưới mặt biển thì chuyển ra vô tận bi ý. Thu cái này bi ý ảnh hưởng, dù là thân ở ngoại vi hàn môi cùng đồ sân gì, đều cảm giác trong lòng bị thương, phản phất muốn ruột gan đứt từng khúc. Mà trong biển máu kia, lang lệ chắc tuyệt kiêu ý, trước nay chưa từng có cường thịnh. Người một kiếm này, so ngươi cái khác kiếm thuật càng có bộ dáng. Trần Lạc Dương thanh âm lúc này văng lên. Nương theo câu nói này, giữa thiên địa đột nhiên có thê lương trói hai tiếng ngoanh minh văng lên, phản phất so huyết hạo nhiên kiếm ý còn muốn càng hung hiểm hơn, phong mang tất lộ. Vô tận lươi mác sát phạt chi khí chuyển ra, hòa tan bi thương ý cảnh. Ở đây những người khác trong lòng có chút hiểu được. Thần võ ma quyển, Siviu. Trần Lạc Dương nhục thu cùng si Siviu cùng một chỗ thi triển, chính diện nên chiến huyết hạo nhiên huyết hải bi thiên quyết. Màu Bạch kim cùng hào Quang màu vàng sầm hòa lẫn bao phủ thiên địa trong biển máu kiếm Quang lúc này cũng ẩm vang bạo phát đi ra tình thế quyết tuyệt nên chiến thần ma quyển. mà Vương địa lúc này buông xuống thiên kiến mẹ phái lấy tự thân đại cổ kiếm viện trợ huyết Hạo nhiên huyết Hải bi thiên quyết phía dưới, huyết Hạo nhiên kiếm thế thắng qua bình thường Vương địa giờ phút này lấy hắn làm chủ chính mình làm phụ với tư cách kiên cố hậu thuẫn song phương kiếm ý ẩn ẩn nhưng sinh ra cầu Minh tại Hà ngôi cùng đồ Sơn gì trong tầm mắt Một chính một tà hai kiếm biến mất. Trước mặt bọn hắn, phản phất chỉ còn một thanh lấy đại địa vì thân kiếm, lấy huyết hải vì phong mang khoáng thế thân kiếm. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tiếp tục song quyền tế xuất, chính diện ngạnh bính. Trung điệp đánh vào cái này thần kiếm phía trên. chương 312. Khí tinh thân trên. Không cần thật giao thủ, chỉ nhìn thứ nhất mắt, Trần Lạc Dương trong lòng liền có phán đoán. Đồng dạng là hai người liên thủ, lúc trước đông hải thời gian chiến tranh. Nam Sở Tam hoàng tử Trình Kỳ Nguyên lấy Huy Hoàng phổ chi quang minh hoàng, chất dẫn cháy tiểu Tây Thiên tục ra cao thủ Lý Diễn tỉnh tiểu Lưu Ly bất động tinh hỏa, song phương liên hợp, lực lượng tăng cường. Nhưng Lý Diễn Tịnh, Trình Kỳ Nguyên hai người liên thủ có khả năng sinh ra hiệu quả, xa xa không bằng hôm nay Thiên Hà Vương Địa cùng Huyết Hà Huyết Hạo Nhiên song kiếm hợp bích uy lực. Cùng Lý Diễn Tịnh, Trình Kỳ Nguyên một dạng đều là lần đầu tiên làm chuyện loại này, nhưng Vương Địa cùng Huyết Nhiên liên hợp, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Dù là Vương địa Đại củ kiếm tại Thiên kiếm thư xuất ra các loại kiếm đạo tuyệt học bên trong cực kỳ khác loại. Dù là Huyết Hạo nhiên tâm tính cùng huyết hà kiếm thuật không hợp, nhưng Thiên hà cùng huyết hà hai kiếm liên thủ tại thời khắc này bảo phát đi ra huy lực, đủ để cho thế nhân sợ hai thảm phục. Một kiếm này vung ra, Thần Châu Hạo thổ lập tức bất ổn. Đại địa làm thân kiếm, huyết hải làm lưới kiếm khủng bố phong mang, phản phất có thể thật đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc. Cái này khiến Thần Châu Hạo thổ sinh ra lực lượng vô hình. Tại hai người bọn họ cùng Trần Lạc Dương tiếp xúc trước, phản phất liền bị bài xích ra thần châu hạo thổ bên ngoài. Kiếm ý sắc bén, đã ẩn ẩn vượt qua thần châu hạo thổ dung nạp cực hạn Chỉ bất quá ma tôn vì hồng trần giới chư thiên thiết lập rào, chủ yếu nhằm vào một cái người. Vì vậy vương địa, huyết hạo nhiên hai người mặc dù cảm giác được cảm giác khó chịu, nhưng không có thật như vậy bị bài xích ra thần châu hạo thổ. Đối với hai cái người trong cuộc đến nói, cái này kỳ thật không phải một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nếu như bọn hắn như vậy bị bài xích ra thần châu phương thiên điệu này bên ngoài, bị đuổi hồi hồng trần giới, cái kia mọi chuyện đều dễ dàng. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có bài trừ hết thể tạp nghiệm, hết sức chăm chú, tập trung tất cả lực lượng tại một kiếm này bên trong, cùng Trần Lạc Dương quyết chiến. Trần Lạc Dương một lần nữa bản tính toán một cái kế hoạch của mình, thần xác bình tĩnh đón lấy cái này quả thật có thể chạm thiên liệt địa một kiếm. Tại hắn song quyền cùng một chỗ đánh vào đối phương trên kiếm phong đồng thời, có ngưng trọng u ám khí tức từ hắn trên người tỏa ra tới vô biên ưu ám cấp tốc bao phủ quanh mình thiên địa hình thành độc lập dị vực không gian. gianưu ám thê rơi dưới lòng đất một lần nữa dáng lâm thần Châu Hạo thổ tại thần Châu Hạo Thổ nội bộ tự thành một ô Trần Lạc Dương không sợ đối phương núi kiếm nhưng song phương lực lượng triệt để buông ra tình thế dưới, thần Châu Hạo Thổ lại rất khó tiếp nhận là lấy hắn cường ngạnh xuất thủ đánh trả đồng thời câu thông trong đầu ấm đen bên trong cái thứ nhất thần bí phụ chiếu để đại địa U Minh lần nữa dáng lâm Hà ngôi cùng đồ sân di Đều khiếp sợ nhìn xem u ám ráng lâm, cung cấp tốc hướng trù vì khuyết trương. Bọn hắn vội vàng hướng về sau rút lui, để tránh chính mình cũng bị vô biên u ám càn quét đi vào. Vạn hạnh bọn hắn quan chiến, vốn là đứng khá xa, vì vậy còn kịp tối lui. Chờ trước mắt u ám khuyết trương cuối cùng dừng lại, hai người mới dừng bước, chưa tình hồn, xa xa quay đầu nhìn lại, liền gặp vô tận u ám phía dưới bao phủ biển rộng, phía trên nối thẳng thương cung bởi vì chiếm diện tích quá mức rộng lớn. Sở dĩ bọn hắn cũng không có tầm mắt nhìn ra mảnh này ưu ám là tròn là phương. Hai người ổn định tâm thần, cẩn thận quan sát cái kia u ám, nhưng không dám tới gần. Sơ qua tới gần một chút, liền cảm giác trong đó chuyển ra to lớn hấp lực, muốn đem bọn hắn kéo vào. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều muốn nói lại thôi, trang diện nhất thời ở giữa trầm mặc. Đồ Sơn Di nhìn lên trước mặt ưu ám, trầm ngâm không nói. Đây chính là Trần Lạc Dương lúc trước có thể mai táng như vậy nhiều hồng trần cao thủ nguyên nhân. Hán xuất thân Hồng Trần cổ thần giáo, kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra trước mắt ú ám nội bộ, cần phải hình thành một mảnh độc lập dị vực không gian. Mà mảnh này ú ám thế giới, chỉ ít có thể dung nạp thứ 15 cảnh thánh địa đích truyền ở bên trong khai chiến, có thể dung nạp vượt qua võ đế cực hạn lực lượng. Nếu như trước thời hạn hướng hư không môn hộ xuất khẩu một bước, từ Hồng Trần dưới tới người không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết, quả thật đến nhiều ít đặt vào bao nhiêu. Khó trách liền cái trốn về Hồng Trần báo tin người đều không có Nguyên lai là bị vây ở chỗ này. Bất quá nhiều cao thủ như vậy, số lượng dù sao còn tại đó, dù là lấy trần lạc dương bây giờ thứ 15 cảnh thực lực tu vi, muốn đem người đều giết sạch, sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn ở đây phiến đu ám thế giới bên trong, khả năng còn được hưởng sân nhà địa lợi. Đồ sơn di nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà lớn nhất nghi vấn thì là, trước mắt cái này đu ám thế giới đến cùng là thế nào tới. Gốc dễ đấy cội nguồn ở đâu. Hắn mua nháy mắt mấy cái. Nàng cùng Trần Lạc Dương ở giữa dù sao sơ gặp lại, cũng không có cái gì xung đột, mặc dù giờ phút này trong lòng cũng kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Vừa rồi một kiếm kia, quả thực ra ngoài lẽ thường. Nữ tử áo đỏ mở miệng trước. Đúng vậy a Mặc dù càng chú ý Trần Lạc Dương vấn đề, nhưng đối với hàn ngôi, đồ sơn di vẫn tán đồng gật đầu. Cái kia quả thật có thể chạm thiên liệt địa một kiếm, tại hai người trong đầu xoay quanh không đi, muốn quên cũng khó khăn. Nghe đồn, là thật. Hắn môi nhìn lên trước mặt u ám thế giới, đột nhiên hỏi: "Vấn đề này tựa hồ có chút không đầu không đuôi, nhưng đổ Sơn Di nghe hiểu, đắp, Hai nhà kỳ thật có cùng nguồn gốc, nói cho đúng đến, Thiên Hà là huyết hà đầu nguồn." Hắn sờ lên đỉnh đầu của mình, "Huyết hà một mạch đời thứ nhất khai sơn lão tổ huyết tẩy Thiên Hà huyết Thiên Hà, bản danh hình Thiên Hà, chính là Thiên Hà lịch chuyển, về sau Ngưu phản Thiên Hà, khai sáng huyết hà một mạch, song phương một mực đấu đến bây giờ." Mặc dù thế bất lưỡng lập, đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng bọn hắn liền phản phất âm dương lưỡng cực, quang ám hai mặt đồng dạng, liên thủ phía dưới, có cực đoan tương sung thủy hỏa bất dung khả năng, nhưng là cũng sát thực khả năng xuất hiện trước mắt kết quả như vậy. Chỉ bất quá tràng diện này, lúc trước chưa từng gặp chính là, hôm nay thật là mở rộng một phên tầm mắt. Song phương đều kéo dài phát triển nhiều năm, kiếm đạo diễn biến, khai chi tán diệp, so với lúc ban đầu đều đã khác nhiều, thế mà còn có thể sinh ra biến hóa như thế, đây thật là đồ sơn di lắp đầu. Nếu như hai nhà bọn họ liên hợp, các ngươi địa phương khác đều nên nhức đầu. Hàn môi nói, gã đại hán đầu chọc cười cười, giống như bây giờ hai cái nhân ngẫu một là, có lẽ có khả năng, hai sông hợp lưu, cái kia không có một chút hy vọng. Song phương chém giết nhiều năm như vậy, chết trên tay lẫn nhau chuyển nhân, so cùng cái khác sở hữu ngoại địch giao phong tử thương cộng lại còn nhiều, huyết hải thâm cửu đều không đủ lấy hình dung. Mà lại, năm đó chia ra thành hai sông, vốn là lý niệm tranh chấp, đại đạo chi tranh, Không chỉ có là cựu địch, càng là đạo địch, không chết không thôi, không phải bình thường địch nhân có thể so sánh. Nói đến đây, hắn tự hồ muốn nói lại thôi, nhưng không có tiếp tục nói hết. Nhưng hàn môi đã kịp phản ứng, đoán được đối phương chưa hết lời nói muốn nói cái gì. Nếu thật là hai sông hợp lưu, cái kia hồng trần bên trong cái khắc đỉnh tiêm đại thánh địa, chưa chắc sẽ ngồi yên không để ý đến. Có ít người khả năng chưa hẳn để ý tới, nhưng càng nhiều người sợ là sẽ phải cùng một chỗ liên thủ trước đem cái này manh mối bóc tắt. Bất quá, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn a." Hàn ngôi nhìn lên trước mắt u ám thế giới, nơi này một chút cũng không có bị đánh vỡ dấu hiệu, hiển nhiên là song kiếm bị áp chế. Đồ Sơn Di yên lặng gật đầu, "Đúng vậy a." U ám thế rồi dưới lòng đất bên trong, Trần Lạc Dương song quyền tế xuất, cùng huyết hạo nhiên cùng vương địa liễu mạng một chiêu. Thần võ ma quyền, chính diện nên chiến trước mắt thiên hà, huyết hà song kiếm hợp ích. Kiếm ý bé nọn, cùng cùng mãnh quyền ý kịch liệt va chạm, nhất thời ở giữa khó phân cao thấp. Nhưng huyết hạo nhiên cùng vương địa hai người lập tức cảm giác được, quanh mình lưu ám thế giới bên trong hát vụ, đối bọn hắn sinh ra áp chế hiệu quả. Nếu như bọn hắn trạng thái hoàn hảo, còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng bây giờ có thương tích trong người, thì khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Hai người kiếm khí hợp lưu, lực lượng để thăng, tại kiếm khí hộ thể phía dưới, còn có thể miễn cương trèo trống. Có thể theo kiếm khí bị Trần Lạc Dương làm ham mòn, bọn hắn thứ nhất thời gian vô pháp thủ thắng, liền bại cục đã định Cùng chân lạc dương dạng này cấp độ cao thủ giao phong, thương thế đối bọn hắn ảnh hưởng, sẽ phá lệ rõ ràng, húng chi còn ở lại chỗ này cái u ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Chân lạc dương không sử dụng được đến thế giới dưới lòng đất tăng cường hậu thổ, chỉ dùng thứ 15 cảnh lục thu cùng Sivu, liền chống đỡ đối phương mũi kiếm. Sau đó, cái này lăng lệ phong mang, liền tự động càng ngày càng cùn. Huyết hạo nhiên cùng vương địa, lúc này không cần giao lưu, liền cùng một chỗ biến chiêu. Cùng vì đương thời cao cấp nhất hàng ngũ kiếm đạo thiên tài, trước đó lại giao thủ qua, để bọn hắn không cần diễn thử, phối hợp cũng so với bình thường người ăn ý. Hai người hai bên cùng ủng hộ, đồng thời thu kiếm, trong ngoài chuyển đổi. Trước đó đại địa treo trống, huyết hải vì phong, trước mắt thì biến thành huyết hải chất chứa vào trong, mà đại địa hiển lộ rõ ràng tại bên ngoài. Huyết hải tại nội bộ không ngừng giúp bên ngoài thổ địa tiêu mất lực lượng, mà đại địa thì bên ngoài treo trống, đứng vững trần lạc dương năm đấm. Hai người kiếm thế chỉnh thể đổi công làm thủ, ngăn cản Trần Lạc Dương hủy thiên diệt địa khủng bố thế công. So với lúc trước tiến công, giờ phút này mặc dù phong mang thú liễm, cũng y đi nguyên ý đi theo gián dấp. Tại tình trạng này dưới, bọn hắn có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Chỉ là kể từ đó, liền càng không có cách nào xông ra cái này u ám thế giới dưới lòng đất, tựa hồ không cải biến được cuối cùng bại vong kết cục. Bất quá huyết hạo nhiên, vương điệu hai người đều ý chí kiên định, giờ phút này bất động không dao động cắn răng Trần Lạc Dương vững vàng chiếm thượng phòng, không chút phí sức đồng thời, xuất thủ dây đặc, không cho đối phương lật bàn cơ hội. Hắn trên mặt thần sắc, bình tĩnh đến gần như đạm mạc, tỉnh táo bên trong toát ra lên khốc, bừng tỉnh như là ma thần đứng ở huyết hạo nhiên, vương địa trước người. Nhưng trong đáy lòng, hắn thoáng phân ra một chút tâm thần, xem ấm đen cung cấp một chút văn tự tin tức. Trong đầu các loại manh mối tập hợp, tính toán thỏa đáng về sau, hắn quyết định chú ý. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi ám kim sắc quang huy có chút chớp lên một cái. Hắn hơi đầu, Giống như là tại lưu tâm ưu ám thế giới dưới lòng đất bên ngoài động tĩnh. Cái này vừa phân tâm phía dưới, tới đối địch huyết hạo nhiên cùng vương địa, lập tức có cảm ứng. Bất quá hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh chúng đối thủ kế dụ địch. Nhưng tiếp xuống, Trần Lạc Dương quyền thế nhất biến. Hán tựa hồ không kiên trì lại tiếp tục lãng phí thời gian trên người hai người. Hậu thổ giáng lâm, có thể so với võ thánh rộng lớn lực lượng, lập tức đem huyết hạo nhiên, vương địa hai người kiếm thế đánh chúng quân lính dã Bất quả Trần Lạc Dương không tiếp tục nhiều hơn chiêu thứ hai, ngược lại bước ra rời đi, muốn ra thế giới dưới lòng đất. Chỉ là hắn một quyền lực lượng quá mạnh, tại đánh tan hai người kiếm thế về sau, tiếp tục hướng phía trước. Ép tới huyết hạo nhiên cùng vương điệu mệt mỏi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, phản phất bị vùi sâu vào bên trong lòng đất. Hai người vất vả sau khi, ngược lại tinh thần khẽ rung lên. Bọn họ nghĩ tới rồi ở bên ngoài hàn môi. Là nữ tử kia tại thần châu hạo thổ làm ra động tinh gì? khiến cho Trần Lạc Dương không thể không bấtt ra xử trí sao chương 313 cùng một mộtọng lông cửu hao hai lần huyết Hạo nhiên cùng Vương địa đối mặt lên mắt trong lòng kinh nghi không chừng chẳng biết Trần Lạc Dương đến cùng đang làm cái gì choxiếc trong lòng của hắn thất vọng Nguyên cho rằng hai người song kiếm liên hợp lực lượng khi có thể đột phá trí tôn vì Hồng Trần dưới chư thiên thiết lập rào, cho nên đem hai người cùng một chỗ bài xích ra thần châu Hạo Thổ như thế đã cũng không tổn thương thần Châu Hạo Thổi địa cũng có thể thoát khỏi Trần Lạc Dương Kết quả lại là bị Trần Lạc Dương dùng cái này thế giới dưới lòng đất giả. Nếu như thế, xem ra hôm nay là vô pháp sinh rời cái này thần châu hạo thổ. Huyết hạo nhiên ngược lại không e ngại, chỉ là khó tránh khỏi có chút thổn thức, cuối cùng liên thủ nên được người, là trước kia còn tại kia đòn công kích này vương địa. Đặt vào vương địa cùng huyết hạo nhiên hai người trong lòng đất ưu ám thế giới bên trong, Trần Lạc Dương thân hình thì từ trước mặt bọn hắn biến mất. Hắn lặng lặng nhìn xem hai người kia, vừa cẩn thận quan sát một chút song phương. Người mặc dù biến mất, nhưng lúc trước lưu lại hậu thổ quyền ý, trong lòng đất rú ám thế giới ra chỉ dưới, thời gian dài bất diệt. Trần Lạc Dương bản nhân thì trong bóng tối yên lặng tụ lực, tiếp tục vững chắc quyền ý, thế là tại thế giới dưới mặt đất bên trong, nhằm vào huyết hạo nhiên cùng vương địa, hình thành cùng loại phong ấn tồn tại, tạm thời đem hai người kia chân áp. Hậu thủ quyền ý mặc dù không lăng lệ, nhưng là hùng hồn nặng nề đến cực điểm. Huyết Hạo Nhiên, Vương Địa hai người liền phảng phất bị chôn ở đại địa dưới, đồng thời càng chôn càng sâu. Bọn hắn nhất định phải thông suốt tận chính mình toàn lực, mới có thể miễn cưỡng chèo trống, nếu không một thời ba khắc ở giữa liền bị nghiền thành thịt nát. Chỉ là trước mắt mặc dù miễn cưỡng chèo trống, thế nhưng là lại có thể có biện pháp nào thoát thân đâu? Hai người các ngươi, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Trần Lạc Dương yên lặng nhìn chỉ chốc lát, sau đó khống chế phù chiếu, để lòng đất này u ám thế giới, tuấn ra phía ngoài mở rộng một chỗ môn hộ. Hàn ngôi cùng Đồ Sơn Di bên ngoài, nhìn thấy trước mắt vô biên u ám đột nhiên sinh ra biến hóa, đều âm thầm lưu tâm. Hai người hai mặt nhìn nhau, Đồ Sơn Di vội ho một tiếng, đây cũng là hắn tại mời chúng ta đi vào. Hàn Môi gật gật đầu, vậy liền vào xem tốt. Dứt lời, đi đầu cất bước mà đi. Đồ Sơn Di so với nàng càng hiếu kỳ trước mắt chỗ, lúc này cũng đi vào cái kia vô biên u ám. Hai người chung quanh đều bị u ám thôn phệ, mục không gặp vật, duy có trước mắt, tựa hồ dọc theo một đầu đường nhỏ. Chỉ là trong đó nặng nghề u minh chân ý, để người sinh ra một loại chân đạp hoàng truyền lộ ảo giác. Hàn ngôi hai người ổn định tâm thần, xuôi theo lên trước mắt đường nhỏ tiến lên. Rất nhanh, trước mặt bọn hắn xuất hiện ánh sáng màu vàng sậm. Tại hào quang màu vàng sậm bao phủ xuống, trần lạc dương thần thái khoan thai, đứng chắp tay. Ám kim quang mang che phủ phạm vi bên trong, mặc dù vẫn rất tối tam, nhưng cuối cùng xua tán đi chung quanh đú ám. Hàn ngôi cùng đồ sơn di xung quanh giò xét, phát hiện bọn hắn lại thân ở một tòa cung điện to lớn bên trong. Cung điện cổ xương ngắn gọn, phản phất toàn bộ đều là từ cự thạch tạo thành nhìn thô giáp, nhưng bên trong dấu huyền cơ. Cung điện, tựa hồ hoàn toàn cùng ngoài điện đại địa U Minh liên hệ với nhau, không phân khác biệt, là đại địa một bộ phận. Hàn ngôi cùng Đồ Sơn Di dù sao đều là thứ 14 cảnh võ đế, tu vi tinh thâm, cảm giác nhạy cảm. Bọn hắn đại khái có thể đánh giá ra, tựa hồ làm đến nơi đến trốn chỗ tòa cung điện này tính cả chân xuống mặt đất, bản thân cũng không tồn tại, mà là cái này phương u ám thế giới dưới lòng đất lực lượng diễn sinh, tại trần lạc dương chế hạ từ hư biến thực, hóa thành thực thể. Cho nên, tại mới giao chiến trên đại dương bao la, sinh sinh thêm ra một phiến đại lục tới. Dù thường nói võ đế có thể di sơn đảo hải, nhưng như thế lớn quy mô, kinh thiên động địa thủ đoạn, lại không phải võ đế có thể nắm giữ. Khó trách lúc trước như vậy nhiều hồng trần cao thủ dáng lâm nơi đây, tất cả đều bị trần lạc dương xử lý. Hai người bọn họ mới tại u ám bên trong tiến lên, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này u ám thế giới đối với tự thân tu vi áp chế, cùng đối với cảm giác quái nhiễu. Nếu không là Trần Lạc Dương chỉ dẫn, hai người sợ rằng sẽ hoàn toàn mê thất tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong. Mà khi tiến vào hiện tại tòa này thạch điện về sau, cái kia nhằm vào tu vi co trô áp chế cảm giác cuối cùng biến mất, nhưng cảm giác rõ xét năng lực vẫn nhận hạn chế. Giống như là một loại nào đó bảo vật tạo nên. Hàn môi cùng đồ sơn di đồng thời nghĩ đến. Ngồi đi. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Thạch điện bên trong, lập tức thêm ra hai hàng chỗ ngồi. Mà trên chủ vị, càng là thêm ra một con cực kỳ to lớn rộng lớn ghế đá. Trần Lạc Dương thành thơi trên ghế đá tọa hạ, sau dựa lưng vào bằng đá trên ghế rửa. Thánh hoàng thủ đoạn, thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Đồ Sơn Di sở lên đỉnh đầu của mình, cười cảm ơn Trần Lạc Dương ban thưởng ghế ngồi, sau đó ở bên trái phải hai hàng bằng đá trong ghế tùy ý chọn một thanh ngồi xuống. Hàn Môi ngồi vào Đồ Sơn Di đối diện, quay đầu nhìn hướng ghế đầu Trần Lạc Dương, hai người kia đều bị người giải quyết hết. Trần Lạc Dương lắc đầu, không có Hàn ngôi cùng Đồ Sơn Di cũng đều là khẽ giật mình, bọn hắn chạy ra nơi này. Hiện tại còn khó nói, xem chính bọn hắn tạo hóa. Trần Lạc Dương nói, hàn môi hai người nghe vậy, trong lòng càng là nghi hoặc. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, khác loại nhất huyết hà truyền nhân, còn có khác loại nhất thiên hà truyền nhân, quả thực khó được, để ta không khỏi có mấy phần chờ mong. Sở dĩ, ta cho bọn hắn một cái cơ hội, về phần có thể hay không nắm chặt, liền xem chính bọn hắn. Đồ Sơn Di nghe vậy. Nhất thời ở giữa đều nhìn Trần Lạc Dương nói không ra lời. Trước mắt người thanh niên này, liền bọn hắn biết, cần phải mới chỉ có 20 tuổi. Trước đó không lâu mới cần phải vừa mới đột phá tới thứ 15 cảnh cảnh giới. Vương địa cùng huyết hạo nhiên, có thể so sánh niên kỷ của hắn phải lớn, thành danh sớm hơn. Giống Trần Lạc Dương cùng hàn môi ở độ tuổi này, có tu vi như thế cảnh giới, tại hồng trần giới bên trong cũng là phượng mau lân rác, giải rác có thể đến được. Bọn hắn tuổi tác này người, có thể đi đến võ vương cảnh giới. Tại Hồng Trần liền đã có thể xưng hô một tiếng thiên tài. Nếu như có thể đột phá đến thứ 13 cảnh, thành tựu Võ Đế chi thân, kia đối với các đại thánh địa đến nói, cũng là sẽ trọng điểm bồi dưỡng người nổi bật. Trần Lạc Dương ngút trời kỳ tại không giả, nhưng cái này một bộ tiền bối phê bình hộ bối dọng điệu, vẫn là để Đồ Sơn Di có chút mất tự nhiên. Dù sao Vương Diệu, Huyết Hạo Nhiên hai người đi đến Võ Đế tuổi tác, kỳ thật cũng cũng không lớn, chỉ là mấy năm gần đây đỉnh trệ có chút rõ ràng mà thôi. Mà vị này hai vị tu vi cảnh giới vẫn còn so sánh hắn Đồ Sơn Di muốn cao, nghiên kỷ cũng so với hắn càng trẻ. Nhưng giờ khóc giờ cười sau khi, Đồ Sơn Di trong lòng cũng như có điều suy nghĩ. Trần Lạc Dương mới trong lời nói đề cập huyết hạo nhiên cùng vương địa, tựa hồ có ám chỉ gì khác giống như. Hàn ngôi thì càng nhiều tại trên dưới do xét tòa này thật điện, nửa ngày không có thu hoạch gì, liền quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, ngươi phải từ từ bảo chế hắn lời của hai người, cần cần bao nhiêu thời gian. Cái kia muốn xem chính bọn hắn tốc độ Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, có lẽ, nhìn ta lúc nào không có hứng thú. Rất bình thản một câu, rơi vào hàn môi cùng Đồ Sơn gì trong hai lại đột nhiên có khắp cả người phát lạnh cảm giác, phản phất có một cố khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trải qua sau cuộc sống, bay thẳng đỉnh đầu. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt hai người, nhuận miệng cười, ăn ngay nói thật, ta còn rất mong đợi. Đồ Sơn Di hít sâu một hơi, thanh hoàng thật có nhà hứng. Hàn môi thì nói ra, mặc dù ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá dưới mắt có việc vội vã trở về Hồng Trần giới, khả năng vô pháp nhiều lưu lại thấy kết quả. "Ngươi giúp ta tìm về gốc kia thanh quả thụ, dựa theo lúc trước ước định, ta nên giao ngươi thủ lao, ngươi muốn cái gì?" Trần Lạc Dương nói, "Ngày lâm cam lộ, một bình." Nói, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một cái bình. Hắn môi gặp, kém chút thổ huyết. "Bình tốt lớn, nói là ấm khả năng thích hợp hơn một chút. Như thế đại nhất bình đổ đầy, cái kia muốn bao nhiêu ngày lâm cam lộ? Hàn môi tức giận nói ra, ngươi lại muốn thứ này, liền phải biết thu thập lại là luận tích tính toán A. Trần Lạc Dương đương nhiên nói ra, đây là đến lượt ngươi cân nhắc sự tình. Hàn môi tức đến nổ phổi nhìn qua hắn, tốt nửa ngày sau mới thịt đau nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá nàng lập tức bổ sung một câu, nhưng ngươi muốn cho ta chút thời gian đi tìm. Không có vấn đề. Trần Lạc Dương gật đầu, 3 ngày. Nghe nửa câu đầu hàn môi tâm tình chuyển tốt, nhưng nghe đến nửa câu sau, sắc mặt lập tức triệt để đổ xuống tới Ba ngày.